Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 226, món quà ngày quốc tế thiếu nhi của Lục Tư Dĩnh 1 Mới hơn 3 tháng, bụng Bạch Vi vẫn chưa lộ rõ, cộng thêm việc gần đây toàn mặc quần áo rộng tần lan lan đúng là không nhìn ra được. Bản thân cô ấy cũng đã từng sinh con, nhìn kỹ một chút lập tức cười nói, chúc mừng chúc mừng, trông cô rất dạng dỡ đấy, đứa nhỏ này chắc không làm phiền cô đâu nhỉ, đứa trẻ ngoan như vậy, sau này nhất định cũng rất nghe lời. Nguồn lời chúc tốt lành của chị Tần nhé, hai người có một cuộc trò chuyện khác ở cửa Tần lan lan thì quay trở lại cửa hàng của mình. Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày quốc tế thiếu nhi, Bạch Vi ngồi trên ghế, suy nghĩ xem nên làm loại phụ kiện trang sức nào. Ngày quốc tế thiếu nhi cho nên chắc chắn phải dựa trên sở thích của trẻ em. Không cần phức tạp chỉ cần dễ thương ưa nhìn là được rồi. Mà trẻ em cũng không thích hợp để đeo bất kỳ đồ trang sức nào có thể làm thêm các phụ kiện cho tóc như dây buộc tóc các phụ kiện có kiểu dáng tua rua vừa đơn giản vừa đáng yêu là được. Bạch Vy nghĩ như thế là bắt tay vào làm ngay sau 3 ngày đã làm xong. Mới đầu làm mấy loại phụ kiện nhỏ này có thể làm được rất nhiều mẫu trong một ngày rồi bán trong cửa hàng trước nhưng gần đây Bạch Vi hơi lười biếng, mới làm mấy cái, đã muốn nghỉ ngơi nên phải mất 3 ngày mới làm xong tất cả. Dây buộc tóc hình con bướm, dây buộc tóc sâu tay, kẹp tóc hình gấu nhỏ, nhiều loại phụ kiện cho trẻ em được trưng bày đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Rất nhiều cha mẹ khi dắt con đi ngang qua, nhìn thấy những phụ kiện xinh xắn này qua cửa kính đều sẽ mua một vài chiếc mang về nhà. Nhà ai mà không có một hai cô con gái đáng yêu, năm sáu tuổi có thể đeo, mười hai mười ba tuổi cũng có thể đeo, nếu có tính cách trẻ con thì dù là hơn hai mươi cũng có thể đeo. Tối hôm đó, lúc kiểm kê hàng hóa, Bạch Vi thấy những phụ kiện trong khu dành cho trẻ em, đặc biệt là những chiếc lên kệ ngày hôm nay, đã trống đến ba phần tư. Lúc tối đi về, Bạch Vi và chị Thôi đã ở nhà làm rất nhiều đồ, ngày hôm sau sẽ mang chúng đến khi cửa hàng mở cửa. Ban ngày ở trong cửa hàng, Bạch Vi, mẹ và chị thôi không có việc gì cũng làm thêm một chút phụ kiện cho trẻ em trong mấy ngày trước ngày mùng 1 tháng 6, doanh thu mỗi ngày đều cao hơn ngày thường 8 hoặc 9 tể. Chẳng bao lâu đã đến ngày mùng 1 tháng 6, vì cửa hàng đều sẽ có chương trình giảm giá vào mỗi dịp nghỉ lễ, nên nhiều khách quen cũng sẽ lựa chọn mua sắm vào ngày này. Ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày lễ, thế nên Bạch Vi đã giảm giá 10% cho phụ kiện dành cho trẻ em, các loại trang sức khác vẫn bán như bình thường. Ngày hôm đó, cửa hàng vừa mở cửa không lâu, trong cửa hàng đã có nườm nượp người, trong đó có rất nhiều người mang theo con nhỏ đến chọn lựa. Thẩm Quyên, chị thôi kể từ khi mở cửa hàng vẫn luôn bận rộn, một người thu tiền, một người tiếp khách hàng, Bạch Vi cũng để mắt đến tình hình trong cửa hàng, chỗ nào đông người sẽ đến đó. Vất vả mãi nhóm người này rời đi, Bạch Vi còn chưa ngồi xuống được bao lâu, đã nhìn thấy một nhóm người đi về phía bọn họ. Đến xem chút đi đến xem chút đi. Quần áo phụ nữ ở nước ngoài mẫu mới nhất đây, cửa hàng của chúng tôi có nguồn hàng tận tay. Đi ngang qua đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ bôi một cái là trắng, bôi một cái là sáng. Bôi một cái là không sợ ánh nắng mặt trời nữa. Da cá sấu, một chiếc túi làm từ da cá sấu nguyên chất các anh các chị mau đến xem đi. Ven đường thỉnh thoảng có người gào thét nhưng không có người phụ nữ nào dừng lại đều đi thẳng đến cửa hàng của Bạch Vi. Bạch Vi cũng nhìn thấy thế nên đứng dậy nhìn ra ngoài, khi bọn họ đến gần hơn, Bạch Vi cũng nhìn thấy rõ ràng. Người dẫn đầu kia, không phải chị Trung Đấy Xêu. Trường 227, món quà ngày quốc tế thiếu nhi của Lục Tư Dĩnh hai 5 người vợ quân nhân trong đại viện của quân đội đều mang theo đứa nhỏ nhà mình, đều là những cô bé còn nhỏ, bọn chúng đều tò mò nhìn Bạch Vĩ và cửa hàng trang sức phía sau cô. Em gái, hôm nay lại tới quấy giày em rồi. Không quấy dày, mọi người có thể tới đây em vui vẻ còn không kịp mau vào xem xem có thích cái gì không. Bạch Vi mỉm cười chào đón mấy người họ vào, sau đó đi theo chị Trung, hai người vừa trò chuyện vừa xem trang sức. Mỗi người đều mua không ít phụ kiện cho con mình, sau đó còn mua hai, ba món trang sức cho bản thân. Bạch Vi đã giảm giá 10% cho tất cả bọn họ, một nhóm người trò chuyện đơn giản đôi chút thấy nhiều người muốn vào chọn đồ, lúc này bọn họ mới rời đi. Vào ngày quốc tế thiếu nhi, bọn trẻ con đều được nghỉ lễ, mọi người cũng định đưa bọn trẻ con đi chơi. Giữa trưa lúc Lục Tư Đình đến đưa cơm, hôm nay anh rảnh rỗi, nên nấu cơm đưa tới. Buổi chiều không có việc gì, Lục Tư Đình lại ở lại cửa hàng để giúp việc. Bạch Vi đang mang thai thầm quyên đến thay cô thu tiền ở quầy, để không khiến cô quá mệt mỏi. Đến xế chiều gần tối, không có nhiều người như vậy nữa, Bạch Vi bèn ngồi xuống nghỉ ngơi, không ngờ cô lại nhìn thấy người quen. Trác Tư Thành bước vào cửa hàng, lúc đi ngang qua khu phụ kiện tóc dành cho trẻ em lại chợt dừng lại. Hôm nay trong cửa hàng phần lớn là phụ nữ mang theo con nhỏ đến mua phụ kiện tóc, đàn ông cũng không nhiều, cho dù có cũng đều đi cùng với gia đình, hiếm có người như anh ấy lại đi mua sắm một mình. Sau đó Bạch Vy nhìn thấy, Trác Tư Thành cầm lên một cái dây buộc tóc màu đỏ dâu tây, nhìn vài giây rồi đi thanh toán. Chắc là trong nhà Trác Tư Thành có trẻ nhỏ, cho nên mới tới đây mua dây buộc tóc. Trác Tư Thành không nhìn thấy Bạch Vi đang ngồi trong góc hẻo lánh, Bạch Vi cũng lười đi tới chào hỏi. Bạch Vi không để tâm đến chuyện này, 8 giờ tối, sau khi dọn dẹp xong là đóng cửa hàng, Lục Tư Đình cất chiếc xe đạp của Bạch Vi vào cốp xe. Lúc này về nhà nấu cơm thì đã hơn muộn rồi, Lục Tư Đình trực tiếp tìm một nhà hàng, chờ sau khi cơm nước xong xuôi rồi mới về nhà. Khi màn đêm buông xuống, đèn ở cổng khu quân sự cũng được thắp sáng lên, chắc Tư Thành đi vào đại viện của khu quân đội chẳng mấy chốc Lục Tư Dĩnh đã đi ra. Thời gian không còn sớm nữa, Lục Tư Dĩnh cứ tưởng hôm nay anh ấy sẽ không đến, nên đã đi tắm sớm, lúc nhận được điện thoại thì hơi bối rối một chút, nhưng vẫn vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài. Chị ấy nhìn Trác Tư Thành cười rồi nói đùa, ngày quốc tế thiếu nhi này anh còn đến đây làm gì, chẳng lẽ là Tết Thiếu Nhi em cũng có quà sao? Lục Tư Dĩnh vốn chỉ là thuận mồm nói ra câu này thôi, còn là giọng điệu đùa giỡn, ai ngờ chắc Tư Thành lại duỗi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm ra, hai mắt tỏa sáng nhìn chị ấy chằm chằm. Tiểu Dĩnh, tặng em này, năm ngón tay xòe ra, một chiếc dây buộc tóc sâu tay đơn giản và đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay. Lục Tư Dĩnh kinh ngạc đến mức ngây người, dây buộc tóc sâu tay này là dành cho mình ư, nhưng chị ấy đã 26 tuổi rồi. Không phải 6 tuổi, hay 16 tuổi, hầu hết những cô gái 26 tuổi trong các gia đình bình thường đều đã kết hôn, sinh con, rất ít người chưa lập gia đình giống như Lục Tư Dĩnh. Chắc Tư Thành thấy chị ấy không nhúc nhích nói, mau cầm lấy đi, món này rất đáng yêu đấy. Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng chị ấy đã 26 tuổi thì làm sao có thể mừng Tết Thiếu Nhi được sợi dây buộc tóc màu đỏ dâu tây này, dễ thương như vậy, nếu chị ấy cứ đeo nó ra ngoài như vậy, chi sợ là sẽ bị người khác chê cười chết mất. Trường 228, váy màu đỏ, mặc đi ra ngoài. 1. Lục Tư Dĩnh lắc đầu, nói cái này không phù hợp với em, một chiếc dây buộc tóc dễ thương như vậy, nên để những cô gái nhỏ đeo thôi. trác Tư Thành bật cười thành tiếng, chiếc dây buộc tóc màu đỏ này cực kỳ hợp với em, mà em cũng là cô bé ở trong lòng anh, trải qua ngày mùng 1 tháng 6 này, rất hợp. Trong lòng trác Tư Thành, chị ấy vẫn còn là một cô bé, câu nói này Lục Tư Dĩnh còn có thể tin được nhưng chị ấy có hợp với màu đỏ không? Nói đùa cái gì thế? Hầu như trong tù quần áo của chị ấy chưa từng xuất hiện món đồ nào màu đỏ. Hơn nữa còn đang ở trong quân đội, mọi người đều thống nhất mặc đồng phục hầu như không có ai xuất hiện trong quân đội với những bộ quần áo sạc sỡ như vậy. Thấy chị ấy vẫn đang do dự trác tư thành lại nói tin anh đi, chỉ là em không thường xuyên mặc màu đỏ thôi, nhưng màu này nhất định rất hợp với em. Dù sao cũng chỉ là một chiếc dây buộc tóc màu đỏ, cũng không phải một bộ quần áo màu đỏ, nên Lục Tư Dĩnh đành nửa tin nửa ngờ nhận lấy nó. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, cuối tuần này có muốn ra ngoài chơi không? Được, hai người hẹn nhau cuối tuần này sẽ cùng nhau đi mua sắm, lại nói chuyện một lúc chắc Tư Thành mới lưu luyến không rời đi về nhà. Cầm sợi dây tóc màu đỏ trong lòng bàn tay, Lục Tư Dĩnh không hiểu sao cảm thấy hơi nóng, sau khi về đến nhà thay bộ đồ ngủ, Lục Tư Dĩnh đã chuẩn bị đi ngủ. Cuối tuần lục tư dĩnh không có việc gì, buổi sáng sau khi thức dậy bắt đầu rửa mặt trang điểm. Cũng không cần thiết phải trang điểm, chỉ cần khoác lên mình bộ quần áo mới thật đẹp, phối một số trang sức và phụ kiện với quần áo, là có thể lập tức ra ngoài. Lục tư dĩnh đã chuẩn bị xong, nhưng không đi ra ngoài ngay, do dự một lúc lâu, ánh mắt rơi vào bàn trang điểm, trên đó có một sợi dây buộc tóc màu đỏ dâu tây. Thành thật mà nói, Lục Tư Dĩnh không muốn đeo nó, lần cuối cùng chị ấy đeo một chiếc dây buộc tóc trẻ con như vậy, đã là hơn 20 năm trước rồi. Bây giờ chị ấy đã là một cô gái 26 tuổi, trên đầu đeo kiểu dây buộc tóc chỉ có trẻ con mới thích này, chủ yếu là nếu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cười nhạo. Lục Tư Dĩnh rời khỏi phòng, vài giây sau, lại cao mày quay lại, đeo chiếc dây buộc tóc đó lên. Nói thế nào thì đây cũng là quà mà chắc Tư Thành tặng chị ấy mấy ngày trước, bình thường không đeo thì cũng không sao, nhưng lúc hẹn hò mà cũng không đeo thì có vẻ không ổn cho lắm. Lục Tư Dĩnh buộc tóc xong, chụp một tấm ảnh ở trước hương, cảm thấy hơi kỳ lạ cũng thấy hơi xấu hổ. Quên đi, đã đeo lên rồi, không cần phải tháo ra nữa, nếu không lát nữa sẽ không kịp giờ. Lục Tư Dĩnh rời khỏi đại viện của khu quân đội, đi bộ đến địa điểm mà hai người đã hẹn trước. Đám đông trên đường dần dần đông lên, lục tư dĩnh đi trong đám người, luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nhưng lúc chị ấy nhìn sang, lại không thể tìm thấy ai đang nhìn mình. Mặc dù nhiều người đã nói, nhìn vào vẻ ngoài của chị ấy, không nhìn ra được chị ấy đã 26 tuổi, nhưng chị ấy đã lớn như vậy rồi, lại đeo cái dây buộc tóc dễ thương của bé gái, người khác thấy được chắc chắn sẽ cười nhạo chị ấy vì đã giả vờ nai tơ đấy nhỉ. Không, sẽ không đâu, dây buộc tóc được buộc ở đằng sau, những người khác đi tới từ phía trước sẽ không thể nhìn thấy dây buộc tóc mới đúng. Hơn nữa cái họa tiết sâu tay dễ thương đó, chị ấy đã cố tình đặt nó ở một góc, để người từ hướng khác đến cũng không thể nhìn thấy. Lục tư dĩnh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía trước buộc mình không được nghĩ về sợi dây buộc tóc nữa. Chẳng mấy chốc lục tư dĩnh đã nhìn thấy Trác tư thành đứng dưới góc cây đại thủ. chương 229, váy màu đỏ, mặc đi ra ngoài hai Người cao chân dài, đẹp trai sáng sủa, có không ít cô gái đi ngang qua đều lén lút nhìn anh ấy. Lục tư dĩnh vừa đi tới, ánh mắt chát tư thành lập tức rơi vào trên tóc của chị ấy, cười nói, rất đẹp, rất hợp với em. Không, không đâu, không thích hợp chút nào hết. Lục tư dĩnh thẹn quá hóa giận, ngay lập tức nổi nóng, dọc theo con đường này, chị ấy tự hỏi liệu những người khác có cười nhạo chiếc dây buộc tóc của mình hay không, bất kể đi đến đâu, dường như đều có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lục Tư Dĩnh cảm thấy khắp người đều không tự nhiên, gần như chỉ muốn về thẳng nhà, hoặc là tháo cái dây buộc tóc này xuống, nhưng nghĩ chắc Tư Thành vẫn đang đợi mình cho nên vẫn chạy đến như lúc đầu. Ban đầu Lục Tư Dĩnh đã buộc bản thân không nghĩ về chiếc dây buộc tóc dễ thương này nữa, không ngờ Trác Tư Thành vừa gặp nhau lại nhắc nhở chị ấy, như thể cũng là đang nhắc nhở chị ấy, người khác cũng có thể nhìn chị ấy như thế nào. Lục Tư Dĩnh sao có thể chịu đựng được chị ấy trở nên tức giận, đôi mắt mờ to chắc Tư Thành không hiểu sao lại cảm thấy càng dễ thương hơn. Ngày bình thường, nếu Lục Tư Dĩnh tức giận chắc Tư Thành nhất định là chuyện gì cũng sẽ chịu theo ý chị ấy, nhưng lần này anh ấy cực kỳ cố chấp kiên quyết nói, Tiểu Dĩnh, em phải tin anh, em thực sự rất thích hợp với màu đỏ, lần sau em có thể thử mặc váy màu đỏ ra ngoài, chắc chắn sẽ rất đẹp. Váy màu đỏ, mặc ra ngoài. Tụ quần áo của Lục Tư Dĩnh không có quần áo nào màu đỏ, chị ấy cũng không thể tưởng tượng mình sẽ mặc váy sẽ như thế nào. Đừng có nằm mơ nữa, em không thể mặc váy màu đỏ, chứ đừng nói tới việc mặc ra ngoài. Lục Tư Dĩnh xoay người rời đi, trác Tư Thành vội vàng đuổi theo. Vất vả lắm bọn họ mới đi dạo phố, trác Tư Thành không muốn cuộc hẹn của họ bị phá hỏng, cũng không nói những câu kia nữa. Chờ đến sau này, anh ấy sẽ tặng cho Lục Tư Dĩnh mấy cái váy màu đỏ. Bảo Lục Tư Dĩnh mặc nhiều thêm hai lần nữa, chắc chắn sẽ thấy chị ấy mặc đồ màu đỏ đẹp như thế nào. Gần đó có một cái thư viện, hai người đi bộ qua, chẳng mấy chốc đã đến đó. Sau khi trác Tư Thành trả lại cuốn sách đã mượn lần trước lại đi tìm hai chỗ trống, cùng ngồi xuống đọc sách với Lục Tư Dĩnh. Trước đây Lục Tư Dĩnh chưa bao giờ đến nơi nào như này, chị ấy đi cùng với trác Tư Thành đến đây là lần đầu tiên. Không còn cách nào khác ai bảo bạn trai mình là giáo viên cấp 3 cơ chứ, chắc Tư Thành thích đọc sách mỗi tuần anh ấy đến thư viện ít nhất 2-3 lần, nếu hai người cùng nhau ra ngoài, Lục Tư Dĩnh sẽ chủ động đi cùng anh ấy để đọc sách cùng nhau. Chỉ là mỗi khi Lục Tư Dĩnh ngồi trên ghế chưa quá nửa giờ đã thấy buồn ngủ. Chắc Tư Thành còn sợ Lục Tư Dĩnh ngủ không ngon, cảm thấy có lỗi với chị ấy, nên bảo chị ấy đừng theo mình đến thư viện nữa. Cũng chả biết hết lần này đến lần khác Lục Tư Dĩnh muốn chứng minh cái gì, lần nào cũng muốn đi theo. Lần này cũng giống như vậy, sau khi hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, Lục Tư Dĩnh đã bắt đầu ngáp sau đó gật gù như gà con mổ thóc. Chắc Tư thành nhìn thời gian, còn chưa tới nửa tiếng anh ấy còn chưa đọc xong sách. Nhưng ngủ ở chỗ này chắc chắn sẽ không thoải mái, hay là đánh thức Lục Tư Dĩnh dậy, để lần sau anh ấy lại tới đây đọc vậy. Trác Tư Thành còn đang cân nhắc còn chưa biết có nên đánh thức Lục Tư Dĩnh dậy hay không, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tư Dĩnh đã ngủ say xưa. Lúc này mới qua có hơn nửa tiếng thôi, sao hôm nay chỉ ai còn đi ngủ sớm hơn thường lệ thế? Trác Tư Thành thấy có hơi bất đắc dĩ. chương 230, Trác Tư Thành nhắm mắt lại ôm Lục Tư Dĩnh càng chặt hơn một. Nhưng mà nhà họ Lục là gia đình quân nhân, ba đời trong nhà đều ở trong quân đội, từ nhỏ đã tiếp xúc với quân đội, không thích đọc sách cũng là chuyện bình thường. Trong thư viện đông ấm hè mát cứ ngủ một giấc như thế này, sợ là có thể sẽ bị cảm lạnh đấy nhi. trác tư thành rớt khoát đứng dậy cởi áo khoác ra cẩn thận khoác lên người lục tư dĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua trác tư thành cũng bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Khoảng một giờ sau trác tư thành gần như đã đọc xong cuốn sách đó, lục tư dĩnh cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy. Chiếc đồng hồ ở trên tường chính là để nhắc nhở những người đọc sách không được quên mất thời gian. Lục Tư Dĩnh dụi rụi mắt, phát hiện mình không nhìn nhầm, đúng là chị ấy thực sự đã ngủ được một tiếng rưỡi. Rõ ràng đã nói là đọc sách cùng Trác tư thành, kết quả là lại ngủ tiếp đi. Lục Tư Dĩnh bối rối sờ sờ lên, lại sờ thấy một vết. Đây là cái vết này là do vô tình ngủ quên đờ lên cuốn sách mà tạo thành đấy à? Ngay khi Lục Tư Dĩnh xác nhận xong, ngầm đầu lên bát gặp ánh mắt của Trác tư thành. Vội vàng lau mặt Lục Tư Dĩnh xấu hổ cười cười từ khi còn nhỏ em đã không thích đọc sách cho lắm, chữ trong sách này nhận ra em, nhưng em lại không nhận ra chữ trong sách này, cho nên mỗi lần đọc sách em chỉ muốn ngủ thôi. trác Tư Thành đương nhiên biết mấy lần đi hẹn hò, có lần anh ấy đến thư viện là vì cần mượn sách nhưng không phải sách nào trong thư viện cũng cho mượn ra ngoài được, không thể mượn được sách cũng chỉ có thể ở đây đọc. Lục Tư Dĩnh muốn đi cùng anh ấy nên cũng tìm một cuốn sách trông không quá thôi miên để đọc một chút. Nhưng mà nơi đây chính là thư viện, phần lớn là những học sinh đến đọc sách khá nhiều, khi Lục Tư Dĩnh nhìn vào những dòng chữ đó, luôn cảm thấy hoa mắt, không kiềm chế được chỉ muốn ngáp. Ở đây không có sách giải trí gì, cô ấy chỉ có thể đọc đa số là tập thơ ca văn xuôi. Cho dù Lục Tư Dĩnh đọc cái này cũng sẽ buồn ngủ, không có cách nào khác chắc Tư Thành cũng biết. Cậu ấy nói, lát nữa chúng ta đi xem phim đi, nghe nói gần đây dạp chiếu phim có chiếu mấy bộ phim mới. Nói chuyện đến phim điện ảnh, Lục Tư Dĩnh lấy lại chút tỉnh thần, được. Thời gian còn sớm, xem xong bộ phim điện ảnh là có thể đi ăn cơm. Hai người đặt sách vào chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện cười cười nói nói suốt quãng đường, nhanh chóng tới dạp chiếu phim, mà hình như Lục Tư Dĩnh cũng quên mất chuyện dây buộc tóc. Lúc hai người đi mua vé, Lục Tư Dĩnh nhìn thấy một bộ phim kinh dị mới chiếu thì hai mắt sáng lên. Bình thường cô ấy cũng thích xem phim truyền hình và phim điện ảnh thể loại này, khá là kích thích. Nhưng mà khi đi ra ngoài xem phim với chắc tư thành, xem bao nhiêu lần cũng chọn xem phim tình cảm thỉnh thoảng mới xem thể loại khác. Phim kinh dị hiếm khi được chiếu ở dạp Lục Tư Dĩnh vừa nhìn thấy bộ phim này thì vui vẻ nói, hôm nay chúng ta xem bộ phim này đi. Bộ phim này tên là Đừng soi gương lúc nửa đêm. Rõ ràng, những người xem nhiều phim kinh dị như Lục Tư Dĩnh có thể đoán được là nội dung bộ phim có liên quan đến tấm gương, hơn nữa hầu hết những điều đáng sợ đều tập trung vào gương. Nhưng đây là lần đầu tiên Trác Tư Thành xem phim kinh dị. Cậu ấy rất ít khi xem những thể loại phim điện ảnh này cho nên cũng không ngờ phim kinh dị sẽ đáng sợ thế nào. Nếu Lục Tư Dĩnh muốn xem, cậu nhất định phải xem cùng. Hai người mua vé xem phim, lại mua thêm chút đồ ăn vặt rồi nhanh chóng xoát vé vào cửa. Bộ phim kể về trong một ký túc xá của một trường cấp 3 có một cô gái trở về lúc nửa đêm. Trước khi đi ngủ, cô ấy muốn đi vệ sinh, nhưng không biết đi như thế nào lại đến một nhà vệ sinh cũ và thả ma nữ bị phong ấn ở bên trong ra. Chương 231, Trác Tư Thành nhắm mắt lại, ôm Lục Tư Dĩnh càng chặt hơn hai. Vài nữ chính Trương Di là nhỏ nhất trong ký túc xá nhỏ, ông ngoại của cô ấy là bản tiên nổi tiếng trong làng, nhưng bản thân cô ấy lại không tin những thứ này. Mãi đến lúc tận mắt thấy bạn cùng phòng của mình bị quỷ bám thân và tự tử một cách vô cùng thê thảm, cô ấy mới tin trên thế giới thật sự có một số thứ người thường không nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, mà nữ giết người oán khí cao mất trời, bắt đầu khiến cho những người khác bạn cùng phòng vô tội xuất hiện ảo giác cuối cùng bọn họ phải tự sát cô ta vướng vào tất cả mọi người ở ký túc xá. Trương Di không còn cách nào khác đành phải dẫn theo ba người bạn cùng phòng còn lại lên xe về quê. Một số cảnh quay trong phim khá cổ điển. Ví dụ như ban đầu thả ra các ma nữ sinh cô đi vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm thì có người mượn tờ giấy, nhưng mà sau khi cô đưa to giấy sang rồi đứng dậy thì phát hiện trong nhà vệ sinh chỉ có một mình cô. Hơn nữa trong gương đột nhiên xuất hiện hiện trường giết người, người đàn ông bên trong đột nhiên bò về phía cô. Ngoài ra còn có các cô ai bị ảo giác sau khi soi gương trong túc xá thì tự sát. Lần đầu tiên trác tư thành xem phim kinh dị nên bị dọa đến mức sắc mặt trắng bạch gần như mỗi lần cảnh năng lượng cao xuất hiện, sắc mặt cậu ấy sẽ tái đi. Tiếng tim đập trong lồng ngực càng lúc càng lớn, hình như sắp nhảy tới cổ họng. Mấy nữ sinh vội vã xin nghỉ, bắt đầu đi xe về từ sáng sớm. Quê nhà của Trần Di ở khá xa nên một nhóm người đi xe lửa trước rồi sau đó mới chuyển sang xe buýt. Cuối cùng ngồi trên xe ba bánh thẳng đến lúc màn đêm buông xuống, một nhóm người mới đi đến ngôi làng trên ngọn núi nhỏ. Nhà Trần Di nhà ở đầu phía tây của ngôi lằn, bốn cô gái nhanh chóng đi vào phía trong cùng. Vù, và, gió giết càng lúc càng lớn, cả làng dường như chìm trong bóng tối, cuối cùng bốn cô gái cũng đến quê của Trần Di. Ngôi nhà ở quê rất cũ nát, tất cả đồ gia dụng trang trí bên trong nhà cũng cũ, vừa nhìn đã thấy có cảm giác cũ kỹ. Trần Di lục lọi mở đèn, bóng đèn màu vàng trên đỉnh đầu lóe lên hai lần rồi sáng lên. Tốt xấu gì cũng có ánh sáng, mọi người cũng bình tĩnh hơn một chút. Trần Di tìm nửa ngày cũng không tìm được ông ngoại, mò mẫm đi hỏi hàng xóm mới biết hôm nay ông ngoại đi vào thành phố xem phong thủy cho người ta, đêm nay còn không biết có thể về hay không. Bốn cô gái bàn bạc với nhau rồi quyết định ở nhà Trần Di một buổi, đợi đến sáng mai ông ngoại Trần Di trở về thì các cô ấy lại gặp ông một chút. Trong sân có bồn rửa mặt một cô gái cảm thấy mặt mình có hơi bẩn nên đi rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên bồn rửa mặt có tấm gương mới. Trong gương, một cô gái co tướng Mạo Thanh tú nở một nụ cười quỷ dị, trên gương mặt đột nhiên có thêm rất nhiều hoa văn, rồi sau đó lập tức nứt ra. Trong nhà từng bóng đèn lần lượt vụt sáng, rồi đột nhiên tất cả ánh đèn vụt tắt. Một cơn gió lạnh thổi đến, cửa gỗ cũ nát bị thổi ra tiếng cửa sổ mờ cót kết vang vọng, trong phòng hai cô gái ôm nhau cùng la hét. Đứng ở bên cửa sổ, Trần Di cảm thấy gáy mình lạnh lạnh ngứa ngáy, dường như là có đồ vật gì từ trên xà nhà rơi xuống. Lục Tư Dĩnh xem vô cùng vui vẻ, đột nhiên có một người tới gần và ôm chặt lấy cô ấy. Trong dạp chiếu phim túi đen, chỉ có chút ánh sáng trên màn ảnh lớn, Trác Tư Thành dâu di nhào tới mà không lên tiếng như vậy đúng là dọa Lục Tư Dĩnh sợ hết hồn. Sau khi kịp phản ứng đó là ai thì Lục Tư Dĩnh mới nhìn kỹ Trác Tư Thành một chút, lúc này cô ấy mới phát hiện cậu ấy đang sợ hãi. Đây chỉ là bộ phim mà thôi, cũng không phải thật sự, sao cậu ấy lại sợ đến như vậy? Quá nhát gan rồi. Lục Tư Dĩnh có chút không còn gì để nói. Trường 232, Chác Tư Thành nhắm mắt lại ôm Lục Tư Dĩnh càng chặt hơn ba. Chỉ có điều cậu ấy cứ sợ hãi như thế, Lục Tư Dĩnh tạm thời không quan tâm đến phim nữa mà duỗi tay xoa xoa đầu của Trác Tư Thành. Thật ra Trác Tư Thành cũng là bị cảnh vừa rồi dọa sợ bây giờ không xem phim cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu ấy muốn ngồi ổn định, dù sao cũng là một người đàn ông, nhòi người về phía trước ngực phụ nữ như thế thì xem sao được chỉ là không có ngồi xuống, trong màn hình truyền ra tiếng thét chói tai còn có tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Trác Tư Thành vừa nhắm mắt lại, ôm lấy Lục Tư Dĩnh càng ngày càng chặt. Được rồi, có chuyện gì vẫn chờ đi ra ngoài rồi nói, Lục Tư Dĩnh là bạn gái của cậu ấy, ôm một chút cũng không có gì. Phụt, Lục Tư Dĩnh nhìn dáng vẻ nhát gan này của cậu ấy thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cô ấy vuốt mái tóc mềm của Trác Tư Thành, dụ dỗ nói, đừng sợ, chỉ là giả dối, gạt người thôi, đừng sợ, đừng sợ. Chắc Tư Thành vẫn cứ sợ và ôm lấy cô ấy như vậy, hết lần này tới lần khác lại giả vờ không sợ vừa quật cường vừa đáng yêu còn rất vui vẻ. Bộ phim gần kết thúc, 8 cô gái nhỏ trong một ký túc xá cuối cùng chỉ còn lại Trần Di và cô bạn tốt cao tĩnh. Bởi vì giúp bọn họ xua đuổi ma quỷ mà ông ngoại đã bị thương không nhỏ, sau đó ông ấy được con trai tới đón vào thành phố. Vừa sáng sớm, hai người đi chuyến xe buýt sớm nhất để chuẩn bị trở về trường học chẳng bao lâu sau chiếc xe cũng đông đủ tài xế nổ máy xe. Lúc Cao Tĩnh đứng dậy cầm ba lô thì cô ấy nhìn vào chỗ ngồi phía sau. Phía sau cùng là sáu chỗ ngồi nối liền nhau, giờ phút này lại trống rỗng, không có ai ngồi. Nhưng mà giữa hai hàng ghế ngồi còn có mấy người trẻ tuổi đang đứng nói chuyện vui vẻ. Cao Tĩnh cảm thấy có chút kỳ quái, thuận miệng nói, phía sau không phải còn có sáu chỗ ngồi sao, tại sao không ai ngồi vậy. Nhóc còn đứng bên cạnh kỳ lại nhìn thoáng qua ghế sau xe và nói, làm gì có mấy ghế trống đâu, không phải có mấy nữ sinh đang ngồi sao. Cao tĩnh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh giống như cả người rơi xuống nước vậy, nước lạnh như băng từ từ thấm vào tay, mắt, mũi, miệng, toàn bộ cơ thể dần dần phình to lên. Cô gái toàn thân run dây không khống chế được quay đầu lại cô nhìn thấy có 6 cô gái tóc dài ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Bọn họ có mái tóc dài bay bay che chắn gương mặt khiến cô không thể nhìn rõ quần áo lộn xộn, có cả vết máu mờ nhạt nhìn thẳng hướng về phía cao tĩnh. Đó là bộ quần áo Cao Tĩnh rất quen thuộc, bạn cùng phòng của cô đã mặc qua bộ quần áo này. Cao Tĩnh muốn quay đầu, muốn hét lớn, nhưng cổ hỏng giống như bị ai đó bóp nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng thuốc thít nhỏ nhẹ. Trần Di ngược lại không có phát hiện ra cái gì, sau khi cô lên xe cũng không để ý đến Cao Tĩnh, chỉ là mơ màng nhìn khung cảnh ngoài trời qua cửa xe. Sau khi xe khởi hành, Trần Di không nhìn thấy Thôn Trang nữa tình cờ nhìn thấy 6 cô gái trẻ tuổi nhau ngồi ở hàng xe cuối cùng, nhìn có vẻ là vào thành phố để làm việc. Trần Di đã nhiều đêm không có ngủ ngon, liền dựa vào cửa xe, rất nhanh liền ngủ Di trên cô cô, sợi dây đó đã đeo được hơn 10 năm rồi, nghe nói là tượng quan thế âm khai quang, đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bộ phim đến đây là kết thúc Lục Tư Dĩnh luôn cảm thấy xem vẫn chưa đã lắm. Hình như bộ phim vẫn chưa được chiếu hết, nhưng thời gian cũng đủ dài, phần sau đoán là đã bị cắt mất rồi. Bộ phim kết thúc người vui vẻ nhất không ai qua chính là chắc Tư Thành, anh cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng dày vò từ phim kinh dị nữa rồi. Lục Tư Dĩnh lại không có cảm thấy gì, chỉ là hình như hơi đói bụng, bèn hỏi, lát nữa chúng ta đi ăn cái gì. chương 233, bụng to như vậy, không có vấn đề gì chứ. Một, người bên cạnh không có phản ứng gì, Lục Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ quay đầu sang nhìn, chắc Tư Thành cả mặt nhợt nhạt lại mất hồn mất vía trong chốc lát bị dọa thành dáng vẻ như vậy. Chắc Tư Thành, Lục Tư Dĩnh hét lớn gọi trác Tư Thành dường như mới hoàn hồn vía lại. Anh vừa nãy cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhìn sang Lục Tư Dĩnh nói quá đáng sợ rồi, sau này vẫn nên là không xem phim kinh dị nữa. Phim kinh dị là sở thích của Lục Tư Dĩnh, sao cô có thể không xem nữa chứ? lục tư dĩnh vỗ vào vai chác tư thành động viên nói chỉ là anh trước kia không có xem qua kiểu như này mới cảm thấy nó đáng sợ kiểu phim ảnh này phải xem nhiều xem nhiều rồi anh mới nhận ra những thứ trong phim thật ra đều là giả cũng không có dọa người đến vậy chác tư thành không nhịn được lùi về phía sau vài bước điên cuồng lắc đầu nói đừng anh cảm thấy chúng ta sau này xem kiểu phim khác vẫn tốt hơn tin em đi anh chỉ là trước kia không có xem xem quá ít mà thôi xem nhiều phim như vậy rất có ích cho việc rèn luyện lòng can đảm Lục Tư Dĩnh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, mắt sáng cả lên, hay là chúng ta đến khu vui chơi chơi đi, em nhớ hình như ở đấy có một nhà ma, hiệu quả dọa người cũng được lắm, đến đó vài lần chắc chắn sẽ có ích hơn là xem phim. Nhà ma, Trác Tư Thành Bỗng thấy hoảng hốt, anh nhớ lại, lúc còn học đại học nhóm bạn mấy người muốn đi chơi, liền đi đến khu vui chơi, lúc đó cảm thấy nhà ma rất mới lạ cả mấy người đều đi vào đó. Trác tư thành vốn dĩ không muốn đi lắm, nhưng mọi người đều vào đó hết rồi, dưới sự thuyết phục của bạn bè anh cuối cùng cũng đi vào theo luôn. Trong nhà mà có hai tầng trên dưới, phải giải câu đố để mở khóa Trác tư thành bị dọa đến hai lần, thậm chí ở tầng một không quá 10 phút liền ấn nút khẩn cấp, sau đó liền được nhân viên ở đó đưa ra ngoài. Đó là một đoạn ký ức rất khó quên. Cho dù khi biết đó chỉ là giả, biết được đó là người thật đóng vai mà thôi, Trác tư thành vẫn như cũ không kiểm soát được nhịp đập nhanh kích động mà muốn hét lớn. Trước khi đi xem bộ phim này, Trác tư thành vốn nghĩ sẽ không dọa người lắm đâu, kết quả giống như đi nhà ma lần trước, anh đều đoán sai rồi. Trạng thái của Trác tư thành không tốt lắm, dường như sau khi lục tư dĩnh nói về nhà ma xong, thì Trác tư thành càng thêm hoảng hốt. Lục Thư Dĩnh cảm thấy vẫn không thỏa mãn lắm, nhưng cũng không dám nhắc đến chủ đề này nữa cả buổi trưa, hai người bọn họ đi trên đường phố rất lâu cho đến khi Trác Tư Thành lấy lại hồn vía, bọn họ mới cùng nhau đi ăn cơm trưa. Thời tiết mùa hè rất nóng, không ngừng tăng nhiệt độ lên, bây giờ đã là tháng 7 rồi, buổi sáng mới 7 giờ ánh nắng mặt trời đã lên cao rồi. Bên trong cửa hàng trang sức Bạch Vi vừa mở quạt ngồi trên ghế bành, trên tay vừa cầm thêm một cái quạt nhỏ tự tay làm. Vào mùa hè này, cô hình như đặc biệt sợ nóng, cũng có thể là do mang thai, Bạch Vi rất dễ bị đổ mồ hôi. Nếu như có điều hòa thì tốt rồi, nếu trong cửa hàng có điều hòa cửa vừa đóng, liền bật điều hòa, đầu đầu cũng thấy mát mẻ căn bản không cần dùng đến quạt điện. Bạch Vi không thể không nhớ đến cái điều hòa của mình. Nhưng mà nếu muốn lắp đặt điều hòa ở trong cửa hàng, hiển nhiên bây giờ là không thể nào, không nói đến sẽ lấy điều hòa từ đâu, sợ là có rồi tuyến đường điện đoán chừng cũng không chịu nổi. Hơn nữa điều hòa rất đắt, gia đình bình thường căn bản mua không nổi, nhà người khác không mua nổi, cô mua một cái đặt trong cửa hàng, hình như hơi bắt mắt quá rồi. Quạt điện không thể cứ thổi vào một người được, không tốt cho sức khỏe người, thế là quạt điện vẫn luôn quay qua quay lại, bạch vi sợ nóng, cho nên cầm thêm một chiếc quạt nhỏ trên tay, không ngừng quạt. chương 234, bụng to như vậy, không có vấn đề gì chứ. 2. Buổi chiều thầm quyên lại mua một ít trái cây đem qua, sau khi rửa xong, trực tiếp mang cả bát đến cho bạch vi. Mang thai hơn 5 tháng rồi, bụng của Bạch Vi đã nhô ra rất rõ rồi, có vài vị khách đã quá quen thuộc rồi, khi đến mua thêm ít đồ nhìn bụng của Bạch Vi lại hỏi có phải đã được 6-7 tháng gì rồi không? Bạch Vi sẽ mỉm cười trả lời, được 5 tháng hơn rồi ạ? 3 tháng đến khoa sản một lần, Bạch Vi 2 tháng nay đều không có đến, bụng lớn như vậy rồi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Có nhiều người nói rồi, trong lòng Bạch Vi cũng có hơi thấp thỏm. Bụng đã to lên rồi, Bạch Vi không thể tự mình đạp xe đạp cho nên mỗi tuần đều đến cửa hàng ba bốn lần, mỗi lần đều là lục tư đỉnh đưa đến. Trong cửa hàng, chuyện gì cũng không cần Bạch Vi phải làm, có mẹ với chị thôi ở đây, cô chỉ cần ăn với uống, đọc sách trông coi trang sức là được rồi. Buổi tối, sau khi lục tư dĩnh tan ca sẽ đến đón Bạch Vi. Bây giờ nhiệm vụ tính sổ mỗi đêm đều sẽ giao cho thầm quyên, có một số khoản lớn, cô sợ sẽ tính sai, cho nên làm theo cách con gái dạy nên viết rõ ra, đợi hôm sau con gái đến, sẽ để con gái tính lại. Cẩn thận, Lục Tư Đình đỡ Bạch Vi lên xe, lại cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó lái xe đưa cô vợ trẻ về nhà. Lục Tư Đình đã chuẩn bị xong đồ để nấu ăn rồi, sau khi đón Bạch Vi về nhà thì bắt đầu nấu ăn. Bây giờ có rất nhiều đồ ăn vặt cho bà bầu ở nhà, là sợ Bạch Vĩ lúc ở nhà một mình sẽ đói bụng. Rất nhanh đã làm xong bữa tối, sau khi hai người ăn bữa tối xong, lại ra ngoài tàn bộ. Bạch vi đi được một lát cảm thấy hơi mệt, không thể không dừng lại để nghỉ ngơi. Cô nhìn cái bụng bầu của mình, thở dài một tiếng, rõ ràng mấy ngày nay em không có ăn nhiều giống như lúc trước, mỗi tối còn kiên trì vận động, sao mà cái bụng lại càng ngày càng to vậy chứ? Lục Tư Đình rỗ rành nói, như vậy có nghĩa con chúng ta ăn khỏe, phát triển tốt sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh. Bạch Vi không nói gì nhiều nữa, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Có điều ngày mai là ngày khám thai rồi, đợi ngày mai kiểm tra xong là biết ngay mà. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tư Đình dậy sớm để nấu ăn. Bạch Vi phải làm kiểm tra cho nên không thể ăn sáng, vì vậy Lục Tư Đình đã gói lại bữa sáng rồi đi gọi Bạch Vi tỉnh dậy. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện đi làm thủ tục kiểm tra dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Mất khoảng nửa giờ để chờ kết quả xét nghiệm, Lục Tư Đình tìm trước một chỗ, lấy bữa sáng ra, bảo Bạch Vi ăn sáng trước. Bữa sáng là cháo thịt nạc, khoai lang và trứng cùng hai món ăn kèm. Lục Tư Đình đem lượng đồ ăn vừa đủ cho Bạch Vi ăn, nhưng không biết vì sao Bạch Vi lại không nuốt nổi, chỉ ăn một nửa liền cảm thấy no rồi. Sau khi mang thai, cảm giác thèm ăn của Bạch Vi tăng lên rất nhiều, sau đó không muốn ăn nhiều sợ sẽ mập nên đã khôi phục lại lượng ăn bình thường, hôm nay cô ăn ít như vậy cũng là lần đầu tiên. Lục Tư Đình không nói gì thêm nữa, anh dọn dẹp bàn xong, cũng gần đến giờ đi xem kết quả kiểm tra. Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm và ảnh chụp phim nói, đứa bé không sao, nhưng hai người là song thai, thai phụ nên ăn uống cẩn thận chút, ăn những thứ nên ăn, những thứ không nên ăn thì đừng ăn, như vậy tốt cho cả mẹ và tốt cho trẻ nhỏ. Bạch Vi sưỡng sờ dây lát, không ngờ rằng bản thân lại mang song thai. Đây là lý do tại sao bụng cô mới năm tháng hơn lại giống như bụng 6 tháng trong bụng cô vậy mà còn có đến 2 đứa trẻ. Cô nói, rõ ràng là bản thân đã khôi phục lại chế độ ăn uống trước đây, bụng không nên lớn như vậy mới đúng. chương 235, mua áo quần cho con một. Cũng may là sinh đôi, chứ không phải vấn đề gì khác. Trước khi đến kiểm tra, Bạch Vi thực sự lo lắng không biết là bản thân có vấn đề hay là đứa trẻ có vấn đề, dù sao thì bụng cô ấy quả thực lớn hơn những người khác. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, bụng cô có tiếng đạp nhẹ lại rất nhanh khôi phục lại. Bạch Vi sờ sờ bụng của mình, lần đầu tiên cảm nhận được cô ngây ngốc nhìn chằm vào bụng không mở miệng nói gì được cả. Lục Tư Đình cũng rất vui vẻ còn hỏi một chút vài vấn đề cần phải chú ý. Giống như vấn đề về ăn uống, một ngày ăn bao nhiêu mới phù hợp ăn gì để giảm ốm nghén, mỗi ngày tập thể dục bao nhiêu là tốt v.v. Lục lục thưa đỉnh, đứa bé, đứa bé đang động đẩy. Bạch Vi ngây ngốc nói, bác sĩ nhìn đôi vợ chồng trẻ, mỉm cười nói, đứa trẻ khỏe mạnh cử động thai nhi là bình thường. Đứa trẻ khỏe mạnh nhưng dựa vào tháng mà lớn hơn. Bạch Vi cần bổ sung nhiều protein và các nguyên tố vi lượng cũng như viên vitamin B9 cũng rất cần thiết, nếu có thể ăn thực phẩm bổ thì cứ ăn, hoặc có thể dùng thuốc bổ. Những thứ khác cũng không có gì nghiêm trọng, rất nhanh là có thể đi được rồi. Bạch Vi nhớ ra hôm nay cô định mua ít quần áo cho con nên muốn hỏi bác sĩ nên mua màu gì. Nhưng cô mới nói được hai từ, Lục Tư Đình đã ngăn cô lại và nói, Vi Vi, đi thôi, chúng ta còn phải đi mua sắm nữa. Trong thời đại này... Việc quản lý bệnh viện tương đối nghiêm ngặt chẳng hạn như giới tính của em bé sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó. Bạch Vi rất nhanh liền hiểu ra điều đó, sau đó ngoan ngoãn đi theo Lục Tư Đình. Thật ra trẻ con không cần chọn quần áo gì cả trẻ con mới sinh ra còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết cũng không biết chọn màu sắc còn không phải bọn họ mua cái gì thì trẻ con sẽ mang cái đó sao. Bạch Vi hôm nay không đến cửa hàng, Lục Tư Đình sẽ lái xe đến cửa hàng Bách Hóa. Tầng 2 là nơi chuyên bán quần áo trẻ em, từ quần áo sơ sinh đến quần áo trẻ em 10 tuổi đều có đủ, có nhiều loại màu sắc và kiểu dáng, bạch vi nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ lại cô là đang chọn quần áo cho đứa con chưa chào đời của mình, vì vậy đã đến cửa hàng mẹ và bé. Ở đây có bán áo quần cho trẻ sơ sinh còn có cả sữa bột. Hầu hết quần áo trẻ em đều có màu hồng và xanh lam, là loại có màu sắc rất nhẹ nhàng, dịu dàng và tươi tắn. Bạch Vi nhìn những bộ quần áo này mà trái tim như tan chảy ra. Cái này đẹp quá đi, cái kia cũng đẹp, dễ thương quá đi. Bạch Vi đi dạo một vòng, trên tay đã cầm không ít đồ của em bé. Nhưng em bé lớn rất nhanh, vì vậy cô không cần mua quá nhiều quần áo cho em bé. Sau khi Bạch Vi chọn đủ quần áo cho hai đứa bé, sau đó cô liền đi mua đồ dùng dành cho em bé. Cái gì dùng để tắm cho em bé, cái nào để bôi lên người, Bạch Vi càng nhìn càng muốn mua. Khi cô mua sắm, cô cũng sẽ hỏi ý kiến của Lục Tư Đình, Lục Tư Đình đối với những thứ này đều không có ý kiến, mọi thứ đều nghe theo Bạch Vi. Cuối cùng, hai người họ đã mua rất nhiều thứ về nhà, rồi đặt nó vào một căn phòng mới. Ngoại trừ hai người bọn họ đang ngủ ở phòng ngủ chính, Lục Tư Đình liền dành thời gian dọn dẹp lại phòng ngủ thứ hai, dự định khi lớn hơn một chút có thể tự mình sinh hoạt, sẽ để nó sống ở đây. Lục trước nghĩ là chỉ có một đứa trẻ, vì vậy chỉ dọn dẹp đơn giản một phòng, lục tư đình suy nghĩ một chút, hai đứa trẻ cũng không sao, đợi khi chúng lớn lên thì sẽ phân phòng ngủ riêng. Lục tư đình lên lầu cất đồ, Bạch Vi liền xuống nhà để gọi điện thoại, chuyện cô đang mang thai đôi, phải nhanh chóng nói với cha mẹ hai bên mới được. Bạch Vi gọi điện cho nhà họ lục trước, người bắt máy là Hoàng Nguyệt Nha. chương 236, mua áo quần cho con hai. Hoàng Nguyệt Nha đã rất vui mừng khi biết con dâu bà đang mang song thai, nhưng hiện tại chỉ có một mình bà ở nhà chỉ có thể chờ đến tối lục chính hoa quay về, rồi nói lại với ông ấy. Vị vi à, nếu đã biết đó là song thai, bình thường con phải chú ý hơn chút. Nếu con cảm thấy mệt mỏi thì lúc này đừng đến cửa hàng nữa. Vẫn nên lấy sức khỏe trên hết. Hoàng Nguyệt Nha dặn dò cô, hôm nay con đến bệnh viện kiểm tra như thế nào rồi, bác sĩ con nói gì không? Thuốc bổ lần trước mẹ đưa cho con đã uống xong chưa, bảo tiểu đình ngày mai quay về lấy thêm một ít mẹ đã chuẩn bị cho mấy đứa rồi, để trong phòng mấy đứa. Bạch Vi cười nói cảm ơn mẹ con biết rồi. Thông báo cho người nhà họ lục xong rồi, Bạch Vi lại gọi điện thoại cho mẹ. Chẳng qua bây giờ thẩm quyên đã ra ngoài đi mua đồ ăn rồi, là Bạch Diệu Thiên bắt máy. Bạch Vi đem những lời đã nói với Hoàng Nguyệt Nha nói lại lần nữa, sau khi nói xong, đầu dây bên kia đột nhiên không có âm thanh. Bạch vì có chút bối rối, sau đó phát hiện điện thoại đã bị cúp máy rồi cô không biết điện thoại tại sao lại cúp máy nữa, Bạch Diệu Thiên liền gọi điện thoại lại. Con gái, xin lỗi, lúc này bố vui mừng quá, không cẩn thận nên bấm nút tắt máy. Bạch Diệu Thiên kích động đến nỗi không biết nói gì cho tốt cuối cùng vẫn là hỏi những câu như trước đây, gần đây ăn uống có tốt không, ngủ có ngon không, đứa bé có quấy con không. Mẹ con ra ngoài mua đồ rồi, đợi lát nữa mẹ con về, bố bảo mẹ gọi lại cho con. Bạch Diệu Thiên không phải người nói nhiều, sau khi nói xong chuyện chính, rất nhanh hai người liền tắt máy. Đang ngồi trên ghế sofa, Bạch Vi xoa nhẹ bụng trong lòng cũng trở nên rất vui vẻ. Kế hoạch hóa gia đình bây giờ cũng rất chặt chẽ, nếu như cái thay này là xong thay, như vậy là tốt nhất, không quan tâm là con trai hay là con gái ít nhất thì đứa bé sau này sẽ không cảm thấy cô đơn. Bạch Vi không đợi quá lâu, ăn chút hoa quả, Thẩm quyên đã quay trở về, gọi điện thoại đến. Vị vi, ba con nói con mang song thai, là thật hả? Không hổ là con gái chúng ta, đúng là có phúc khí, một lần liên mang thai được hai đứa. Thẩm quyên vui vẻ nói, hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì đâu, bác sĩ nói em bé không sao, bảo con phải ăn nhiều thịt bổ sung rau củ nữa. Bạch vì nghĩ đến bộ quần áo nhỏ của mình, vui vẻ nói, mẹ, hôm nay con với Lục Tư Đình đi đến cửa hàng Bách Hóa, mua rất nhiều quần áo và đồ dùng cho trẻ em, những bộ quần áo nhỏ đó rất xinh xắn, lại còn dễ thương nữa. Cô nhóc này, vẫn còn tính trẻ con. Thẩm Quyên cười lắc đầu, nhắc nhở cô gái à, sinh đôi không thể nào so sánh với sinh một đứa được bụng của con cũng lớn hơn người khác. Nếu như mẹ nhớ không nhầm, con đã được hơn 5 tháng rồi, còn mấy tháng nữa thôi, bình thường lúc ăn cơm con kiềm chế một chút, đừng ăn quá nhiều, không có việc gì thì đi tàn bộ, như vậy cũng có lợi cho con vào lúc sinh con, sẽ bớt khổ sở đi đôi chút. Bạch Vi chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tất cả những gì mẹ nói vào lòng. Hoa quả không thể ăn thay cơm, đồ ngọt cũng nên ít ăn lại nhé, còn có, lúc đi tàn bộ hay tập thể dục cũng nên chú ý thân thể, nếu như lúc nào cảm thấy mệt mỏi, phải lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi. Con phải nhớ, lúc con thấy mệt mỏi, có thể em bé cũng thấy mệt mỏi, cho nên nhất định phải chú ý thân thể. Thẩm quyên giống như một người mẹ già lo lắng, nói cả một chàng, nhưng Bạch Vi không ngắt lời bà, lắng nghe rất nghiêm túc. Hai mẹ con mới gọi điện đã trò chuyện hơn nửa tiếng, lục tư đỉnh đang nấu bữa tối, Bạch Vi mới nhớ ra, vừa rồi mẹ mình đang đi mua thức ăn. chương 237, sinh đôi Long Phượng là tốt nhất một. Mẹ tạm thời không nói đến chuyện này nữa, mọi người mau đi ăn cơm đi, ngày mai đi đến cửa hàng lại nói tiếp. Bạch Vĩ nói thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại. Sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, Bạch Vĩ thấy hơi mong chờ. Thật ra nam nữ đều được dù sao đều là con của cô và Lục Tư Đình, Bạch Vĩ đều thích cả hai, nhưng mà nếu như có thể cô vẫn hy vọng mình mang thai Long Phượng. Cô ấy muốn một tiểu Lục Tư Đình tốt nhất là một đứa cực kỳ giống Lục Tư Đình khi còn nhỏ, như thế là đáng yêu nhất. Nhưng Lục Tư Đình lại muốn có một tiểu Bạch Vi, chính là một cô bé rất dễ thương như Bạch Vi khi còn nhỏ, đây là do lúc trước hai người nói chuyện linh tinh, Bạch Vi mới biết được. Hai người đã có ý kiến khác nhau, một người muốn con trai, người kia lại muốn con gái, vậy tốt nhất là sinh một cặp song sinh, cả hai đều thấy hài lòng. Bây giờ là tháng 5, Bạch Vi đã tính toán, cô ấy có thai vào tháng riêng, thời điểm sinh có lẽ là vào giữa tháng 11. Sau khi trải qua mùng 1 tháng 6... Đến giữa tháng 11 dường như là chỉ còn lại ngày mùng 1 tháng 10 là ngày lễ lớn. Vừa hay, sau khi hết ngày lễ mùng 1 tháng 10, cô sẽ có thể yên tâm dưỡng thai chờ ngày sinh. Ở trong lòng Bạch Vi gần như đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ, ngày hôm sau đi đến cửa hàng, bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động của ngày Quốc Khánh. Trong mấy ngày Quốc Khánh 1 tháng 10 này... Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày sinh của Bạch Vi, ngày hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, bụng Bạch Vi đã lớn, không chừng còn cần người chăm sóc cho nên tốt nhất là ngày hôm đó không nên đến cửa hàng hỗ trợ. Cô có đi hay không thì đến lúc đó có thể tính tiếp nhưng các loại trang sức trong cửa hàng nhất định phải có đầy đủ hàng tôn kho. Mấy ngày nay Bạch Vi đã bắt đầu chuẩn bị kiểu dáng cho sự kiện Quốc Khánh. Cuối tuần, Bạch Vi bảo lục tư đỉnh lái xe đưa cô đến chợ để nhập hàng, vì có ô tô, nên lần này Bạch Vi đã mua nhiều hơn gấp đôi số lượng bình thường. Trong cửa hàng trang sức của cô, một phần lớn khách hàng trong số họ đều là học sinh là khách hàng chính. Có người là học sinh cấp 3, sinh viên đại học bọn họ có năng lực tự mua sắm, có người đã có con, nhưng đều là những người mẹ của các cô gái mua cho con mình những phụ kiện đẹp đờ. Cho nên, lần này Bạch Vi đã làm tất cả các phụ kiện chủ yếu là kiểu đáng yêu. Rất nhiều đồ trang sức kẹp tóc băng đồ còn có cả những dây buộc tóc có chuông, vừa đáng yêu lại vừa đẹp đẽ. Loại phụ kiện này có thể nói là từ bé gái từ 2, 3 tuổi đến những cô gái tuổi đôi mươi đều có thể đeo được. Bạch Vy đã thiết kế một loạt phụ kiện vào cuối tháng 8 lập tức tung ra phụ kiện mới. Cuối tháng 8 Lúc này hầu như các trường đều sắp khai rằng, rất nhiều phụ huynh và học sinh sẽ đi ngang qua đây, nhìn thấy ở cửa hàng trang sức của Bạch Vi có sản phẩm mới, lại còn là những phụ kiện đáng yêu như vậy, cả đám người đều không nhúc nhích nổi nữa. Những phụ kiện này bán rất chạy, Bạch Vi đã truyền lại phương pháp sản xuất cho mẹ và chị thôi, sau đó bắt đầu làm đồ trang sức cho ngày Quốc Khánh. Đối với sự kiện quốc khánh lần này, Bạch Vi đã làm rất nhiều đồ trang sức và phụ kiện mang phong cách dân tộc cộng thêm một số trang sức hình mặt người trong hí kịch và giày thêu hoa. Hôm nay Bạch Vi đang làm đồ trang sức trong cửa hàng thì có tiếng nói cười bên ngoài. Cô ngang đầu nhìn lên thì ra là một vài người vợ quân nhân từ đại viện của quân đội đến đây. Trong đại viện của quân đội, hầu hết các người vợ quân nhân đều thường đến cửa hàng của Bạch Vi, phần lớn đều đã có con, có khi mua đồ trang sức cho chính mình, có khi nhìn thấy những chiếc phụ kiện dễ thương phù hợp với trẻ con trong cửa hàng, cũng sẽ mua không ít. Có thể nói mấy người ấy là khách quen của cửa hàng. chương 238, in đôi Long Phượng là tốt nhất hai. Lúc này, cũng không biết là ai nói trong cửa hàng có kiểu dáng mới, còn là phụ kiện cho bé gái, thế là mấy người bàn bạc với nhau, rồi cùng nhau đi tới. Chị Trung, chị ngụy có mối quan hệ khá tốt với Bạch Vi, bước đến chào hỏi trước. Bụng to như vậy rồi à, mấy tháng rồi thế? 8 tháng rồi, nghe nói em mang thai song sinh, bình thường rất vất vả đúng không? Vẫn ổn ạ, bọn trẻ không làm đùa nghịch nên không không có việc gì. Vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé, bụng lớn như vậy, phải cẩn thận một chút. Chị ngụy đã có kinh nghiệm mang thai song sinh, nghe thấy Bạch Vi nói là một cặp song sinh thế là cũng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trước đây của mình cho cô. Bạch Vi lắng nghe rất cẩn thận, cũng ghi nhớ kỹ tất cả đây đều là những kinh nghiệm quý giá, không chừng sau này sẽ dùng tới. Thời tiết nóng nực trong cửa hàng của Bạch Vi có hai chiếc quạt đang chạy, mọi người vừa nói cười vừa chọn trang sức, ai cũng mua rất nhiều. Lần này trên kệ có rất nhiều sản phẩm mới, nhưng không có chiết khấu cho khách hàng bình thường, Bạch Vi nhìn quầy hàng rồi nói chị thôi, bọn họ đều là hàng xóm của em, tất cả mọi người đều giảm giá 12% nhé. Nhóm những người vợ quân nhân cũng rất vui vẻ, trang sức vốn đã rẻ rồi, nhưng mỗi lần bọn họ đến còn được giảm giá. Chưa nói đến việc giảm giá có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, người ta ít nhất cũng đã có lòng. Bạch Vi nhớ bọn họ, bọn họ cũng ghi nhớ tấm lòng này, bất kể đồ đặc sản hay đồ tốt nào mà gia đình mình nhận được cũng sẽ đưa một phần cho gia đình Bạch Vi, nhưng đây đều là chuyện về sau. Giữa trưa, mấy người vợ quân nhân còn có việc riêng, thế là mua sắm xong chưa bao lâu, đều đã rời đi. Bạch Vi ngồi trong cửa hàng, sau khi làm đồ trang sức một lúc thì cảm thấy buồn ngủ thế là trải chăn ra, ngủ thiếp đi trên ghế. Kể từ khi mùa tự trường bắt đầu vào tháng 9, mỗi ngày Bạch Vi đều đến cửa hàng, ngồi bằng xe ba bánh đến, buổi tối thì đợi Lục Tư Đình tan sở, lại đến đón cô về nhà. Tối hôm đó, còn chưa đến 6 giờ, Lục Tư Đình đã đến trước cửa hàng. Bình thường Lục Tư Đình đều đến đây vào lúc 6 giờ 20, nhưng hôm nay đến sớm nửa tiếng, Bạch Vi cảm thấy hơi kỳ lạ. Lục Tư Đình thắt dây an toàn cho Bạch Vi rồi nói: Tối nay chúng ta về nhà bố mẹ ăn cơm, có khách đến đấy. Khách, Bạch Vi càng thấy nghi ngờ, vừa ăn vặt vừa nói: Ai vậy, tới làm gì thế? Chắc Tư Thành anh ấy là bạn trai của chị gái anh, hôm nay đến nhà gặp phụ huynh, bọn họ chuẩn bị kết hôn. Lục Tư Đình thản nhiên nói: Trong khoảng thời gian này Lục Tư Dĩnh không thường xuyên đến đây, bình thường thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần trong đại viện của quân đội. Bạch Vi không ngờ, bọn họ muốn bàn chuyện kết hôn sớm như vậy, nhưng cũng đúng, kết hôn ở thời đại này rất nhanh, huống chỉ họ đã nói chuyện được một thời gian rồi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Lục Trác Tư Thành và Lục Tư Dĩnh đều không có ở đây, Hoàng Nguyệt Nha và Lục Chính Hoa đang nấu ăn. Lục Tư Đình hỏi xong mới biết Lục Tư Dĩnh vừa mới đi ra khỏi nhà không lâu, hình như ra ngoài đón Trác Tư Thành. Cơm tối chẳng mấy chốc đã xong, Lục Tư Đình cũng không đi tới giúp đỡ nữa. Không lâu sau Trác Tư Thành tới, anh ấy sách theo túi lớn túi nhỏ, Lục Tư Dĩnh ở bên cạnh cũng giúp sách một túi nhỏ, cái túi rất nhỏ, cũng không nặng, nhìn như một loại đồ trang sức. Chào chú gì, hôm nay cháu vội vàng tới thăm hai người có mua một số món quà nhỏ, không biết hai người có thích hay không? Trác Tư Thành đưa qua qua. Món quà được đưa cho Lục Chính Hoa là một bộ ấm trà bằng đất sét từ thời nhà Thanh cực kỳ đẹp, còn có một hộp trà long tỉnh. chương 239 Đó hẳn là hiện trường bạo lực gia đình quy mô lớn một. Món quà tặng Hoàng Nguyệt Nha là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu trắng và một đôi hoa tai bằng ngọc trai, đây cũng không phải là những thứ rẻ tiền, tất cả đều là hàng thật. Còn về phần quà của Lục Tư Đình và Bạch Vi, Trác Tư Thành đã suy nghĩ rất lâu. Lục Tư Đình mặc dù là em vợ, nhưng cũng chạc tuổi Trác Tư Thành, mà con người ta còn sắp chào đời rồi. Trác Tư Thành suy nghĩ, dứt khoát tặng cho nhà bọn họ rất nhiều đồ dùng cần dùng cho trẻ nhỏ còn có một ít thuốc bổ quý giá. Về phần quà cho Lục Tư Dĩnh, Trác Tư Thành đã tặng từ sớm rồi. Hoàng Nguyệt Nha nhìn thấy biểu tượng ở bên ngoài hộp trang sức hơi ngạc nhiên, nói, đứa nhỏ này tới thì cứ tới thôi, tặng quà tùy ý một chút cho có lòng là được sao lại tặng thứ đắt tiền như này. Trác Tư Thành cười nói, dì à, dì cũng đã nói, quà tặng không quan trọng đắt hay rẻ, quan trọng là tấm lòng của cháu dành cho Tiểu Dĩnh, những thứ này trong mắt cháu đều không đáng giá gì, chỉ cần mọi người thấy thích thì đều đáng giá. Lục Chính Hoa khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với người con rể này. Đến, đến đây đi, mau ăn cơm thôi. Tiểu Trác cháu mau ngồi xuống đi. Vị vi, con đừng nhúc nhích, để mẹ đi bưng cơm là được. Cả nhà nhanh chóng ngồi ăn rồi nói chuyện phiếm. Chác Tư Thành nói, trong nhà cháu không có người lớn, cha mẹ ông bà ngoại và ông nội đều đã mất còn mỗi bà nội, nhưng mà bà nội đã lớn tuổi đi đứng không thiện cho lắm, nếu như đến lúc hai nhà gặp mặt phải làm phiền mọi người đến nhà cháu rồi. Trong gia đình không có người lớn, nói tốt thì cũng tốt, nói không tốt cũng có chỗ không tốt. Sau này nếu có con, sẽ không có cha mẹ chồng giúp đỡ chăm sóc nhưng đồng thời cũng tránh được mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Gia đình Trác Tư Thành là gia đình có học thức ông bà nội ông bà ngoại, kể cả cha mẹ anh ấy, cả nhà đều là người làm công tác văn hóa, đều là sinh viên đại học. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình anh ấy cũng trở thành một giáo viên trung học. Chỉ là người lớn trong nhà đều đã mất sớm, sau đó cha mẹ cũng vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, cho nên sau khi anh ấy thành niên, là bắt đầu sống một mình. Nói đến đây cũng khiến người ta thấy thon thức. Lục Tư Dĩnh không biết nghĩ đến chuyện gì, nhìn chắc Tư Thành, phàn nàn, nhà em cũng không có nhiều sinh viên đại học, em cũng không được học nhiều, sau này không chừng còn cản trở gia đình anh trong đấy. Ba đời nhà họ Lục đã tham gia quân đội, bắt đầu từ ông nội của Lục Tư Dĩnh cho đến anh chị em của chị ấy, ngoại trừ bà nội và mẹ cả gia đình đều là quân nhân. Lục Thư Dĩnh khác với em trai mình, hồi cấp ba chị ấy từng học tại trường quân đội, lớp văn hóa của chị ấy có thể không phải lớp cực kỳ tốt, Trác Tư Thành ở cùng chị ấy, có lẽ là tú tài gặp binh lính. Vốn dĩ Lục Tư Dĩnh chỉ là đang tự trách mình, nhưng không ngờ Trác Tư Thành lại nghe được cấp cho chị ấy một ít đồ ăn, sau đó chị Trọng nói, không sao, có anh ở đây mà cho dù sau này con chúng ta không thích đi học, không muốn đọc sách cũng không sao, để anh dạy nó, điểm các môn của nó hẳn là không tệ lắm đâu. Mặc dù Lục Tư Dĩnh không thích lớp học lắm, nhưng thành tích của chị ấy cũng không được coi là kém, lúc đầu còn tưởng chắc Tư Thành sẽ an ủi chị ấy đôi chút chị ấy nào có thể như lời chị ấy nói. Ai ngờ chắc Tư Thành lại muốn dạy kèm cho đứa con tương lai của bọn họ. Điều này không phải đồng ý với những lời chị ấy nói hay sao? Lục Tư Dĩnh có hơi thức giận, trực tiếp giơ tay ra, định véo mặt như thường lệ, nhưng người thân trong nhà đều đang ở đây, chị ấy bèn dừng tay lại thay vào đó đi nhéo cánh tay. Trường 240, đó hẳn là hiện trường bạo lực gia đình quy mô lớn hai. trác Tư Thành cũng không trốn tránh, chỉ cười ngây ngô nhìn Lục Tư Dĩnh. Thật ra, mỗi lần Lục Tư Dĩnh ra tay đều giống như đang trêu đùa, trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế đều không hề dùng lực. Với kỹ năng và sức lực của Lục Tư Dĩnh, nếu mà chị ấy làm thật đó hẳn là hiện trường bạo lực gia đình quy mô lớn, trác Tư Thành chắc chắn sẽ bị thương khắp người, thậm chí có thể còn không thể di chuyển được. Nhưng Lục Tư Dĩnh chỉ nhẹ nhàng véo cánh tay anh ấy, chắc Tư Thành không đau chút nào, thậm chí còn cảm thấy hơi ngứa. Hoàng Nguyệt Nha cười nói, được rồi được rồi, mau ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Bạch Vy nhìn bọn họ tương tác thấy buồn cười, suýt chút nữa là cười ra tiếng. Chả trách có người tìm con rể, thích tìm người trong thể chế, bác sĩ, giáo viên, cảnh sát đều là mẫu người mà mẹ vợ thích sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình trong tương lai. Nhưng mà không ai trong nhà họ lục nghĩ tới chuyện cuối cùng lục tư dĩnh sẽ kết hôn với một giáo viên. Lục tư đỉnh không nói lời nào, vẫn cứ tiếp tục nhặt xương cá bóc vỏ tôm cuối cùng những thứ này đều để vào bát của Bạch Vi. Đồ ăn do Hoàng Nguyệt Nha làm rất ngon, Bạch Vi không cẩn thận sẽ lại ăn quá nhiều. Cô ghi nhớ lời mẹ dặn sau khi ăn xong bèn đi đi lại lại trong sân. Phần còn lại của chuyện này không liên quan nhiều đến Bạch Vi và Lục Tư Đình, bọn họ trò chuyện một lúc rồi bắt đầu thảo luận đến ngày kết hôn, Bạch Vi ngồi ngáp trên ghế sofa. Hoàng Nguyệt Nha nhìn thấy, bảo Lục Tư Đình đưa vợ về nhà. Bạch Vi hiện đang mang thai song sinh, không thể mệt mỏi, cũng không thể chịu va đụng. Hai người bèn về nhà nghỉ ngơi. Tháng 9, bụng của Bạch Vi lớn lên rất nhiều chính là kiểu dù có đi xe ba bánh, chủ xe thấy thế cũng sẽ hết sức cẩn thận. Mỗi ngày Bạch Vi bắt xe ba bánh đến cửa hàng, cũng đã đi được mấy tháng, đã quen biết rất nhiều chủ xe ba bánh ở khu vực đó. Lúc đầu có người thấy cô bụng to, sợ xảy ra chuyện, nên không dám chở, sau khi hiểu rõ mới biết cô còn chưa tới lúc sinh, mỗi sáng Bạch Vi đều đi ba lượt cho nên tất cả họ đều vội vã tranh cướp để giành lấy sự chú ý của vị khách hàng lớn này. Cuối tháng 9, hành động của Bạch Vi đã hơi bất tiện, thế là mỗi tuần chỉ đến cửa hàng 2, 3 lần, vào cuối tuần lúc Lục Tư Đình nghỉ ngơi, sẽ bảo Lục Tư Đình đưa cô đến đó. Thật ra Bạch Vi cũng không làm ô y nhiều cả, hầu hết thời gian tôi chỉ ngồi trên ghế tượng đan các loại phụ kiện trang sức. Trong khoảng thời gian này, có người muốn đặt làm trang sức riêng, Bạch Vi cũng giải thích trước rằng hiện tại cô đang mang thai, nên có thể sẽ làm chậm hơn, cuối cùng cũng chỉ nhận một đơn đặt hàng. Khách hàng đặt làm hai chiếc vòng cổ, hai chiếc vòng tay, một đôi hoa tay, hai cái phụ kiện tóc yêu cầu giao đồ trang sức đặt làm theo yêu cầu đến nhà trước ngày 1 tháng 10. Bạch Vi cảm thấy may mắn vì mình đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh từ tháng 8, nên đến tháng 9 cũng không phải lo lắng quá nhiều về các sự kiện của ngày Quốc Khánh nữa, có thể tập trung vào việc làm đồ trang sức theo yêu cầu. Nhưng mà Bạch Vi vẫn lo lắng sẽ không đủ hàng cho dịp Quốc Khánh. Lễ Quốc Khánh năm nay trong cửa hàng nhất định sẽ náo nhiệt hơn năm ngoái, dù sao danh tiếng ở đây đã có, nổi tiếng hơn không ít, khách quen cũng nhiều cho nên nhất định phải có nhiều hàng tôn kho. Khi rảnh rỗi, Thẩm Quyên và chị Thôi sẽ làm đồ trang sức ngay trong cửa hàng, đều làm những kiểu đơn giản, chị Thôi thì làm một số kiểu phức tạp hơn một chút nhưng những kiểu quá sườm già lại không làm được. Bạch Vi không yêu cầu họ phải làm nhanh, chỉ cần chất lượng của mỗi món đồ trang sức họ làm ra qua được kiểm tra có thể gần giống với những món do Bạch Vi làm là được rồi. Trường 241 thèm ăn, muốn ăn đồ nướng, không cho ăn sẽ thấy tủi thân một. Trước cuối tháng 10, Bạch vi đã làm xong đồ trang sức đặt làm riêng, sau đó bảo Lục Tư Đình chờ cô đến nhà khách hàng, để giao đồ trang sức. Một bộ trang sức đặt làm riêng hoàn thành, 120 tệ lập tức tới tay luôn. Bạch vi ngồi ở ghế phụ cười tường tim đếm tiền. Lục Tư Đình cười lắc đầu, nói, nhóc mê tiên. Chẳng bao lâu nữa đã đến ngày 1 tháng 10. Trường học đóng cửa, nhà máy đóng cửa chỉ những người mở cửa hàng là không được nghỉ lễ. Đường phố vô cùng náo nhiệt có người bắt kịp phiên chợ sáng, từ hơn 6 giờ người ta đã đổ ra đường mua sắm. Chỉ thôi biết ngày Quốc Khánh sẽ có rất nhiều người, nên 7 giờ sáng đã đến mở cửa hàng, thẩm quyên đến sau 8 giờ 30 mới đến cửa hàng cùng với Bạch Diệu Thiên. Lúc này trong cửa hàng đã bắt đầu bận rộn nhưng người cũng không nhiều lắm. Một giờ sau, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi đến, lúc này cửa hàng trang sức nhỏ đã chật kín người. Có thể thấy, thậm chí còn có một số người ở bên ngoài không chen được vào đang xếp hàng chờ đợi. Có quá nhiều người, nên Lục Tư Đình không cho Bạch Vi vào cửa hàng, lo lắng đến việc chen lấn, thế nên anh bảo Bạch Vi ngồi ở trong xe. Xe diếp đỗ ở bên đường, cho dù Lục Tư Đình đã đi vào giúp đỡ, nhưng cũng có thể vừa ngẩn đầu là nhìn thấy Bạch Vi. Bạch Vi cũng muốn vào giúp đỡ, nhưng nhìn bụng mình cô quyết định vẫn không nên gây thêm phiền phức cho chồng và bố mẹ. Cô chỉ ngồi trong xe ăn trái cây, làm chút đồ trang sức thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào những người ở trong cửa hàng. Vất vả mãi rồi cũng đến buổi trưa cuối cùng khách hàng cũng vãn bớt mọi người bắt đầu thay phiên nhau đi ăn cơm trưa. Người đầu tiên là chị Thôi, Bạch Diệu Thiên bảo thầm quyên đi mua đồ ăn, nhưng bị ngăn lại. Lục Tư Đình đi đến cái hộp ở đằng sau lấy ra hai hộp cơm lớn. Đây là đồ anh đã làm vào sáng nay, chuẩn bị mang cho bố mẹ vợ. Đúng là Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên đã lâu không được nếm thử đồ ăn Lục Tư Đình nấu, biết được chốc nữa họ sẽ ra ngoài nên Lục Tư Đình đã ăn những hộp cơm đó rồi. Đến một giờ chiều, mọi người đều đã ăn xong, những khách hàng cũng đã ăn xong, lại díu rít ra đường. Cùng lúc đó, các khách hàng trong cửa hàng cũng lần lượt đến, hầu như không có ý định dừng lại. Cho đến tận 8 giờ tối, rất nhiều người đi ra ngoài xem đèn hoa đăng, khách hàng ở trong quán mới ít hơn rất nhiều. Mọi người vội vàng dọn dẹp vệ sinh, sau đó thu dọn đồ đặc rồi đóng cửa quán. Trong 7 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, trong 3 ngày đầu tiên, hầu như ngày nào cũng trong tình trạng bùng nổ đơn hàng, Bạch Vi thấy mừng vì mình đã tích chữ hàng từ sớm, nếu không chắc chắn sẽ không có đủ hàng để bán. Từ ngày thứ tư trở đi, lượng người dần giảm xuống, nhưng lượng hàng bán ra mỗi ngày vẫn cao, gấp khoảng 2 lần ngày thường. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, người đi học bắt đầu đến trường, người đi làm bắt đầu đi làm, đường phố trở lại cảnh tượng như thường ngày. Sau khi sự kiện tháng 10 kết thúc Bạch vi ở trong nhà tính toán sổ sách, sau đó ôm chặt trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch của mình. Không cần phải nói, đúng là đã kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày 1 tháng 10 năm ngoái. Trong cửa hàng đã kiếm được tiền, Bạch vi bèn phát thưởng cho nhân viên. Biểu hiện của chị thôi trong mấy ngày này, Bạch vi cũng chú ý đến. Kể từ khi chị ấy đến làm việc Bạch Vi không cần phải đi sớm về muộn mỗi ngày nữa, hơn nữa chị Thôi còn giới thiệu trò chuyện với khách hàng, có đôi khi còn thu hút thêm khách hàng, doanh thua thăng 3-4 tệ một ngày là bằng chứng tốt nhất. Hơn nữa vào hôm 1 tháng 10, người hỗ trợ chính trong cửa hàng là chị Thôi. chương 242, thèm ăn, muốn ăn đồ nướng, không cho ăn sẽ thấy tủi thân hai. Sau khi Bạch Vi tính toán sổ sách xong, biết được chuyện nhà chị thôi còn có hai cô con gái, cô lập tức chọn ra hai chiếc kẹp tóc dễ thương, hai chiếc phụ kiện tóc còn có tiền thưởng là 10 tệ để đưa cho chị ấy. Chị thôi không ngờ mình mới đi làm được gần nửa năm mà đã có tiền thưởng, chị ấy rất cảm động, càng chăm chỉ làm việc hơn. Sau sự kiện quốc khánh vào tháng 10, Bạch Vi đã nói chuyện với mẹ, rồi ở nhà luôn, không đến cửa hàng nữa. Bụng Bạch Vi càng ngày càng lớn, người nhà đều không đồng ý việc cô luôn muốn chạy đến cửa hàng, mà chính cô cũng cảm thấy hơi vất vả, nên đành tạm thời giao cửa hàng trang sức cho mẹ. Mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm thì đi tàn bộ, làm chút đồ trang sức Bạch Vi chính thức trở thành một cha mẹ đang chờ sinh. Mỗi sáng lục tư đình sẽ dậy làm bữa sáng, làm xong thì đến doanh trại mua đồ ăn, buổi trưa đúng giờ sẽ mua đồ ăn về, nếu về sớm thì sẽ ve nhà nấu cơm. Dù anh bận rộn đến đâu, nhưng giữa trưa nhất định sẽ về nhà một chuyến, để xem Bạch Vĩ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lục Tư Đình cùng Bạch vi đi dạo một vòng trong đại viện đi mệt rồi, thì mới dựa vào ghế đá nghỉ ngơi, sau đó lại chậm rãi đi bộ trở về. Bây giờ mỗi tối lúc Bạch vi đi ngủ, nhưng luôn ngủ không yên giấc bởi vì bụng cô lớn cũng không thiện chờ mình, đôi khi bắp chân còn bị chuột rút. Lục Tư Đình luôn luôn thức dậy vào ngay lần đầu tiên, sau đó giúp cô lật người, hoặc là xoa bóp chân cho cô. Một đêm nọ, Bạch Vi thức dậy vào lúc nửa đêm, đột nhiên muốn ăn đồ nướng. Cô có hơi hoài niệm những buổi chiều tối mùa hè, gió chiều thổi hưu hưu thời gian ăn những món đồ nướng rồi uống bia. Nhưng mà cô đang mang thai, chắc chắn không được uống rượu, nhưng mà ăn đồ nướng chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nửa đêm 12 giờ, Bạch Vi càng nghĩ càng không ngủ được trong đầu chỉ toàn hình ảnh của quán đồ nướng. Bạch Vy chẳng chọc không ngủ được Lục Tư Đình tất nhiên cũng chú ý tới, bèn ngồi dậy hỏi, sao vậy ngủ không được à? Lục Tư Đình em muốn ăn đồ nướng. Bạch Vy cũng không muốn không có tiền đồ như vậy bởi vì muốn ăn gì đó mà ngủ không được nhưng cô cũng không biết tại sao tối nay rất muốn ăn đồ nướng. Cũng không phải vì cô đói bụng chỉ là bây giờ rất thèm đồ nướng, nghĩ đến xiên thịt nướng nóng hồi trong miệng lại bắt đầu chảy nước miếng. Lục Tư Đình không ngờ tới lại là bởi vì cái này, trầm mặc một hồi mới hỏi, rất thèm ăn à? Trong tủ lạnh có đồ ăn, để anh làm làm cho em mấy món ăn nhé, ăn đồ nướng thì anh sợ không tốt cho sức khỏe. Lục Tư Đình đã đứng dậy mặc quần áo, Bạch Vi có hơi sốt ruột, đỏ bừng hai mắt nũng nịu nói, em không muốn, em không muốn ăn, em chỉ muốn ăn đồ nướng thôi. Em chỉ ăn một chút xíu, để thỏa mãn cơn thèm thôi, chỉ ăn một lần thôi mà cũng không phải cô muốn của ngon vật lạ gì, chỉ là đồ nướng thôi mà anh còn không muốn cho cô ăn, đúng là tức chết người ta luôn rồi." Bạch Vi bị chọc tức lại thấy tủi thân, Lục Tư Đình sững sốt một chút, nhưng cũng biết từ khi cô mang thai rất dễ suy nghĩ nhiều, cuối cùng đành nói, "Được rồi, em ở nhà đợi anh một lúc anh đi mua đây." Lục Tư Đình cúi người ôm lấy Bạch Vi lại hôn lên trán cô một cái, "Đừng tức giận nữa, anh sẽ về ngay mà." Chẳng mấy chốc Lục Tư Đình đã lái xe ra ngoài để mua thịt nướng. Bạch Vi ngồi trên giường, ban đầu còn cứ nghĩ ve món đồ nướng, nhưng ngay sau đó, lại thấy lo lắng cho Lục Tư Đình. Đêm hôm khuya khoắt một mình anh ra ngoài tìm đồ nướng, có an toàn không? Hơn nữa, giờ cũng đã 12 giờ, chỉ sợ các cửa hàng ở trên đường đều đã đóng cửa, anh muốn đi đâu tìm đây? chương 243, sinh rồi, là Thay Long Phượng 1. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Bạch Vi không nhịn được nhìn đồng hồ, đã qua 30 phút rồi. Trong căn phòng yên tĩnh âm thanh của Kim Giờ và Kim Phút Dường như ngày càng lúc càng lớn hơn, Bạch Vi khi nghe thấy trong lòng thấy rất khó chịu. Lục Tư Đình là sĩ quan, tài nghệ tốt như vậy, cho dù là đêm hôm khuya khoát một mình ra ngoài cũng không có việc gì. Bạch Vi tự an ủi mình trong lòng như vậy, nhưng càng lúc càng thấy sợ hãi hơn. Ngay khi cô định xuống lầu đi dạo xem, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyết sáo. Lục Tư Đình đã trở về. Đôi mắt Bạch Vi sáng lên, khó khăn ngồi dậy rồi xuống giường, mặc áo khoác vào. Nhưng bây giờ mỗi hành động của cô đã khá bất tiện, thời gian mặc áo khoác vào thì Lục Tư Đình đã mang đồ nướng thơm ngào ngạt đi lên lầu. Bạch Vi đến gặp Lục Tư Đình trước thấy anh không có chút thương tổn gì khi về nhà, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lục Tư Đình đặt đồ nướng lên bàn, nói ăn đi này. Nói xong anh đi lấy một cốc sữa ấm, đặt lên bàn. Bạch Vi cuối cùng cũng được ăn món đồ nướng mà mình vẫn hằng mong đợi, hạnh phúc đến mức sắp khóc. Có lẽ là do không bao lâu nữa sẽ sinh con, khoảng thời gian này tâm trạng của Bạch Vi có hơi không ổn định, một chút chuyện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lục Tư Đình đã học qua khóa học biết đây là do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ khi mang thai, việc mang thai càng thêm khó khăn hơn, cho nên không ổn định về mặt cảm xúc cũng là điều bình thường. Nhưng Lục Tư Đình không muốn làm Bạch Vi không vui. Vì vậy ngày nào anh cũng dành nhiều thời gian nhất có thể cho cô, sau đó không biết lấy được rất nhiều đồ chơi kỳ lạ từ đâu đó, mỗi ngày đều đưa cho Bạch Vi một món. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lục Tư Đình, Bạch Vi cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Giữa tháng 11 là ngày sinh dự tính của Bạch Vi. Vào tháng 11 Lục Tư Đình đã thu dọn đồ đặc cần thiết trong nhà cho việc sinh em bé, sau đó đưa Bạch Vi đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Bạch Vi đang mang thai đôi, mặc dù ngày dự sinh là khoảng ngày 15, nhưng có khả năng cô sẽ sinh sớm, nên Bạch Vi dứt khoát đến sống ở bệnh viện trước. Ở đó được khoảng gần một tuần, lúc cách ngày dự sinh 5 ngày, Bạch Vi bị vỡ ối. Hít sâu vào, đừng sợ, làm theo tôi đi, hít vào thở ra. Dường số 12, dường số 12 vỡ ối rồi, chuẩn bị vào phòng mổ đi. Người nhà của dường số 12 đâu, người nhà đang ở đâu thế? Trong mấy ngày Bạch Vi nằm viện, Hoàng Nguyệt Nha và Thẩm Quyên đều thay phiên nhau đi đưa đồ ăn cho cô mỗi ngày. Hôm nay đến phiên Hoàng Nguyệt Nha, bà vừa đến đã biết con dâu sắp sinh, vừa để hộp cơm xuống, là nhanh chóng đi tìm người thông báo cho con trai. Vị Vi, đừng sợ, bác sĩ ở đây đều là những người giỏi nhất, mà mẹ cũng đã phái người đi thông báo cho tiểu đình rồi, nó sẽ đến ngay. Hoàng Nguyệt Nha đứng ở cửa phòng bệnh, lên tiếng an ủi Bạch Vĩ. Á, đau quá. Lục Tư Đình, anh đang ở đâu? Bạch Vi đổ mồ hôi đầm đìa, 10 ngón tay nắm chặt lấy chăn, cứ như vậy bị đẩy vào phòng sinh. Thẩm quyên là người đến nhanh nhất, buổi sáng bà đến cửa hàng một chuyến, cũng không biết vì sao trong lòng vẫn luôn nghĩ đến con gái, nên đã đi đến bệnh viện. Ai ngờ, đúng lúc gặp phải cảnh tượng này, con gái bà sắp sinh. Cùng lúc đó, trong khu doanh trại, Lục Tư Đình không thèm để ý đến hình tượng chạy nhanh đến xe của mình. Bạch Vi sắp sinh, vợ anh sắp sinh. Còn là sinh hai đứa một lúc, lục tư đình khởi động xe, lao nhanh đến bệnh viện trên đường đi, gần như là nhấn ga xuống hết cỡ. chương 244, sinh rồi, là thai long phượng 2. Trước đây khi đọc sách về việc phụ nữ mang thai, anh cũng biết người phụ nữ lúc sinh con giống như đi qua cửa âm phủ, có những nguy hiểm nhất định. Bây giờ Bạch Vi sinh con sớm, trong lòng nhất định rất sợ hãi, anh phải đến đó ngay lập tức mới được. Lục tư đình mí môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt. Cuối cùng, sau khi Bạch Vi vào phòng sinh được nửa giờ, Lục Tư Đình cuối cùng cũng chạy đến bệnh viện. Hoàng Nguyệt Nha và Thẩm Quyên đều đang đứng trước cửa phòng sinh cả hai đều rất lo lắng. Mẹ, mẹ vợ, vị Vi sao rồi, em ấy vào đó được bao lâu rồi? Lục Tư Đình vội vàng hỏi, Hoàng Nguyệt Nha đáp mới vào được nửa giờ thôi, vẫn còn phải chờ đợi, phụ nữ sinh con cũng không phải chuyện đơn giản. Trước cửa phòng sinh có ghế dài, nhưng cả ba người đều không có tâm trạng ngồi xuống, Hoàng Nguyệt Nha và Thẩm Quyên đứng trước cửa thỉnh thoảng nói vài câu. Lục Tư Đình dựa vào tường, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ đang phẫu thuật màu đỏ trong lòng càng lúc càng thấy khẩn trương. Trong bệnh viện cách âm không tốt lắm, bọn họ đứng ở bên ngoài thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết ở bên trong. Giờ phút này Bạch Vi nằm ở trong đó, cả người không có chỗ nào là không đau, nhưng bụng dưới lại đau đớn, giống như bị ai dùng dao rạch mấy nhát. Lục tư đình tại sao người sinh con không phải là anh cơ chứ? Khuôn mặt của Bạch Vi vì đau đớn mà nhăn nhó hết lại, nhến răng thì thầm ba từ này. Cô vốn còn muốn, bây giờ chuyện kế hoạch hóa gia đình không tốt lắm, phải khống chế số lượng con cái trong nhà, không thể sinh thêm con. Nói cách khác sau này cô sẽ không thể lấy cớ mang thai, để khiến lục tư đình phải kiềm chế bản thân Nhưng bây giờ, Bạch Vi cảm thấy rằng chính sách này quá sáng suốt Cô biết sinh con không dễ dàng, nhưng không ngờ lại gian nan đến như vậy Từ đầu đến cuối, không ai nói với cô rằng việc sinh con sẽ đau đến như này Cứu mạng, đau chết mất, từ sau khi mang thai, mấy tháng đầu còn ổn, bụng chưa lớn lắm, nên làm mọi việc cũng dễ dàng hơn Nhưng sau 4, 5 tháng, bụng của Bạch Vi phình lên như một quả bóng cao su, sau đó cô phải kiểm soát chế độ ăn uống, tập thể dục hàng ngày. Cộng thêm việc bụng đã lớn, làm nhiều việc sẽ bất tiện, như đi vệ sinh, tắm rửa, đi ngủ, Bạch Vi thực sự cảm thấy quá khó khăn với cô rồi. Vất vả lắm cũng đến lúc sinh con, chỉ cần đưa bé trong bụng chào đời, mấy tháng sau cô sẽ lại là một Bạch Vi nhảy nhót tương bừng. Thế nhưng, bây giờ cô đã được đẩy vào phòng sinh bao lâu rồi? Một giờ, hay là hai giờ? Bạch Vy chưa bao giờ cảm thấy thời gian có thể trôi chậm hơn hôm nay. Một giây cảm giác như một năm. Sau này cô sẽ không bao giờ, không bao giờ sinh thêm đứa con nào nữa. Cái gì mà sinh hai sinh ba, đối mặt với việc đau đớn của chuyện sinh nở tất cả đều là bọt biển. Ai, hít sâu, hít sâu, ran ra, dặn ra đi, dùng sức nào. Đầu óc Bạch Vi choáng vắng, mơ hồ nghe thấy hình như có một đứa trẻ đã đi ra rồi, cô mở to mắt ra, hét lên một tiếng, cuối cùng một đứa trẻ cũng đã đi ra. Một đứa đã ra, đứa thứ hai chẳng mấy chốc cũng chào đời. Sau hai giờ Bạch Vi phải chịu đau đớn, cuối cùng cô chỉ còn lại hai đứa trẻ. Người ra trước là con trai, người ra sau là con gái, đây đúng là một cặp thai long phượng. Là sinh đôi, thật tuyệt vời. Đúng là may mắn đấy, một lần sinh hai đứa, không cần phải chịu khổ lần thứ hai. Mau, mau cho người phụ nữ đang mang thai xem đứa bé đi. Bạch Vi rất mệt mỏi, mệt đến không muốn động đậy một ngón tay nào, chỉ ước gì hiện tại có thể bất tỉnh đi luôn, ngủ ba ngày ba đêm. Tiếng nỉ non của đứa bé vang lên bên tai cô, Bạch Vi mới nhớ ra, mình còn chưa nhìn thấy cục cưng. Cô cố gắng mở mắt ra, chương 245, sau này em sẽ không sinh con nữa một. Trong tưởng tượng của cô, hai đứa trẻ sẽ xuất hiện trước mặt chắc hẳn là sẽ hội tụ tất cả ưu điểm của cô và lục tư đình, mắt to, da trắng, xinh xắn dễ thương, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt lại giống như hai con khỉ toàn thân đỏ ao, là những đứa bé xấu xí thậm chí còn chưa mở mắt. Đây thật sự là con của cô sao? Bạch vi không thể tin được nhưng mệt mỏi đến mức nói không nên lời, hơi ngẩn đầu lên, ra hiệu cho y tá nhanh chóng bế đứa trẻ đi. Biểu hiện ghét bỏ hiện rõ trên mặt Bạch Vi thấy hai đứa bé đã bị ôm đi, dáng cố gắng quay đầu lại nhìn một chút. Bây giờ ở phòng sinh chỉ có cô là sản phụ duy nhất, nên không có tồn tại chuyện có người khác cũng sinh con, xảy ra tình huống ôm nhầm đứa trẻ. Trong lúc nhất thời Bạch Vi thấy tâm trạng phức tạp, trong đầu vô thức nghĩ đến dáng vẻ của hai đứa bé, trong lòng thở dài. Cô thật sự không muốn thừa nhận hai đứa trẻ đó là do chính mình sinh ra, nhưng cả phòng sinh chỉ có cô là người mang thai duy nhất cho nên đứa trẻ này nhất định là do cô sinh ra. Bạch vi thực sự muốn hỏi, vì sao đứa trẻ cô sinh ra không giống cha mẹ chúng, nhưng cô thực sự không còn sức lực dường như có những ngôi sao ở trước mắt cả người đều không còn chút sức lực nào nữa. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Sinh, sinh rồi, mọi người là người nhà của Bạch vị đúng không? Vâng, bác sĩ, là chúng tôi. Chúc mừng chúc mừng, sản phụ sinh ra một cặp song sinh cực kỳ khỏe mạnh. Là Thai Long Phượng, Hoàng Nguyệt Nha và Thẩm Quyên lập tức chạy đến đón đứa trẻ. Lục Tư Đình đứng bên cạnh nhìn, ba người đều thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng mà anh vẫn nhớ rõ điều quan trọng nhất hỏi, xin hỏi vợ tôi thế nào rồi chúng tôi có thể gặp em ấy một lần không? Y tá nói, mọi người có thể vào phòng bệnh đợi trước, lát nữa chúng tôi sẽ chăm sóc sản phụ xong, rồi sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc sau, hai y tá đã đẩy Bạch Vi đang ngủ say ra ngoài, đưa cô đến phòng bệnh. Giấc ngủ này, Bạch Vi ngủ đến chiều mới tỉnh lại. Cảm thấy chóng váng mặt óc bụng dưới cảm thấy vừa đau vừa xót, Bạch Vi cảm thấy chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Tay cô thấy hơi ngứa, giống như đang cầm thư ổ Ý đó, Bạch Vi nghiêng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy lục tư đỉnh đang hôn lên mờ u bàn tay mình. Ngay lập tức tất cả những tủi thân và đau đớn khi sinh sông lên đầu. Đôi mắt của Bạch Vi đỏ hoe, suýt nữa đã bật khóc. Làm sao thế, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Lục Tư Đình lo lắng hỏi. Bạch Vi tủi thân nói, đau chỗ nào cũng đau, lúc sinh con cũng đau, bây giờ cũng đau. Tại sao nhất định phải là phụ nữ sinh con, mà không phải là đàn ông cơ chứ, dựa vào cái gì chỉ có phụ nữ mới sinh cân nổ. Nếu như có thể nói ra cô thật sự muốn đàn ông cũng phải cảm nhận chút đau khổ của việc sinh con từ khi mang thai 10 tháng cho đến khi sinh con, bất kể là về mặt tinh thần hay thể xác những gì phụ nữ phải trải qua, đàn ông cũng nhất định phải trải qua một lần. Đáng tiếc cho đến khoảng thời gian cô đang sống ở kiếp sau cũng vẫn chưa phát minh ra thứ có thể khiến đàn ông mang thai. Nhưng mà hình như có một loại công cụ có thể khiến đàn ông trải nghiệm việc sinh con. Bạch Vi mơ mơ hồ hồ nghĩ đến nó. Nghe Bạch Vi tức giận nói những lời vô nghĩa, Lục Tư Đình giờ khóc giờ cười có vẻ như cô thực sự rất đau đớn. Lục Tư Đình nhẹ giọng an ủi, được nghe lời em, nếu kiếp sau chúng ta vẫn còn ở bên nhau, anh sẽ làm phụ nữ, sinh cho em, muốn sinh bao nhiêu đứa thì sinh bấy nhiêu đứa, được không? Mặc dù biết những lời nói này của Lục Tư Đình chỉ để dỗ dành cho cô vui vẻ, nhưng tâm trạng của Bạch Vi vẫn không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều. chương 246, sau này em sẽ không sinh con nữa hai. Nhìn thấy Lục Tư Đình, Bạch Vĩ lại nghĩ đến đứa con của hai người họ thế là phàn nàn, Lục Tư Đình anh có nhìn thấy con của chúng ta không quá xấu, xấu đến mức em còn tưởng có người đánh cháu đứa trẻ rồi, với nhan sắc này của hai chúng ta, sao có thể sinh ra một đứa trẻ xấu xí như vậy nhỉ? thân thể Bạch Vĩ còn rất yếu, nhưng giờ phút này biểu hiện ghét bỏ trên khuôn mặt cực kỳ sinh động. Lục tư đình sờ sờ Bạch Vi đầu cười nói, anh thấy rồi, nhưng mà trẻ con lớn nhanh lắm, chắc hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ không còn dáng vẻ như này nữa đâu. Thật sao, ừm yên tâm đi, bọn chúng lớn lên nhất định sẽ đẹp hơn chúng ta con của chúng ta không thể xấu được đâu. Lúc này Bạch Vi mới cảm thấy vui vẻ, không hy vọng có thể đẹp hơn hai người họ chỉ là không biết sau này có thể đẹp hơn chút nào hay không. Lục tư đình rót nước cho Bạch Vi. Lại hỏi, bây giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa có muốn ăn cái gì không? Anh vừa nói như thế, Bạch Vi thực sự cảm thấy đói bụng. Tính từ lúc có cơn đau bụng buổi sáng, rồi bắt đầu sinh con, cho đến khi cô tiếp đi sau khi sinh con, Bạch Vi vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ rưỡi rồi. Ngoại trừ buổi sáng ăn một bát cháo, cả ngày nay Bạch Vi chưa ăn gì cả. Sinh con là một việc tốn thể lực Bạch Vi đã thấy đói bụng từ lâu, chỉ là do mệt mỏi và buồn ngủ cô đã không còn cảm thấy đói bụng nữa. Bụng đột nhiên kêu lên ủng ục Bạch Vi vội vàng gật đầu, muốn em sắp chết đói rồi. Lục Tư đình chỉnh lại giường bệnh đỡ Bạch Vi ngồi dậy rồi đi lấy thức ăn trong hộp sữa ấm. Vừa mới sinh con xong, có nhiều thứ không thể ăn được nên Thẩm Quyên đã mua một ít cháo và canh sương hầm, Hoàng Nguyệt Nha thì mang đến rất nhiều sữa và thuốc bổ. Hai người họ chăm lo cho hai đứa nhỏ, cũng không có thời gian về nhà nấu canh, nên đành phải ra ngoài mua chút gì đó. Tóm lại, tất cả đều là thức ăn lỏng. Khi Bạch Vi nằm xuống, cảm thấy đói đến mức có thể ăn một con trâu, nhưng khi thực sự ăn cơm, lại không có cảm giác thèm ăn gì cả cuối cùng chỉ ăn hai bát cháo. Ăn cháo xong, Bạch Vi lại nằm xuống, lục tư đỉnh ở bên cạnh cô. Hôm nay anh không đến doanh trại à? Vợ anh có thay, anh còn có thể đi nơi nào chứ? Bụng đột nhiên xẹp xuống, thấy có hơn không quen. Tiếc là bây giờ có kế hoạch hóa gia đình, nếu không em mà muốn thì có thể sinh thêm một đứa nữa. Quên đi, sinh con quá phiền phức còn đau nữa, sau này em không sinh con nữa đâu. Giọng nói của Bạch Vi càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng lúc có lúc không, Lục Tư Đình vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Cô đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi trải qua vài tháng đầu mang thai, bụng của Bạch Vi càng ngày càng lớn hơn, sau đó ngay cả xe đạp cũng không thể đi được. Cô vừa phải lo lắng cho chuyện trong cửa hàng, vừa phải lo cho cái bụng của mình khi được 7-8 tháng, đêm nào cô cũng chẳng chọc khó ngủ. Lục Tư Đình không sợ phiền đều ở bên cạnh cô, giúp cô lật người, xoa bóp, rót nước cho cô. Có đôi khi cảm xúc của cô không ổn định, Bạch Vi sẽ tức giận, giờ tính xấu nho nhỏ nhưng Lục Tư Đình không bao giờ nói một lời nào. Anh biết người phụ nữ trước mặt này chính là vợ mình, cô có có giận thì cũng là vì mang thai đứa con của mình, số tháng lớn dần cô cũng sắp sinh rồi. Anh nên bao dung tất cả anh nên toàn tâm toàn lực chăm sóc vợ của mình, đây đều là chuyện anh phải làm. Lục Tư Đình cứ nhìn Bạch Vi ngủ như vậy, nhìn rất lâu. Bạch Vi sinh thường, hơn nữa lúc mang thai cũng được chăm sóc rất tốt, uống không ít thuốc bổ, sau khi nghỉ ngơi một đêm thì sáng hôm sau có thể xuống giường được. Trường 247, chú hề bé trở nên đáng yêu một. Bác sĩ mở danh sách kiểm tra, Bạch Vi đi kiểm tra, xác định người lớn không sao, mấy đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh thì có thể xuất viện. Lục tư đỉnh lái xe, Bạch Vi cùng Hoàng Nguyệt Nha mỗi người ôm một đứa bé ngồi ở ghế sau, trong cốc sau cũng có túi lớn túi nhỏ đồ dùng khi ở bệnh viện. Sau khi về đến nhà, Bạch Vi cùng Hoàng Nguyệt Nha lên lầu, đưa hai đứa nhỏ đang ngủ say vào trong nồi. Đây là đồ mà Hoàng Nguyệt Nha cho bọn nhỏ, một chiếc nôi đặc biệt lớn, hai đứa nhỏ nằm ở trong vẫn rất thoải mái, chiếc nôi được đặt ở bên giường của bọn họ. Bạch Vi nhìn hai đứa bé ngủ say, bọn nhỏ được chiếc chăn nhỏ mềm mại bao quanh yên tĩnh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ rực mặc dù nhìn có chút xấu, nhưng lại có chút mỏng manh, rất đáng yêu. Hoàng Nguyệt Nha vô cùng yêu thích cháu trai và cháu gái, nhưng mà ở dưới lầu có rất nhiều quần áo và đồ chơi mà bà ấy mua cho mấy đứa nhỏ. Lo lắng Lục Tư đỉnh sẽ không thu dọn cho nên bà ấy xuống lầu hỗ trợ. Không bao lâu, Lục Tư Dĩnh nhận được tin tức cũng tới. Trong tay cô ấy còn cầm hai cái túi, bên trong đều là quần áo cho mấy đứa nhỏ. Thật ra hôm qua cô ấy đã nhận được tin tức biết bạch vi sinh con, nhưng mà hôm qua Lục Tư Dĩnh có chút bận bịu không thể làm xong hết được cho nên vẫn chưa đến bệnh viện. Về sau biết được Bạch Vi sinh được Long Phượng thai thì Lục Thư Dĩnh vui vẻ đến điên lên, đêm đó lập tức đi ra ngoài mua quần áo cho cháu trai và cháu gái. Cô ấy cũng không biết nên mua cỡ nào, chỉ bảo nhân viên cửa hàng lấy món nhỏ nhất Hoàng Nguyệt Nha nhận cái túi rồi nhìn một chút số quần áo này cũng vừa với mấy đứa nhỏ. Lục Thư Dĩnh thả túi xuống, liền lên lầu đi xem mấy đứa nhỏ. Vị Vi, sao rồi, sinh con có đau hay không? Rất đau, nhưng mà sinh xong thì sẽ ổn. Em khổ cực rồi, nếu muốn ăn gì thì cứ để chồng em làm, nếu như nó không biết thì phải bắt nó học. Bạch Vi cười khanh khách đáp, được. Lục Thư Dĩnh đột nhiên phản ứng lại, chợt nói nhỏ, có phải mấy đứa nhỏ ngủ rồi không, sao lại yên tĩnh như vậy? Đúng là ngủ rồi, nhưng mà cũng không cần nói nhỏ như vậy. Bạch Vi đi đến bên cạnh cái nôi lung lay, hai bảo bảo ngủ rất ngoan. Lục Thư Dĩnh cũng đi qua cô ấy liếc mắt nhìn cái nôi, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Mãi đứa bé vừa mới sinh ra quá nhỏ. Lục Tư Dĩnh rất ít khi thấy trẻ con bé như vậy, nho nhỏ, giống như chỉ cần hai ngón tay là có thể nâng lên được. Bạch Vi nhỏ giọng nói chị, không sao cả chị có thể sờ sờ bọn nhỏ, không dậy đâu. Lục Tư Dĩnh đang có ý đó, cô ấy đưa tay ra muốn sờ sờ mấy đứa nhỏ, cảm xúc mềm mại ở trong tay, Lục Tư Dĩnh lập tức rút tay trở về. Trên tay cô có vết chai, không dám dùng sức sờ mấy đứa nhỏ, còn sợ làm đau mấy đứa nhỏ cho nên rứt khoát nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc mấy đứa nhỏ một chút. Cẩn thận như vậy rất giống Bạch vi ôm mấy đứa nhỏ vào hôm qua, toàn thân cứng ngắc, không dám quá mạnh bạo chỉ sợ làm đau mấy đứa nhỏ. Hôm nay Bạch vi vừa mới xuất viện, người một nhà rớt khoát ở lại nhà bọn họ ăn cơm, giữa chưa lục chính hoa trở về thì cũng trực tiếp tới nhà bọn họ. Hoàng Nguyệt Nha cùng Lục Tư Đình làm một bàn đồ ăn lớn, phần lớn đều là đồ ăn thanh đạm dưỡng sinh, hiện tại thân thể Bạch Vi vẫn còn tương đối suy yếu, cần bồi bổ thật tốt cho nên họ cũng chỉ làm những món ăn lành mạnh. Lục Tư Dĩnh, được rồi, lấy trà thay rượu, để chúng ta chúc mừng Vi Vi cuối cùng cũng sinh hạ mấy đứa nhỏ. Lục Chính Hoa đến vào giữa trưa, không mua đồ gì cho mấy đứa nhỏ, nhưng mà lại mang theo hai chiếc lì xì lớn. Hôm qua ông ấy đã bàn bạc xong với Hoàng Nguyệt Nha, cho dù là bao nhiêu thì cũng là chút tâm ý của hai người họ. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, người nhà họ Lục Ai nên làm gì thì làm cái đó, bởi vì Lục Tư Đình phải chăm sóc Bạch Vi cùng mấy đứa nhỏ cho nên xin nghỉ mấy ngày, mấy ngày nay cũng không cần đến khu bộ đội. Bạch Vi phải ở cữ, Hoàng Nguyệt Nha đến đây mỗi ngày, bà ấy còn sợ con trai chăm sóc không tốt cho nên ngồi ở bên giường Bạch Vi dặn dò, Vi Vi ở cữ cũng là chuyện lớn, lúc này không thể hóng gió cho nên không thể tắm rửa cũng không thể gội đầu cho dù thấy không thoải mái thì cũng phải nhịn, nếu như lúc này không cẩn thận thì sẽ để lại mầm bệnh, sau này cũng dễ xảy ra chuyện. chương 248, chú Hề bé trở nên đáng yêu hai. Đây đều là kinh nghiệm của người từng chảy, bây giờ Bạch Vi còn chưa cảm thấy chuyện không được tắm rửa có vấn đề gì cho nên đồng ý. Hoàng Nguyệt Nha lại quay người căn dặn con trai, mẹ sẽ đến mỗi ngày, bây giờ mấy đứa nhỏ còn quá bé con đi làm việc sợ là một mình Vi Vi sẽ luống cuống tay chân, hơn nữa con bé còn phải ở cữ, không thể mệt nhọc. Đúng rồi, trong một tháng này, không thể để con bé mệt mỏi, cũng không thể tắm rửa gội đầu, càng không thể hóng gió bị cảm lạnh. Đây là vợ con cho nên con phải chú ý chăm sóc một chút, dù sao thì con bé cũng sinh mấy đứa nhỏ cho con. Lục Tư Đình gật gật đầu, nhớ kỹ tất cả những chuyện này. Qua một tuần sau, Lục Tư Đình muốn phải đến khu bộ đội, thế là mỗi ngày Hoàng Nguyệt Nha đều tới trợ giúp trông mấy đứa nhỏ. Vẹn vẹn một tuần chưa gội đầu, Bạch vi đã bắt đầu cảm thấy tóc ngứa. Lúc mùa hè có đôi khi Bạch Vi sẽ gội đầu mỗi ngày một lần, lâu lắm là để sang hôm sau mới gội còn vào mùa đông thì ba ngày cô sẽ gội một lần. Đây là lần đầu tiên cô không gội đầu trong một tuần, Bạch Vi soi gương nhìn vào mái tóc bếp của mình thì cũng không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà nhìn qua hai đứa hề nhỏ của nhà mình, sau khi ăn uống no đủ xong nằm ở trên giường nhìn lên trần thì trong lòng Bạch Vi vẫn rất vui vẻ. Nhưng mà lục tư đỉnh nói không sao, đúng là may đứa nhỏ mỗi ngày mỗi khác. Lúc vừa mới sinh mấy đứa nhỏ ra, Bạch Vi thật sự cảm thấy đau đầu mỗi khi nhìn thấy thật sự là quá xấu, nhưng bây giờ qua nửa tháng, mắt của bọn nhỏ đã mở ra, làn da cũng trắng, càng nhìn càng khiến lòng người cảm thấy vui vẻ. Hoàn toàn không giống lúc vừa mới sinh, chỉ tiếc bây giờ không có điện thoại cho nên không thể chụp lại khoảnh khắc trường thành của bọn nhỏ, nếu không thì Bạch Vi nhất định sẽ chụp ảnh cho mấy đứa nhỏ mỗi ngày. Qua tuần thứ hai, Bạch Vi thực sự không thể chấp nhận được mùi ở trên người mình, mặc dù bây giờ trời lạnh cho dù không gội đầu, không tắm rửa thì cũng không quá mùi nhưng mà Bạch Vi luôn cảm thấy không sạch sẽ. Trong phòng cũng đã mở máy sưởi, nhân lúc bọn nhỏ ngủ, Lục Tư Đỉnh lấy nước nóng, giúp Bạch Vi gội đầu. Gian phòng không mở cửa sổ, hơn nữa còn mở lò sưởi, nhiệt độ trong phòng cũng khoảng 26 đến 27 độ, vô cùng ấm áp, như vậy cũng không sợ gió thổi bị cảm lạnh. Gội đầu, sau đó lại dùng nước nóng lau cơ thể, Bạch Vi mặc quần áo xong nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy người đều sống lại. Bọn nhỏ sắp đầy tháng cuối cùng Bạch Vi cũng nhớ đến chuyện phải đặt tên cho mấy đứa nhỏ. Đặt tên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa phong cách đặt tên của mỗi người cũng không giống nhau. Bạch Vi vốn muốn hỏi hỏi ý tứ của mẹ chồng, ai ngờ Hoàng Nguyệt Nha khoát khoát tay, đây là chuyện của hai vợ chồng các con, các con cứ bàn bạc với nhau là được. Mỗi thời đại đều có phong cách đặt tên lưu hành, Bạch Vi cũng không muốn con của mình có một cái tên vô ý cho nên cô bàn bạc với Lục Tư Đình rất lâu. Cuối cùng xoắn suýt rất lâu mới đưa ra quyết định, anh trai tên là Lục Thiên Duệ, em gái tên là Lục Nhã Huệ. Ngày nào Bạch Vi cũng chơi cùng hai đứa nhỏ rất vui vẻ. Buổi chiều ngày nọ, Lục Tư Đình về nhà sớm, mua rất nhiều đồ ăn còn có món gà quay vịt nướng đã làm sẵn. Bạch Vi đang trong tháng cho nên giao cửa hàng lại cho Thẩm Quyên. Ban ngày Thẩm Quyên không rảnh cho nên chỉ có thể đợi đến buổi tối đóng cửa tiệm xong thì mới đến thăm Bạch Vi cùng hai đứa cháu ngoại nhỏ. Đến cùng Thẩm Quyên còn có Bạch Diệu Thiên. Bạch Diệu Thiên thường phải lên lớp cũng là chỉ rảnh vào buổi tối. Vào ngày con gái sinh con ông đang ở trên lớp cho nên phải đến đến buổi tối Thẩm Quyên về nhà thì ông mới biết là con gái đã sinh con. Trường 249, sau này mình chắc chắn không phải là một người mẹ ruột đáng tin cậy một. Mỗi buổi tối sau khi tan làm, Bạch Diệu Thiên về nhà ăn cơm với Thẩm Quyên xuôi thì hai người sẽ cùng lái xe đạp đến đại viện thăm con gái. Bao gồm cả ngày cuối tuần, Bạch Diệu Thiên không lên lớp thì cũng sẽ đến giúp đỡ chăm sóc mấy đứa nhỏ. Mặc dù ông không biết chăm sóc mấy đứa nhỏ kỹ như Thẩm Quyên nhưng mà tốt xấu Bạch Vi cũng đã được ông chăm sóc cho nên lúc ông chăm sóc mấy đứa nhỏ cũng rất ra dáng. Lục Tư Đình làm một bàn đồ ăn lớn, hôm nay anh về nhà sớm, lúc ra ngoài đi qua cửa hàng trang sức thì còn cố ý nói một tiếng với mẹ vợ, bảo tối nay họ đến nhà mình ăn cơm. Quả nhiên, đêm nay đóng cửa hàng sớm, thẩm quyên dẫn Bạch Diệu Thiên đến, bọn họ còn mang theo vài bộ quần áo và đồ chơi cho mấy đứa nhỏ. Những ngày này, Bạch Vi nhận được không ít đồ, một khoanh tròn trứng gà, cái gì mà trứng gà ta còn có trứng ngỗng lớn, gà mái, đều là quà của bạn Lục Tư Đình gửi đến. Nhà họ Lục và nhà họ Bạch cũng như thế, tất cả đều là quần áo, còn có đủ loại đồ kiểu đồ chơi cho mấy đứa nhỏ, Bạch vi cảm thấy sau này mình không cần phải mua đồ cho mấy đứa nhỏ, chỉ dựa vào tốc độ mua quần áo của ông bà nội ông bà ngoại thì căn bản là cô cũng không cần lo lắng đến vấn đề quần áo của mấy đứa nhỏ. 9 giờ tối, Thẩm Quyên cùng Bạch diệu thiên cơm nước xong, vốn là muốn giúp đỡ rửa chén, nhưng mà Lục Tư Đình ngăn lại cho nên họ cũng không đi vào phòng bếp. Cuối cùng nhìn mấy đứa nhỏ ngủ thiếp đi thì mới rời đi. Gần đây Hoàng Nguyệt Nha đều sang đây mỗi ngày, ngoại trừ hỗ trợ trong mấy đứa nhỏ thì còn cùng Lục Tư Đình nghiên cứu canh bồi bổ. Canh móng heo, canh cá chích, canh sườn, gần như mỗi ngày hai người họ sẽ làm ra một món canh khác chỉ sợ Bạch vi uống một loại nhiều quá thì sẽ chán. Bạch vi cũng biết nấu canh không dễ, dù sao thì mình cũng đã từng hầm qua một lần cho nên mỗi lần Lục Tư Đình bưng canh bồi bổ đến thì Bạch vi đều biết uống hai chén lớn. Uống nhiều canh bồi bổ khiến cho Bạch Vi nhận ra cơ thể của mình đang dần dần hồi phục. Không thể ra cửa, ngày nào Bạch Vi cũng ở nhà chăm mấy đứa nhỏ, cô cũng phát hiện sau khi làn da của mấy đứa nhỏ thay đổi thì nhìn trắng trẻo vô cùng dễ thương. Bạch Vi thường xuyên sờ khuôn mặt mấy đứa nhỏ, không động quá mạnh, sau đó sẽ chơi đùa cùng bọn nhỏ. Lúc trước khi đi đạo ở tòa Bách Hóa, Bạch vi đã mua kem dưỡng ra và sữa dưỡng thể cho mấy đứa nhỏ, mỗi ngày khi thoa sữa dưỡng thể cho mấy đứa nhỏ thì Bạch vi cũng sẽ thuận tiện xoa xoa gương mặt nhỏ của bọn nhỏ, vào lúc lau người thì cô cũng nhẹ nhàng xoa bóp. Hai đứa bé đều cho là mẹ đang chơi với mình cho nên đều phất phất cánh tay đá đá cằm chân cười vô cùng vui vẻ. Hôm nay, Lục Tư Dĩnh không có việc gì cho nên tới thăm mấy đứa nhỏ một chút. Bình thường cô ấy tương đối bận rộn, chỉ có thứ bảy cuối tuần mới có thể tới, vào buổi trưa lần trước cũng không dám ôm mấy đứa nhỏ, bây giờ nhìn thấy bạch vi ôm thì cô ấy cảm thấy lòng có chút ngứa ngáy, nhưng mà sợ mấy đứa nhỏ khóc cho nên không có ôm. Có đôi lúc mấy đứa nhỏ sẽ rất ẩm tê, có đôi khi lại rất yên tĩnh, có lẽ là do nguyên nhân đã được ăn no cho nên bọn nhỏ yên lặng nằm trên giường, mốt ngón tay một lúc rồi lại há miệng nói nói cũng không biết là muốn nói cái gì. Lục Thư Dĩnh đến gần nhìn, phát hiện hình như may đứa nhỏ đã trưởng thành hơn một chút trọng điểm là đẹp hơn lúc vừa mới sinh ra không ít. Cô ấy nhìn chằm chằm hai đứa bé, bỗng nhiên nói, bọn nhỏ nhìn rất giống em và tiểu đình. Vậy sao em không nhìn ra? Bạch Vi nghe vậy thì cũng tiến tới nhìn, nhưng mà có lẽ là ngày nào cũng ở cạnh nhau cho nên Bạch Vi thật sự không phát hiện ra bọn nhỏ giống mình. chương 250, sau này mình chắc chắn không phải là một người mẹ ruột đáng tin cậy hai. Lục Tư Dĩnh nhìn kỹ Bạch Vi một chút lại chuyển hướng sang mấy đứa nhỏ, nói chị không có nhìn lầm, mắt của em gái rất giống em, miệng của anh trai, nhất là hình miệng rất giống Tiểu Đình, không tin thì em nhìn kỹ một chút. Bạch Vi cẩn thận nhìn miệng và mắt mà Lục Tư Dĩnh vừa mới nói, đừng nói, đúng thật sự là rất giống. Thật đúng là giống hai người bọn họ, Lục Tư Đình muốn một Bạch Vi nhỏ, Bạch Vi muốn Lục Tư Đình nhỏ, kết quả có một đôi long phượng thai, gương mặt còn có chút giống bọn họ. Bây giờ vẫn còn nhỏ mà đã có chút giống, như vậy thì không phải đợi đến sau này khi bọn nhỏ lớn lên thì sẽ giống hơn sao. Bạch vi đắc ý trong lòng, cảm thấy hai đứa bé đáng yêu hơn. Hoàng Nguyệt Nha vừa nấu canh bồi bổ, mốc ra một bát cho Bạch vi Bạch vi đi ăn canh, may đứa nhỏ liền được Hoàng Nguyệt Nha chăm sóc. Lục Thư Dĩnh thấy mẹ ôm mấy đứa nhỏ, có chút sụp dịch cô không biết ôm mấy đứa nhỏ cho nên không dám ôm trong thời gian qua. Nhưng mà ai cũng đã ôm mấy đứa nhỏ mà người làm bác như cô lại chưa ôm Lục Tư Dĩnh luôn cảm thấy lòng ngứa ngáy, rứt khoát hỏi Mẹ con muốn thử ôm mấy đứa nhỏ Hoàng Nguyệt Nha cũng biết con gái chưa được ôm mấy đứa nhỏ cho nên bà ấy đứng ở bên cạnh chỉ Cánh tay của con không nên quá cứng nhắc bên này nâng cổ của thằng bé Cánh tay bên này để hơi thấp một chút Có thể đung đưa nhẹ một chút nhưng mà không được quá mạnh Lục Tư Dĩnh không biết ôm mấy đứa nhỏ Lúc đầu vuốt ve còn khiến mấy đứa nhỏ không thoải mái, miệng nhỏ như sắp khóc nhưng mà có Hoàng Nguyệt Nha ở bên cạnh chỉ đạo, Lục Tư Dĩnh nhanh chóng chỉnh sửa động tác tư tư hiểu ra phương pháp. Rất nhanh, đứa nhỏ liền nhìn Lục Tư Dĩnh bật cười. Ủi, đứa nhỏ này thật dễ thương thật là đáng yêu chỉ là lúc chăm sóc sẽ rất phiền phức nhìn vi vi kia, lúc trước rất thích sạch sẽ và trưng diện, bây giờ sau khi có mấy đứa nhỏ thì chỉ có thể ở nhà mặc đồ ngủ chăm mấy đứa nhỏ. Lục Tư Dĩnh cảm thán nói. Bây giờ đang ở cữ con nhìn xem có ai sinh con xong mà không phải ở cữ chứ? Hoàng Nguyệt Nha ghét bỏ trứng con gái một cái, nói, chờ sau này con sinh mấy đứa nhỏ, chắc chắn cũng sẽ phải để mẹ đến chăm sóc, mẹ cũng không yên tâm giao cháu ngoại của mình cho người mẹ tùy tiện như con." Trác Tư Thành không có trưởng bối, trong nhà chỉ có một bà nội lớn tuổi cũng không giúp đỡ được cái gì, về sau nếu vợ chồng trẻ có sinh con thì cũng chỉ có thể nhờ Hoàng Nguyệt Nha giúp đỡ. Lúc trước Lục Tư Dĩnh còn không có nghĩ tới chuyện này, khi nghe mẹ nói chuyện thì cô ấy cảm thấy rất đúng. Mình cũng không biết chăm mấy đứa nhỏ, có lẽ là sau này sẽ không kiên nhẫn đi làm cái này cái kia cô ấy còn chưa sinh con mà đã biết sau này mình chắc chắn không phải là một người mẹ ruột đáng tin cậy. Lục Tư Dĩnh lại ôm một hồi, chờ đến khi mấy đứa nhỏ dần dần ngủ thiếp đi thì cô ấy cẩn thận đặt mấy đứa nhỏ lên giường. Buổi tối, chờ Lục Tư Đình trở về, Hoàng Nguyệt Nha cùng Lục Tư Dĩnh liền rời đi. Ăn cơm xong, trước khi Bạch Vi đi tắm rửa cô lấy hai bình sữa đầy, đưa cho mỗi đứa nhỏ một bình, đây là bữa đêm của bọn nhỏ. Đúng là nếu không sinh con thì cô sẽ không biết được có một số việc nhất định phải tự mình trải qua thì mới biết được chăm sóc cho mấy đứa nhỏ đúng là một chuyện không dễ, nhất là buổi tối, vô cùng mệt mỏi. Lúc ban ngày, bọn nhỏ ngủ trên giường, đến buổi tối thì ngủ ở trên giường nhỏ của mình, trên cái nôi vô cùng lớn kia. Nhưng mà thời gian ăn ngủ của mấy đứa nhỏ không cố định, lúc nào đói bụng thì xe khóc, ăn no chơi mệt rồi thì sẽ ngủ. Bạch Vy liền phát hiện hai đứa nhỏ thường xuyên đói vào lúc quá muộn nửa đêm, có đôi khi một đứa khóc không ngừng sẽ khiến đứa còn lại tỉnh ngủ, cứ vậy mà hai đứa nhỏ cùng khóc. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc Chuyện.com 251 đứng chung một chỗ nhìn rất giống một đôi gấu trúc lớn một. Bạch Vi không còn cách nào khác chỉ có thể đứng lên cho bú, nhưng mà lại không thể nào chăm hai đứa cùng lúc cho nên dứt khoát cho sữa vào bên trong bình cô cùng Lục Tư Đình hai người cho hai đứa nhỏ ăn no. Mau chốt là có đôi khi bọn nhỏ ăn no rồi không ngủ được thì lại muốn chơi cùng ba mẹ, muốn ôm ôm, lúc này Bạch Vi cùng Lục Tư Đình cũng chỉ có thể ôm mấy đứa nhỏ rỗ dành hy vọng bọn nhỏ mau ngủ. Sau một quãng thời gian... Bạch Vi sẽ tỉnh vào giờ kia trong đêm, hơn nửa ngày nào đôi vợ chồng cũng phải chăm hai đứa nhỏ, quầng thâm dưới mắt cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Cuối cùng, kết thúc một tháng. Chuyện đầu tiên mà Bạch Vi làm chính là đi tắm rửa sạch sẽ. Trong tháng ở cữ, Bạch Vi không nhịn được mà gội đầu một lần, còn lau cơ thể, nhưng mà không nói với mẹ, không nói với mẹ chồng, cô cảm thấy nếu mình nói ra thì hai người kia sẽ không đồng ý. Cho nên Bạch Vi cùng lục tư đình bàn bạc làm cho căn phòng nóng lên rồi gội đầu, sau đó dùng nước nóng lau cơ thể, dọn dẹp qua một chút. Bây giờ cũng đã kết thúc trong tháng cuối cùng Bạch Vi cũng có thể tắm rửa, hơn nữa cũng không cần phải uống canh bồi bổ mỗi ngày. Mặc dù những món canh bồi bổ kia là những loại khác nhau, nhưng mà cách nấu đều giống nhau, không có thêm vị gì, Bạch Vi đã sớm uống phát ngán. Mấy đứa nhỏ muốn uống sữa mẹ, Bạch Vi chỉ cần không ăn dầu, ăn cay hoặc đồ lạnh là được. Buổi sáng, sau khi Lục Tư Đình rời giường, Bạch Vi cũng dậy. Hai người cùng đến phòng tắm rửa mặt, ở phía trước có một tấm gương rất lớn, lúc Bạch Vi rửa mặt cô không tự chủ được mà bật cười. Cũng giống như lúc trước khi sinh, Lục Tư Đình nói muốn chăm sóc mấy đứa nhỏ cùng với cô, đúng là anh đã làm được cho dù là ban ngày hay là đêm tối. Cho nên, bây giờ cả hai người đều có quầng thâm dưới mắt, khi đứng cùng nhau nhìn như hai con gấu trúc. Lục tư đình cũng nhìn thấy, hơn nữa trong nháy mắt còn hiểu ra Bạch Vi đang cười cái gì. Anh rửa mặt xong, ôm lấy Bạch Vi thấp giọng nói, anh đi xuống nấu cơm trước, bọn nhỏ còn chưa tỉnh em có thể ngủ thêm một chút. Các con còn nhỏ, không thể ngủ một mình ở trong phòng, sau khi lục tư đỉnh xuống lầu, Bạch Vi cũng không tiếp tục ngủ mà cô bắt đầu bện vòng tay. Ngoại trừ lúc vừa mới sinh mấy đứa nhỏ. Lục Tư Đình xin nghỉ mấy ngày thì bây giờ trên cơ bản là không có việc gì, cũng không thể xin nghỉ phép cho nên ngày nào anh cũng phải đến khu bộ đội. Ban ngày, Hoàng Nguyệt Nha tới hỗ trợ chăm sóc mấy đứa nhỏ, Bạch Vi có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi làm đồ trang sức. Bây giờ mấy đứa nhỏ còn nhỏ, không thể rời bỏ mẹ cho nên Bạch Vi chưa thể đến cửa hàng, chỉ có thể để Thẩm Quyên tiếp tục trông non cửa hàng. Nhưng mà Bạch Vi ở nhà cũng không muốn chậm trễ công việc làm đồ trang sức chờ thẩm quyên tới thì sẽ để bà mang đồ đến cửa hàng. Giao cửa hàng cho thẩm quyên, Bạch Vi rất yên tâm, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì Bạch Vi sẽ chuyên tâm ở trong nhà làm đồ trang sức. Buổi chiều ngày nọ nhân lúc bọn nhỏ ngủ, Bạch Vi ngồi ở trước bàn nhỏ của mình bệnh vòng tay cho hai đứa nhỏ. Vòng tay có màu đỏ, đeo lên đôi tay nho nhỏ của hai đứa bé nhìn vô cùng dễ thương, sau khi Bạch Vi đeo lên cho hai đứa nhỏ thì càng thấy thích ôm không rời tay ôm lấy con trai hôn lấy hôn để. Đây là con của cô thật đáng yêu. Bạch Vi không nhịn được sờ sờ tay nhỏ, sau đó lại ôm con trai hôn một chút. Có lẽ là do bị quấy dây giấc ngủ nên không vui, Lục Thiên Duệ vốn đang ngủ rất say xưa, lần này lập tức khóc lên, thậm chí còn chưa mở mắt. Bạch Vi vội vàng ôm lấy con trai, ngâm nga bài hát dỗ cậu bé ngủ. chương 252, đứng chung một chỗ nhìn rất giống một đôi gấu trúc lớn hai. Cũng may là Lục Thiên Duệ không thật sự tỉnh lại, Bạch Vi ôm một lát thì tiếng khóc dần dần biến mất cậu bé nhanh chóng tiếp tục ngủ. Bạch Vi cẩn thận đặt con trai lên giường, lần này cô cố gắng không quấy dày giấc ngủ của con trai. Giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Bạch Vi nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt tròn vo của con gái đang nhìn về phía của mình của cô. Ây a, An. Lục nhã Huệ kêu hai tiếng, sau đó tiếp tục cắn đầu ngón tay của mình, xem ra là đói bụng. Bạch Vi nghĩ nghĩ con gái ăn nhanh ngủ cũng nhanh, chắc là lần này đói bụng rồi. Nhưng mà còn may là cô bé không khóc không nháo, nếu không thì chỉ sợ sẽ đánh thức cả anh trai. Bảo bối ngoan, đói bụng không, dậy ăn nào. Bạch Vi ôm con gái cho bú, lục nhã huệ nhanh chóng ăn no, ngáp buồn ngủ. Nhàn dỗi không chuyện gì, Bạch Vi ngồi ở trước bàn vẽ bàn thảo thiết kế, chuẩn bị thiết kế một số món trang sức mới. Lần này cô còn chưa vẽ được bao lâu, hai đứa nhỏ cũng chưa ngủ được một tiếng, có thể là do nước tiểu ẩm ướt nên đều tỉnh dậy. Bạch Vĩ tính toán thời gian, thấy bọn nhỏ đã ngủ dậy thì cầm đồ chơi, ngồi ở trên giường chơi đùa cùng bọn nhỏ. Mày đứa bé có rất nhiều đồ chơi, tất cả đều là người trong nhà tặng, đủ loại kiểu dáng, phần lớn là loại có thể phát ra tiếng. Bạch Vi cầm hai món đồ chơi có chuông nhỏ, đặt ở phía trước lắc lư hấp dẫn sự chú ý của bọn nhỏ. Có vẻ như lục nhã huệ rất muốn chơi, giơ tay nhỏ lắc không ngừng, Bạch Vi liền đặt một món đồ chơi vào trong tay của cô bé. Nhưng mà mấy đứa bé còn nhỏ, tay cũng nhỏ, vừa cầm không được bao lâu thì đã rơi. Bạch Vi lập tức cầm lên, tiếp tục chơi đùa cùng cô bé. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vi cũng hiểu rõ một số chuyện ví dụ như lúc ban ngày không thể để mấy đứa nhỏ ngủ liên tục được. Trong lúc ở cữ, ngày nào Bạch Vi cũng không cẩn thận để anh trai Lục Thiên Duệ ngủ lâu cho nên vào buổi tối cậu bé sẽ không ngủ được. Cậu bé không ngủ được thì cũng khiến Bạch Vi cùng Lục Tư Đình không thể ngủ, nếu như không có người ở bên cạnh thì nhất định sẽ không. Anh trai vừa khóc thì em gái cũng bị đánh thức, sau đó cũng khóc không còn cách nào khác. Bạch Vi cùng Lục Tư Đình liền thay phiên nhau chơi cùng Lục Thiên Duệ thẳng đến đêm khuya, sau khi chơi mệt rồi mới ngủ. Từ đó về sau, Bạch Vi không để cho hai đứa nhỏ ngủ nhiều vào ban ngày, ngủ mấy tiếng sau đó bú sữa mẹ, sau khi chơi một lúc thì mới để bọn nhỏ tiếp tục ngủ. Ban ngày ngủ ít thì ban đêm cũng sẽ không làm ami Lúc 5 giờ rưỡi, Lục Tư Đình trở về. Lúc anh trở lại, Bạch Vi đang ở trên giường chơi đùa cùng hai đứa bé, có lẽ là do đã ăn uống no đủ cho nên hai đứa bé vô cùng nể mặt. Bạch Vi vừa đùa một chút thì hai đứa bé sẽ cười ha ha. Sau khi Lục Tư Đình trở về, anh ôm lấy Bạch Vi em vất vả rồi. Sau đó lại thay nhau ôm, mỗi người một đứa nhỏ, mãi đến khi mỗi người ôm hai đứa bé một lần thì anh mới chuẩn bị đi nấu cơm. Lục Tư Đình làm rất nhiều món ăn có dinh dưỡng, rau xanh xào, rau trộn, khoai tây cắt sợi, ớt ngọt xào thịt bò, tôm bóc vỏ nấu với bông cải xanh, thịt gà kho hạt dẻ, canh xương sườn đậu hũ, tất cả đều rất ngon. Bạch Vĩ ở lầu 2 cũng ngửi thấy mùi thơm. ở dưới lầu một để một cái nôi nhỏ, là do thẩm quyên mua. Lúc vợ chồng trẻ ăn cơm thì sẽ để hai đứa nhỏ ở đó để trông non. Buổi tối hai người dỗ mấy đứa nhỏ xong thì đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Từ lúc Bạch Vi được 6, 7 tháng thì Lục Tư Đình chưa từng chạm vào cô, sau này còn sinh con, ở cữ tất cả cũng đã được nửa năm. chương 253 quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn dễ thương, con trai là kẻ đến đòi nợ một. Bây giờ mấy đứa nhỏ cũng ngủ thiếp đi, hai người ngủ ở trên một giường, Lục Tư Đình ôm Bạch Vi trong lòng có chút ngứa ngáy. Có vẻ như sau khi sinh con xong thì Bạch Vi không còn giống lúc trước, nhưng mà cũng không biết khác chỗ nào, Lục Tư Đình không thể xác định được. Nhưng mà anh biết eo của Bạch Vi càng thêm mềm mại hơn nữa trên người cô luôn có mùi thơm của sữa, rất thơm. Lục Tư Đình không nhịn được tâm viên ý mã ôm lấy vợ mình, bắt đầu hôn. Bạch Vi kinh ngạc sau khi biết Lục Tư Đình đang làm gì thì có chút ghét bỏ chừng mắt liếc anh một cái. Bây giờ cô mới chỉ ra thắng, Lục Tư Đình lại vội vàng không nhịn nổi như vậy, thực sự quá nóng vội. Tính toán thời gian từ giữa lúc mang thai đến giờ, khi bụng Bạch Vi lớn lên thì Lục Tư Đình bắt đầu kiềm chế, cũng không chạm vào cô chi sợ cô không thoải mái, đến bây giờ cũng đã nửa năm. Người đàn ông Lục Tư Đình này, hóa ra đã nhịn được nửa năm. Bạch Vi cũng không từ chối, bởi vì anh cũng đã nhịn lâu cho nên cô cũng hợp tác. Mặc dù hai người đã không tiếp xúc thân mật với nhau nửa năm, nhưng mà lúc ra thịt kề nhau thì cảm giác quen thuộc kia vẫn chuyển đến, Bạch Vi cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cô vội vàng che miệng của mình, đồng thời nhìn về phía bên cạnh thấy mấy đứa nhỏ không bị mình đánh thức thì mới thở vào trong lòng. Vốn cho rằng mở đầu thuận lợi thì phần cuối cũng sẽ thuận lợi, nhưng mà khi tiến hành đến một nửa thì Lục Thiên Duệ đột nhiên khóc lên. Lúc ban đầu chỉ khóc nhỏ, sau đó không thấy có người để ý đến mình thì càng lúc càng khóc lớn. Sắc mặt của Lục Tư Đình lập tức đen lại, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời ra, đứng lên ôm mấy đứa nhỏ rỗ. Lục Thiên Đu rất biết khóc tiếng khóc gió to, nếu như để mặc kể thì nhất định sẽ đánh thức Lục Nhã Huệ. Em gái và anh trai không giống nhau, vào buổi tối rất khó dỗ em gái, nếu như bị đánh thức thì cả hai vợ chồng đừng mong ai được đi ngủ. Được ôm dỗ dỗ, lại uống sữa, Lục Thiên Duệ nhanh chóng mín khóc. Bạch Vi trốn ở trong chăn, nhìn gương mặt thối rục cầu bất mãn của Lục Tư Đình thì không nhịn được cười trộm. Cũng không thể nói là không có chỗ tốt ít nhất thì Lục Tư Đình là một người chồng, một người ba tốt vào nửa đêm khi mấy đứa nhỏ khóc thì anh sẽ chủ động đi dỗ cho dù bọn họ đang làm chút vận động tạo ra con người. Bạch Vy nhìn một hồi, sau đó bắt đầu ngáp cô bắt đầu buồn ngủ. Chờ Lục Tư Đình cho cả hai đứa bé ăn no quay trở lại bên cạnh Bạch Vĩ thì cô đã ngủ. Lục Tư Đình tắt đèn bàn nhỏ, gión rén lên giường ôm Bạch Vy ngủ. Mặc dù con trai con gái và mẹ của chúng đều dễ thương, mềm mại có mùi sữa, nhưng mà xúc cảm lại không giống nhau, chỉ khi ôm Bạch Vi ngủ thì Lục Tư Đình mới có thể ngủ say xưa. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lục Tư Đình không cần đến khu quân đội cho nên buổi sáng anh cũng không dậy sớm, đến 7:30 mới dậy nấu cơm. Buổi sáng, Hoàng Nguyệt Nha đến đây một chuyến còn mang theo rất nhiều đồ ăn mà mình đã làm. Lúc Hoàng Nguyệt Nha không có chuyện gì làm trong nhà thì sẽ làm rất nhiều món ăn nhanh, có sủi cảo, bánh, trứng luộc trà. sủi cảo lại có mấy loại nhân, có rau hẹ trứng gà, hồi hương trứng gà, thịt heo hành tây, rau cần thịt bò, bên trong nhân bánh còn được cho gia vị ăn rất ngon. Nếu không làm hết nhân bánh thì Hoàng Nguyệt Nha liền sẽ làm thêm chút bánh, chiên ngập dầu, ăn rất ngon. Hoàng Nguyệt Nha cho bọn họ chút bánh và sủi cảo thấy hôm nay con trai ở nhà thì bà ấy đi xem cháu trai cháu gái một chút rồi lập tức rời đi. Hôm nay là một ngày có thời tiết tốt hiếm có, bạch vi chăm hai đứa bé, còn Lục Tư Đình đi đổi ga giường, sau khi máy giặt giặt xong thì anh mang đi phơi. chương 254, quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn dễ thương, con trai là kẻ đến đòi nợ hai. Mở tất cả cửa sổ ra một chút để thông gió thông khí, sau đó lại quét dọn vệ sinh. Buổi trưa, Lục Tư Đình nấu rất nhiều sùi cảo, sau đó làm hai đĩa rau xào, hai món rau trộn, như vậy là xong bữa trưa. Hai người cơm nước xong xuôi, Lục Tư Đình đi rửa chén cọ nổi, Bạch Vi thì đi lau bàn. Một giờ chiều, vào lúc nóng nhất trong ngày, vợ chồng trẻ chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa bé. Nước ở trong chậu vừa phải, trong phòng cũng rất nóng cho nên họ cũng không để nước quá nóng, da của mấy đứa nhỏ rất mỏng, ở nhiệt độ người lớn cảm thấy không nóng thì bọn nhỏ vẫn có thể bị bỏng, cho nên Bạch Vi không để nước quá nóng. Lục Tư Đình cho con trai tắm rửa, Bạch Vi tắm cho con gái. Nhân lúc tắm rửa, Lục Tư Đình lặng lẽ đánh hai cái vào mông con trai, tối hôm qua do cậu bé khóc cho nên bọn họ mới lỡ chuyện. Có vẻ như Lục Thiên Duệ không vui khi bị đánh vào mông nhỏ, hé miệng ồ ồ a kêu hai tiếng, trợn to mắt nhìn ba ruột ánh mắt giống như đang nói, ba không hoàn thành chuyện của mình thì liên quan gì đến con. Bảo bối thật tuyệt, để ba tắm cho con nhé. Bảo bối nhà chúng ta thật ngoan, không sợ nhỉ, sắp tắm xong rồi. Bạch Vi ôm con gái ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng để hấp dẫn sự chú ý của con trai, để cậu bé không sợ, hình như Lục Thiên Duệ không sợ tắm rửa một chút nào, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Lục Tư Đình không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn dễ thương, con trai đến để đòi nợ. Lục Tư Đình nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của con trai, Lục Thiên Duệ còn tưởng rằng anh đang chơi cùng mình cho nên cười rất ngây ngô. Sau khi tắm rửa xong, Bạch Vi lập tức thả con gái lên giường, sau đó cầm khăn tắm vào bọc con trai. Trong phòng rất nóng, Bạch Vi đặt con trai lên giường, lau sạch cơ thể xong thì mới mặc quần áo vào, sau đó lại đặt cậu bé vào trong nôi. Bây giờ sẽ phải tắm rửa cho con gái. Con gái yên tĩnh hơn con trai một chút không làm ẩm như vậy, nhưng mà lúc gội đầu thì cô bé có chút sợ đột nhiên bắt đầu gào khóc. Lục tư Đình chỉ có thể tăng tốc Bạch Vi nói chuyện với cô bé, cũng lấy đồ chơi để thu hút sự chú ý cuối cùng cũng dỗ được con gái. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hai em bé thì Bạch Vi cảm thấy rất mệt mỏi, đây là cảm giác mà cô chưa cảm nhận được từ rất lâu rồi. Tắm rửa cho hai đứa nhỏ là một chuyện rất tốn sức hơn nữa sau khi bọn nhỏ được tắm xong thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi chơi trong nôi một lúc thì hai đứa nhỏ lại khóc lên, có lẽ là do buồn ngủ cho nên cả hai đứa đều bắt đầu ngáp. Lục Tư Đình đứng ở phía trước cây nôi, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút dường như đang xác nhận lại điều gì. Bạch Vi hiếu kỳ tiến tới, nhỏ giọng hỏi anh đang nhìn gì thế? Lục Tư Đình cong môi, nói, bọn nhỏ ngủ rồi. Đúng là đã ngủ rồi. Bạch Vi gật đầu, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị ôm ngang người. Bạch Vi sợ hết hồn, hai tay vòng lấy cổ của Lục Tư Đình theo bản năng, lườm nguyết anh một cái, anh định làm gì? Chuyện tối hôm qua của chúng ta còn chưa được làm xong, em không quên chứ. Lục tư đình bình tĩnh, trực tiếp đi ra ngoài, làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn bọn nhỏ đã ngủ rồi, đương nhiên là chúng ta có thể làm chuyện mà chúng ta chưa làm xong. Bạch vi có chút im lặng, cô muốn tự mình đi, lại sợ động tĩnh của mình quá lớn sẽ đánh thức mấy đứa nhỏ. Bỏ đi, dù sao mình đi hoặc bị ôm đi thì kết quả cũng giống nhau, hơn nữa mới chỉ làm được một nửa loại chuyện này cũng khiến Bạch vi có chút khó chịu. Rất nhanh căn phòng cách phát truyền đến tiếng nói đứt quãng còn có tiếng kẹt kẹt của chân giường Sau một tiếng rưỡi vẫn là Bạch Vi nhớ hai đứa bé sợ bọn nhỏ tỉnh lại rồi khóc cho nên đã đá lục tư đỉnh xuống giường chương 255 chuyện tối hôm qua của chúng ta còn chưa được làm xong em không quên chứ một Nhanh chóng mặc quần áo tử tế Bạch Vi trở lại phòng ngủ chính Hai đứa bé vừa mới tỉnh ngủ đang ngơ ngác nhìn bốn phía Nhìn thấy Bạch Vi thì cả hai đứa bé đều vui vẻ cười cười Thời tiết càng ngày càng rét lạnh trong nháy mắt cũng sắp hết năm. Nhân dịp cuối tuần Lục Tư Đình nghỉ ngơi, Bạch Vy chuẩn bị nhiều sữa cho hai đứa nhỏ, để Lục Tư Đình đưa hai đứa bé đến nhà họ Lục một ngày còn mình thì đi đến cửa hàng. Kể từ ngày Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, Bạch Vy chưa từng tới cửa hàng, sinh con ở cữ trăm mấy đứa nhỏ, đến bây giờ cũng đã hơn 3 tháng cuối cùng Bạch Vy cũng đến. Chị thôi nhìn thấy Bạch Vĩ thì rất vui vẻ, hỏi về mấy đứa nhỏ, sau đó lập tức đi làm việc. Còn có nửa tháng nữa là sẽ đến Tết trong cửa hàng có chút bận biểu, nhưng mà ngày nào Thẩm Quyên cũng ở đây, hai người phân công làm việc cho nên mặc dù vội vàng thì cũng không sai ra sai sót. Bạch Vi tới cửa hàng, nhìn hóa đơn một chút, sau đó lại xem loại trang sức nào bán chạy rồi mới đi xem sổ sách. Sau khi đi vòng quanh cửa hàng hai vòng sửa sang qua một kệ hàng thì Bạch Vi lập tức bày đồ trang sức mới của hôm nay lên. Đây đều là đồ trang sức cô thiết kế khi ở nhà chuẩn bị cho hoạt động của năm mới. Chị Thôi cũng tới trợ giúp sau khi bày đồ lên thì lại hỏi giá cả, như vậy thì có thể chính thức bán. Chị Thôi chợt nhớ tới tới cái gì, vỗ đầu một cái, đến quầy lấy ra một tấm danh thiếp nói, hai ngày trước có người đến tìm em, nói muốn làm riêng đồ trang sức nhưng mà lúc đó em không có ở đây, chị cũng không biết là lúc nào em sẽ quay lại cho nên người để lại danh thiếp của mình, nói là nếu có thể làm trước năm mới thì hãy đến tìm cô ấy. Bạch Vi cầm danh thiếp đúng dịp lại là khách hàng từ công quán Murphy. Bây giờ còn 20 ngày nữa là đến năm mới, nếu như bây giờ bắt đầu thiết kế rồi làm đồ trang sức riêng thì Bạch Vi cảm thấy mình có thể làm được. Vậy thì buổi chiều đến xem một chút đi, Bạch Vi nhận lấy danh thiếp, sau đó bỗng nhiên nhớ tới chuyện ộ ý đó, lại hỏi chỉ có một vị khách hàng này này tới tìm em thôi sao. Chị thôi nghĩ nghĩ, nói cũng không phải, trước sau cộng lại có 3-4 người, chỉ có khách hàng này đến 2 lần, lần thứ hai còn để lại tấm danh thiếp bốn khách hàng, như vậy tức là ít nhất có thể kiếm được 300 tệ. Tay nghề của Bạch Vi càng tốt thì đồ trang sức cô làm ra càng tỉnh tế đẹp D6, đồ trang sức làm riêng càng đắt. Vốn là có thể kiếm được 400 tệ, bây giờ đã biến thành chỉ có thể kiếm được 100 tệ, Bạch Vi bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Không sao cả, về sau còn có cơ hội, danh tiếng của cửa hàng càng lớn thì sau này sẽ càng có nhiều người đến tìm cô đặt trang sức riêng hơn. Sau khi Bạch Vi đến cửa hàng thì cũng không nhàn dỗi, vẫn luôn bận rộn. sau khi ăn cơm chưa xong thì lại dạy chị thôi làm hai loại trang sức đơn giản cho năm mới. Trong tiệm có mẹ trông non, buổi chiều Bạch Vi liên rời đi. Cô đến công quán Murphy tìm đến nhà của vị khách này, biết được cô Trương này muốn tham gia vũ hội năm mới cho nên muốn làm riêng một bộ trang sức. Bạch Vi tham khảo phong cách ăn mặc bình thường của cô Trương cùng với váy vũ hội quyết định nhận đơn này. Bởi vì thời gian chỉ có hơn nửa tháng cho nên phải làm nhanh chóng, cộng thêm các loại nguyên liệu cuối cùng giá của bộ trang sức này là 150 tệ 4 giờ chiều, Bạch VK 15 tệ tiền đặt cọc rất vui vẻ đi đến thị trường bán si mua nguyên liệu. Ngoại trừ mua nguyên liệu để làm trang sức đặt riêng thì còn có nguyên liệu làm trang sức năm mới, cũng phải làm nhiều thêm chút, nếu không thì sẽ bị thiếu. chương 256 chuyện tối hôm qua của chúng ta còn chưa được làm xong, em không quên chứ hai Hôm nay Bạch Vi đến cửa hàng xem một chút món nào cũng không có nhiều hàng tồn, bởi vì hai tháng này cô vẫn luôn ở nhà chăm mấy đứa nhỏ cho nên ít làm đồ trang sức. Chờ đến khi mua nguyên liệu xong đi về nhà thì cũng đã hơn 5 giờ, lúc này trời cũng đã tối rồi. Bạch Vi chuyển đồ vào trong nhà, sau đó mới đến nhà họ Lục. Người nhà họ Lục đều ở đây, Lục Chính Hoa cùng Hoàng Nguyệt Nha, còn có Lục Tư Dĩnh, ba người bọn anh đang thay phiên ôm hai đứa bé chơi đùa cùng bọn nhỏ. Lục tư đỉnh xuống bếp làm cơm tối, cửa phòng bếp được đóng cẩn thận, chỉ sợ có chút sương mù bay ra hôn vào hai đứa nhỏ. Sau khi Bạch Vi trở về, hai đứa bé nhìn thấy thì lập tức khóc lên, đưa tay ra giống như muốn ôm một cái. Bạch Vi vội vàng nhận lấy mấy đứa nhỏ, nhưng mà cô chỉ có thể ôm được một đứa, đứa ở trong ngực nín khóc thì đứa còn lại bắt đầu khóc. Không còn cách nào khác Bạch Vi ngồi xuống, không thể làm gì khác hơn là mỗi bên ôm một đứa. Hoàng Nguyệt Nha sợ may đứa nhỏ ngã cho nên đứng ở bên cạnh đỡ. Không còn cách nào, mấy đứa nhỏ đã không nhìn thấy mẹ một ngày cho nên khóc muốn ôm cũng là chuyện bình thường. Bạch Vy chơi cùng may đứa nhỏ một chút, hai đứa nhỏ cũng không còn khóc nữa. Lục Tư Đình nhanh chóng nấu cơm xong, mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm sau là cuối tuần, Bạch Vy còn muốn đến cửa hàng một chuyến, sau khi nói chuyện với Lục Tư Đình xác định anh có thể chăm sóc hai đứa bé thì cô mới đạp xe rời đi. Sau khi bán một ngày, Bạch Vi thấy trang sức năm mới được bán rất chạy, nhất là cái tóc cùng châm ngực, đây là hai món được bán nhanh nhất. Bạch Vi ở trong cửa hàng một ngày, mãi đến 4 giờ thì mới ve nhà. Những ngày tiếp theo, ngoại trừ chăm sóc mấy đứa nhỏ thì ngày nào Bạch Vi cũng làm bộ trang sức đặt riêng kia. Thật ra làm đồ trang sức đặt riêng cũng không khó, trong đầu Bạch Vi đã có vô số loại trang sức mới lạ. Chỉ là còn phải thỏa mãn một số yêu cầu khác của khách hàng, ví dụ như có người thích đuôi cá thì sẽ yêu cầu thêm hình đuôi cá, có người thích hoa thì sẽ yêu cầu thêm cánh hoa. Còn phải phù hợp với trang phục cho nên phải cân nhắc rất nhiều phương diện. Hôm nay là 25 Tết, Lục Tư Đình đã nghỉ, Bạch Vi cũng đã làm xong bộ trang sức được đặt riêng, cho nên cô mang trang sức đến cho cô Trương. Sau khi đưa đồ trang sức nhận được tiền thì Bạch Vi trực tiếp đến cửa hàng. Bởi vì sắp đến Tết cho nên trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đi mua đồ ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, người lớn trẻ con đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng có người, rất ồn ào vui vẻ. Bạch vi đặt số trang sức mình mới làm xong lên kệ, sau đó lại hỗ trợ cửa hàng đến tận hơn 5 giờ thì mới về nhà. Thẩm quyên cũng phải chuẩn bị đồ Tết cho nên trong khoảng thời gian này khi mọi người sẽ được nghỉ trong khoảng thời gian nhất định trên cơ bản là bà sẽ phụ trách buổi sáng, Bạch Vi phụ trách buổi chiều còn có chị thôi, ba người bẩn túi bụi trong cửa hàng. Rất nhanh, hôm nay đã là 30 Tết, cửa hàng mở một buổi sáng, đến 3 giờ chiều thì đóng cửa hàng. Bạch Vi đã sớm phát tiền lương, còn đưa nửa tháng tiền lương xem như tiền thưởng, sau đó để chị thôi về nhà ăn Tết. Đồ trong nhà cũng đã được chuẩn bị xong, Bạch Vi cũng không ở bên ngoài mà lái xe về nhà. Lục Tư Đình ở trong nhà trông hai đứa bé, bây giờ bọn nhỏ sắp 3 tháng rồi, lúc nào nằm ở trên giường cũng không ngoan, muốn xoay người cho nên Bạch Vi đã mua những tấm chắn mềm chặn ở xung quanh tránh để hai đứa nhỏ lăn xuống giường trong lúc ngủ. Bạch Vi đi tới thu dọn một chút rồi ôm mấy đứa bé cùng Lục Tư Đình đến nhà họ Lục ăn Tết. chương 257, nhưng mà cũng là cháu trai của anh một. Sắc trời có chút tối, trong đại viện rất ồn ào, vì được nghỉ cho nên mấy đứa bé đang chơi ở bên ngoài, trong tay cầm đũa phép của tiên nữ tỏa ra ánh sáng hấp dẫn ánh mắt Lục Nhã Huệ trong ngực Bạch Vi. Anh Lục năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, hai người về nhà sao? Đúng vậy, trở về ăn Tết. ủi chị dâu năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Trên đường gặp người quen, không thể không lên tiếng chào hỏi, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình vừa đi vừa nói. Gặp rất nhiều người quen, không bao lâu sau thì bọn họ đã đến nhà họ Lục. Lục Tư Dĩnh đang ở trong sân cho chó lớn ăn, thấy em trai em dâu dẫn theo mấy đứa bé đến thì nhốt chó vào trong chuồng trước, sợ nó hù dọa may đứa bé. Năm nay khác với mọi năm, trong nhà có thêm thành viên nhỏ, cũng vui vẻ hơn mọi năm rất nhiều. Hai đứa nhỏ Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ mặc áo bông quần bông màu đỏ, đội chiếc mũ lão hổ màu đỏ, nhìn vừa vui vừa dễ thương, ai thấy cũng muốn ôm một cái. Ngay cả Lục Chính Hoa là người bình thường không nói cười tùy tiện cũng ôm Lục Nhã Huệ, Lục Cười trên mặt cũng không ngừng lại một giây nào. Hoàng Nguyệt Nha chơi với cháu trai cháu gái một lúc thì đi chuẩn bị cơm tất nhiên, Lục Tư Đình cũng đến hỗ trợ. Bạch Vì ôm con trai ngồi trên ghế salon, không bao lâu sau chỉ thấy Lục Tư Dĩnh chạy đi mở cửa chác tư thành sách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Chú, năm mới vui vẻ. gì đâu rồi ạ? gì năm mới vui vẻ an. Chác Tư Thành mang quà mừng năm mới cho tất cả mọi người, gặp ai thì chào người đó. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy hai bảo bố nhỏ của nhà họ Lục có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn sang đó liên tục. Lục Tư Dĩnh nhận lấy Lục Thiên Duệ từ trong tay Bạch Vi, nói, xem đi, cháu trai lớn của em đấy, dễ thương không? Hì hì, dễ thương, nhưng mà cũng là cháu trai của anh. Chác Tư Thành cười hai tiếng, sờ lên tay nhỏ của mấy đứa bé, có chút ngạc nhiên cậu ấy cũng rất ít khi gặp mấy đứa nhỏ như vậy, nhìn lục tư dĩnh thuần thục ôm lục thiên du thì càng kinh ngạc. ngày nào lục tư dĩnh cũng tùy tiện nhìn không giống người biết ôm mấy đứa bé, nhưng mà cô ấy lại ôm mấy đứa nhỏ thành thạo như vậy, còn có thể đùa mấy đứa bé chơi quả thật làm cho trác tư thành phải lau mắt mà nhìn. lục tư dĩnh nhìn ánh mắt kinh ngạc của trác tư thành giống như sói già đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ hướng dẫn từng bước nói có muốn thử ôm một đứa không, rất vui đấy. Chác Tư Thành có chút do dự, nhưng nhìn bộ dáng thoải mái của Lục Tư Dĩnh còn có gương mặt đáng yêu của Lục Thiên Duệ thì cuối cùng cũng không nhịn được mà gật đầu. Lục Thiên Duệ mặc quần áo mới, nằm ở trong ngực một người xa lạ thì cũng không khóc không nháo, mở to mắt to to mò nhìn Chác Tư Thành. Đây cũng là lần đầu Chác Tư Thành ôm mấy đứa nhỏ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vừa mềm lại còn nhìn mình với ánh mắt rất to mò. Cậu ấy lập tức cứng lại ở đó, không biết nên làm sao bây giờ. Lục Thiên Duệ đang được một chị gái xinh đẹp ôm, đột nhiên được đưa tới ngực của người đàn ông xa lạ, mấu chốt còn không vuốt ve cậu bé thoải mái cho nên trong nháy mắt cậu bé lập tức không vui. Cậu bé không vui thì sẽ náo con mắt đỏ ngầu, khóe miệng biêu xuống, dáng ve như muốn khóc mà lại không khóc. Trác tư thành hồi tưởng lại dáng vẻ Lục Tư Dĩnh vừa mới đùa mấy đứa bé, vụng về sóc sóc Lục Thiên Duệ, kết quả là Lục Thiên Duệ khóc ra tiếng. Trác Tư Thành khóc không ra nước mắt, trên dưới toàn thân đều căng cứng, lo lắng nhìn Bạch Vi, nhỏ giọng nói với Lục Tư Dĩnh, Tiểu Dĩnh, anh không làm được em mau ôm lại đi. chương 258, nhưng mà cũng là cháu trai của anh hai. Lúc này Lục Tư Dĩnh mới ôm lấy đứa bé, chỉ có điều là trình độ của cô ấy cũng kém hơn Tiểu Bạch, nếu như vào lúc mấy đứa bé không khóc thì cô ấy còn có thể ôm trêu chọc một chút, mẹ của cô ấy cũng chưa dạy cách dỗ mấy đứa bé như thế nào. Bạch Vi an vị trên ghế salon, cắn hạt dưa, nhìn cặp tình nhân nhỏ này luống cuống tay chân dỗ mấy đứa bé. Thấy bọn họ thực sự không dỗ được thì Bạch Vi liền tiến lên ôm lấy mấy đứa nhỏ. Trong khi chắc tư thành cùng Lục Tư Dĩnh không dỗ được thì Bạch Vi chỉ cần đơn giản ôm một chút là Lục Thiên Duệ đã nín khóc. Đồ ăn trong bữa cơm tất nhiên cũng đã được làm sẵn, chỉ cần xào vài món, hầm chút chút thì có thể trực tiếp dọn cơm. Cơm tất nhiên rất vui vẻ, cả một nhà sáu người còn có hai bảo bảo, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chắc Tư Thành cùng Lục Tư Dĩnh cũng đã chọn ngày kết hôn, ngay vào năm sau, qua 15 thì sẽ kết hôn, người nhà họ Lục bên này đều đã thông báo, nhà họ chắc bên kia cũng đang chuẩn bị cho nên hiện tại bọn họ cũng đã được xem là người một nhà. Sau khi ăn cơm xong, chắc Tư Thành lại phát lì xì cho hai đứa bé, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt lại còn là ngày Tết cho nên cậu ấy chuẩn bị cho mỗi đứa nhỏ một bao lì xì. Bạch Vi đột nhiên phát hiện, làm trẻ nhỏ cũng có chỗ tốt ít nhất thì cũng có thể nhận được không ít bao lì xì vào năm mới. Lúc đón giao thừa, người một nhà cũng ở cùng nhau nói chuyện, còn cầm bộ bài xì phé, mấy người ngồi xuống chơi với nhau. Hai đứa bé đã đi ngủ từ sớm, Hoàng Nguyệt Nha sợ bảo bảo ở dưới lầu một sẽ bị đánh thức cho nên đã đưa hai đứa bé về phòng. Mấy người chơi đến 2 giờ khuya rồi bắt đầu ngáp liên tục cuối cùng rớt khoát đều về ngủ. Thời gian quá muộn chắc Tư Thành không về nhà mà ở lại khách sạn. Đầu năm mùng một cả nhà đều dậy rất sớm, bên ngoài có tiếng pháo lúc bốc bạch vi rời giường vào lúc 8 giờ. Lãnh đạo năm mới vui vẻ, chị dâu năm mới vui vẻ. Địa vị của nhà họ lục ở trong quân khu cũng tương đối cao, mấy người ở xung quanh đều mang con mình đến chúc Tết. Lúc bạch vi rời giường, ở dưới lầu một đã có không ít quà năm mới các loại đặc sản từ nhiều vùng miền. Đầu năm mùng một không thể quét giác cho nên mọi người cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ. Sau khi ăn sáng xong, Trác tư thành cùng lục tư dĩnh liền đi ra ngoài hẹn hò, bây giờ cặp tình nhân nhỏ này đang ở trong giai đoạn yêu đương, hận không thể lúc nào cũng dính với nhau. Bạch Vi cùng lục tư Đình trông mấy đứa bé cũng không cần thiết phải về nhà vào giữa trưa cho nên rất khoát đợi đến tối thì mới đi về. Mùng hai về nhà ngoại, bọn họ phải chuẩn bị một chút quà để mang đến nhà ngoài cần mang theo bỉm, bình sữa còn phải mang theo một bộ quần áo cho mấy đứa nhỏ, lỡ như bọn họ phải qua đêm hoặc bảo bảo làm quần áo ướt thì còn có thể thay một bộ đồ sạch sẽ. Còn phải mang quà cho nhà mẹ, sữa bò hoa quả, trứng gà thịt heo, còn có một số loại thuốc bổ cho trưởng bối. Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ dỗ mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mùng 2, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình dậy từ sớm, sau khi ăn sáng xong thì bọn họ lại dọn dẹp nhà cửa một chút thì mới cầm số đồ chuẩn bị từ hôm qua đi đến nhà ngoài. Hôm nay nhà họ Bạch cũng bề bộn nhiều việc biết hôm nay con gái con rể sẽ đưa theo mấy đứa bé trở về thì hai người đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đồ uống ngon, Bạch Diệu Thiên còn lấy rượu ngon mà mình cất giữ ra. Đã lâu rồi không uống rượu cùng con rể, Bạch Diệu Thiên còn hơi nhớ nhung. Trường 259, giống như búp bê tiểu phúc được vẽ trên giấy 5 đó một Thẩm quyên nói, đợi chút nữa tiểu lục tới ông uống với thằng bé ít thôi, thằng bé còn phải lái xe đấy cho nên cũng không thể uống nhiều. Bình thường bạch diệu thiên phải lên lớp dạy học cho nên cũng không thể uống rượu, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới uống hai chén. Bên trong ly nhỏ của ông có chút rượu, vụng trộm nhấp một hớp vui vẻ nói uống nhiều quá cũng không sao cả, không phải hôm qua bà đã dọn phòng xong rồi sao, nếu như tiểu lục uống nhiều thì cứ bảo bọn nhỏ ở lại đây tối nay, ngày mai thì trở về. Dù sao cũng là năm mới, tất cả mọi người đều không có chuyện gì. Điều này cũng đúng, thẩm quyên vốn muốn bảo bọn họ ở lại nhà một đêm, bạch vi cũng không về nhà được mấy lần trong một năm, thật vất vả mới về nhà ngoại, không bằng ở lại một hai ngày rồi đi. Dù sao thì cửa hàng trang sức cũng đóng cửa trong thời gian này, mọi người đều ở nhà qua một năm bội thu. Mười rưỡi sáng, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đến, Lục Tư Đình cùng Bạch Vi mỗi người ôm một đứa bé, sau khi đưa ba mẹ con lên lầu thì Lục Tư Đình lại đi xuống khuôn đồ. Bạch Diệu Thiên nhìn thấy thì cũng xuống lâu hỗ trợ. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đến nhà ông bà ngoại, nhưng mà bọn nhỏ cũng không lạ lẫm với ông bà ngoại, ở trong nhà chơi rất vui vẻ. Trong phòng rất ấm áp, Bạch Diệu Thiên và Lục Tư Đình đang uống rượu, Hoàng Nguyệt Nha và Bạch Vi thì ôm mấy đứa bé, sau khi cơm nước xong thì dẫn bọn nhỏ vào phòng. Bạch Vi sẽ để cho mấy đứa nhỏ ngủ một đến 2 tiếng vào buổi trưa, nếu có thể thì sẽ thức vào buổi chiều, như vậy thì cùng lắm là hai đứa nhỏ sẽ tỉnh một lần vào ban đêm, chỉ cần dỗ một lần là được cũng sẽ không quá âm. Mấy đứa bé ngủ tiếp đi, mẹ con bọn họ cũng ngồi ở một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Buổi chiều, Bạch Diệu Thiên uống nhiều quá nên được Lục Tư Đình đỡ trở về phòng, anh cũng uống không ít mặc dù không đến mức vừa nằm xuống là ngủ nhưng mà cũng không thể lái xe được. Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định ở lại nhà họ Bạch cờ một đêm, ngày hôm sau thì trở về. Buổi tối, vào lúc ăn cơm, Bạch Diệu Thiên không uống rượu nữa, rất lâu rồi con gái mới trở về còn mang theo cả cháu ngoại thầm quyên cùng Bạch Diệu Thiên vô cùng thích lúc ăn cơm còn phải mỗi người ôm một đứa. Mà hai đứa nhỏ lại nhận được bao lì xì rất dày. Về nhà ngoại ở một ngày, mang đến không ít thứ, nhưng mà đến lúc rời đi thì thẩm quyên cùng Bạch Diệu Thiên lại nhét đồ chật xe của bọn họ. Lạp sưởng, gà sông khói, rau ngâm, man thầu của nhà làm còn có hoa quả, hộp bánh các loại mà người khác tặng cho chỉ cần thẩm quyên cảm thấy bọn họ có thể thích ăn thì sẽ đưa đi hết. Lục tư đình ngăn được một người nhưng không thể ngăn được người khác huống chi trong ngực còn ôm mấy đứa bé cho nên cốp xe đằng sau cũng nhanh chóng bị nhét đầy đồ. Ba mẹ, hai người mau vào nhà đi, trời rất lạnh. Bạch Vi ngồi trên xe, nhìn qua cửa sổ xe nói. Thẩm quyên khoát tay áo, nói các con cũng mau về đi, cẩn thận kẻo lạnh. Bạch Vi nhìn kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng ba mẹ ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi không nhìn thấy. Về đến trong nhà, sau khi sắp xếp mấy đứa nhỏ xong thì mới xử lý đồ mà ba mẹ đưa cho bọn họ ở trong cốt. Hôm nay trong nhà cũng không có việc gì, Bạch Vi liền dùng xe đẩy đưa bảo bảo ra ngoài cửa. Những người hàng xóm trong đại viện đều là người đã ở đây nhiều năm cũng không có gì để chơi cho nên trong lúc ăn tết bọn họ sẽ ghé vào một nhà nào đó, ngồi xuống cắn hạt xưa tâm sự. Bạch Vy nhàn rỗi không có chuyện gì cho nên đi đến nhà chị dâu ngủy. Nhà cô ấy có nhiều trẻ con, mấy đứa bé chơi với nhau cũng tốt cho nên cũng có nhiều người đến nhà cô ấy nói chuyện trời đất. chương 260, giống như búp bê tiểu phúc được vẽ trên giấy năm đó hai Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Vi đưa mấy đứa nhỏ sang nhà khác lúc ở cử cũng có rất nhiều người tặng trứng gà cho cô, nhưng mà Bạch Vi không thể xuống giường cho nên cũng là Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Đình tiếp đãi. Phần lớn mọi người cũng mới nhìn thấy mấy đứa bé nhà Bạch Vi lần đầu. Hai đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, con mắt thật to, còn kế thừa mắt hai mí của Bạch Vi, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, giống như búp bê tiểu phúc vậy, có không ít người thích. Ui, mấy đứa bé nhà tiểu đoàn trưởng Lục thật xinh đẹp. Đúng vậy, bây giờ lại còn mặc quần áo màu đỏ, nhìn rất tươi vui, giống như mấy con búp bê tiểu phúc trên giấy ngày đó. Chật chật thật đáng yêu, đã 3 tháng rồi đúng không? Tính toán thời gian thì đã hơn 3 tháng rồi. Bạch Vi ngồi xuống ở bên cạnh, mấy người xung quanh đưa cho cô một nắm hạt dưa, cô cũng nhận lấy. Bên cạnh có rất nhiều trẻ nhỏ, nhỏ nhất là 2-3 tuổi, đi còn chưa vững, đi theo ai trai chị gái 5-6 tuổi, lung la lung lay. Giữa mùa đông, người lớn hay trẻ nhỏ đều mặc rất dày cho nên cũng không sợ ngã đau. Nghe thấy các bác các gì khen ngợi em bé khác thì một đám trẻ nhỏ rất hiếu kỳ về bảo bảo ở trong xe đẩy lập tức ngó đầu ra xem. Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đã được ăn nò rồi mới đi ra ngoài, bây giờ rất có tỉnh thần, nhìn thấy nhiều anh trai chị gái như vậy thì cũng không sợ có người đưa tay sờ tay nhỏ của bọn họ thì bọn họ cũng giang hai tay ra nắm. Bàn tay nhỏ trắng nõn nắm tay anh trai chị gái, hai đứa bé liền ha ha ha cười lên. Hai đứa bé đã kế thừa tất cả ưu điểm của Bạch Vi cùng Lục Tư Đình cho nên có thể nói đây là mấy đứa bé đẹp nhất trong khu nhà. Mẹ em gái này cười với con em ấy thật xinh đẹp. Em trai này cũng đẹp mắt lông mi vừa đen vừa dài con mắt cũng đen chắc chắn sau này sẽ trở thành một soái ca. Một đám trẻ nhỏ 5 đến 6 tuổi vây quanh hai đứa nhỏ, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ tò mò, nhưng mà ai cũng rất lễ phép, không tùy tiện động vào em trai em gái, chỉ kéo kéo tay nhỏ thỉnh thoảng cũng chỉ sờ vào gương mặt nhỏ rất nhẹ nhàng. Nghe thấy lời của bọn nhỏ nói thì lập tức có người vừa cười vừa nói, vợ chồng trẻ của em gái Bạch và tiểu đoàn trưởng lúc là nam soái nữ tịnh là người đẹp số 1 số 2 trong đại viện của chúng ta, mấy đứa bé họ sinh ra cũng đẹp, chờ sau này nảy nở thì không biết sẽ làm cho bao nhiêu người điên đảo đâu. Bạch Vi khiêm tốn nói, mấy đứa bé còn nhỏ mà cũng chưa nhìn ra cái gì. Một đám người cười cười nói nói, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Thân là nhóm vợ quân nhân trong đại viện, họ cũng không nhỉ nghe thấy một chút chuyện xung quanh từ việc nhỏ nhặt không đáng kể ở quê nhà cho đến chuyện lớn như là hiện tại quốc gia đang chuẩn bị nâng đỡ xí nghiệp tư nhân. Đóng cửa lại, bọn họ ngồi top 3 top 5 nói chuyện phím về trời Nam Biển Bắc chuyện gì cũng có, nhưng mà sau khi ra khỏi cánh cửa này thì bọn họ sẽ không đi nói lung tung. Bạch Vi ngồi đến trưa, nghe được không ít chuyện, có vẻ như Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ buồn ngủ cho nên đã ngủ ở trong xe đẩy. Bạch Vi liền đẩy hai đứa nhỏ lên phòng, sợ hai đứa sẽ bị lạnh. Mùa đông năm nay rất khô giáo, nhưng mãi vẫn chưa có tuyết rơi, đất ở phía bên ngoài cũng đã cứng lại, Bạch Vi đẩy bọn nhỏ đi rất ổn. 5 giờ chiều, sắc trời đã dần dần tối xuống. Mọi người chuẩn bị về nhà ăn cơm, chị Dâu Nguy còn gọi, đừng đi, mọi người đừng đi, ở lại nhà tôi ăn cơm. Không được không được, trong khoảng thời gian ăn Tết này, trong nhà có chồng nấu cơm, bình thường anh ấy không rảnh nấu cơm, bây giờ nghỉ định kỳ cho nên ngày nào anh ấy cũng nấu, cũng có thể trải nghiệm công việc hàng ngày của tôi một chút. chương 261, Lục Tư Dĩnh kết hôn một Đúng vậy, vào hôm 30, tôi để anh ấy làm cơm tất nhiên, không nghĩ tới, anh ấy còn làm rất khá. Còn phải cảm ơn em gái bạch, nếu không nhờ cô ấy thì chúng ta không biết là chồng mình có thể làm được cả hai loại việc. May mắn lúc này Bạch Vi đã đẩy mấy đứa bé đi, nếu không mà nghe thấy mấy lời này thì cô sẽ lúng túng chết. Năm ngoái bởi vì việc này nên trong lúc Bạch Vi cùng Lục Tư Đình ra ngoài ăn cơm, có rất nhiều sĩ quan dưới chướng của anh còn có đồng liêu tất cả đều dùng ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn bọn họ. Bạch Vi cũng không muốn tiếp tục trở thành tiêu điểm của mọi người bằng phương thức như vậy. Một đường đẩy bọn nhỏ về nhà, lúc về đến nhà, hai đứa bé cũng tỉnh. Lục Tư Đình đang ở trong nhà chuẩn bị bữa tối, Bạch Vi thì ngồi ở trên ghế đá ngoài sân, nhìn mặt trời đang lặn ở cuối đường chân trời. Qua năm mới, vào ngày mùng 10, Bạch Vi liền đi mở cửa hàng. Vừa qua năm, trong tay mọi người đều có chút tiền, ngày nào cũng có không ít người đến mua đồ trang sức, chị thôi cũng đi làm lại, sau khi nghỉ ngơi 10 ngày, có vẻ như tình thần của cô ấy rất tốt. Bạch Vi cũng không thể tiếp tục giống như lúc vừa mới sinh con. Không thể ngày nào cũng chăm mấy đứa bé được cho nên cô cùng Hoàng Nguyệt Nha bàn bạc một chút xế chiều mỗi ngày sẽ đưa đứa bé đưa đến nhà họ Lục để bà ấy hỗ trợ chăm sóc. Bình thường, Lục Tư Đình sẽ đi làm vào buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ về nhà ăn cơm trưa cũng có khi ăn ở canteen, 5h30 chiều thì đi về nhà, chỉ có thứ bảy cuối tuần mới được nghỉ ngơi. Cho nên ngoại trừ thứ bảy cuối tuần thì vào ngày bình thường. Bạch Vy sẽ ở nhà chăm mấy đứa nhỏ vào buổi sáng, giữa trưa sau khi ăn cơm xong thì sẽ đưa bọn nhỏ đến chỗ bà nội buổi tối cô và lục tư đình ai về nhà sớm hơn thì sẽ đi đón mấy đứa bé. Xế chiều Bạch Vy sẽ đến cửa hàng hỗ trợ, nếu như không có nhiều khách thì có thể về nhà sớm, nếu như vội thì chưa biết. Bình thường thẩm quyền sẽ đến cửa hàng vào lúc 9 giờ sáng, còn mang theo cơm trưa, rồi sẽ ở đến khi đóng cửa hàng thì mới đi về. Bạn rộn mấy ngày ở trong cửa hàng, Bạch vi vừa tìm được cảm giác trước đây thì Lục Tư Đình bỗng nhiên nói, ngày kia chị sẽ kết hôn. Bạch vi bận rộn mấy ngày, vừa mới bắt đầu chuẩn bị thu dọn cửa hàng, còn muốn bày bán đồ mới thì rau óc có chút choáng vắng, Lục Tư Đình nhắc nhở như vậy thì cô mới nhớ ra. Qua ngày mai chính là hôn lễ của Lục Tư Dĩnh cùng trác Tư Thành. Bạch vi nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta nên tặng gì đây? Trong nhà chắc Tư Thành có tiền, mặc dù cậu ấy chỉ còn lại một người bà nội, nhưng tài sản của nhà họ chắc đều nằm ở trong tay cậu ấy, chỉ nhìn vào cậu ấy thì sẽ biết. Hai người kết hôn, chắc Tư Thành đã tặng không ít đồ. Đồng hồ của Thượng Hải, xe đạp Phượng Hoàng, máy khâu hồ điệp còn có radio. Chắc Tư Thành lại tìm người làm nhẫn vàng, dây chuyền vàng cho Lục Tư Dĩnh còn cả lễ phục kết hôn của hai người họ cũng được mua hôn lễ được tổ chức ở nhà hàng lúc trước bạch vi kết hôn nhà hàng đó có vị trí địa lý tốt cũng là nhà hàng lớn nhất gần đó bởi vì phải sắp xếp hôn lễ cho nên bạch vi không đến cửa hàng vào ngày hôm sau lục tư dĩnh vẫn mặc áo sơ mi cùng quần đơn giản sắp xếp mọi chuyện cùng với mọi người trong nhà hàng hòa ở hiện trường hôn lễ giải lụa màu số lượng người dùng cơm mỗi bàn còn có tiêu chuẩn ăn uống thấp nhất tất cả đều được hai người trác tư thành cùng lục tư dĩnh quyết định Trong hôn lễ tất cả có bốn phù dâu, bốn phù rể, ngày mai sẽ là hôn lễ, mọi người cũng sớm đến làm quen một chút. chương 262, Lục Tư Dĩnh kết hôn 2. Hoàng Nguyệt Nha không có tới, hôm nay nhà họ Lục có rất nhiều người quen đến, bà ấy và Lục Chính Hoa đang ở trong nhà chiêu đãi người quen. Bạch vi cũng bận rộn ở trong nhà hàng cho đến giữa trưa thấy đã có đủ mọi người thì cô về nhà sau khi ăn xong. Trong đại viện cũng rất ôn nào nữ binh ở bên Lục Tư Dĩnh cũng đang chuẩn bị qua kết hôn cho cô ấy, đã qua nhiều năm như vậy cho nên cũng có không ít nữ binh, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm, có người còn lên chiến trường thi hành rất nhiều nhiệm vụ, cảm tình giữa bọn họ cũng không thể miêu tả bằng mối quan hệ bạn bè thông thường được. Bởi vì quan hệ của Lục Tư Đình cùng Lục Tư Dĩnh, cho dù Bạch Vi không đến nữ đoàn bên kia nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra Bạch Vi, lúc gặp cũng sẽ chào hỏi. Còn có một số người đã từng mua trang sức trong cửa hàng của Bạch Vi, Bạch Vi cảm thấy quen mặt lúc chào hỏi cũng rất tươi cười. Hôm nay Lục Tư Đình cũng bề bộn nhiều việc, Bạch Vi cũng chỉ có thể tự mình chăm hai đứa bé, tới tận đêm khuya thì anh mới trở về còn cầm theo không ít thứ. Có kéo, lực gương, tất cả đều là đồ mớ, ngày mai Lục Tư Dĩnh sẽ mang theo vào lúc xuất giá. Đêm qua, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đã bàn bạc rất lâu, cũng không biết nên tặng cái gì. Sau đó hai người quyết định tặng bao lì xì 88 tệ cộng thêm một bộ đồ tứ thân cùng mấy món trang sức trong cửa hàng của Bạch Vĩ. Có không ít đồ, nếu như đặt ở trong của hồi môn của Lục Tư Dĩnh thì sau này sẽ là sức mạnh của cô ấy. Bởi vì ngày hôm sau chính là hôn lễ cho nên đêm qua vợ chồng trẻ Bạch vi đi ngủ từ rất sớm. Đèn của nhà họ lục sáng mãi cho đến hừng đông thì mới tắt. 5 giờ sáng, Lục Tư Dĩnh còn đang trong giấc mộng thì đã bị người khác đánh thức. Sau khi rời giường thì đi thay đồ trước, mặc chiếc váy màu đỏ sẫm. Lục Tư Dĩnh có chút không thoải mái, giật giật bên hông, có chút không hiểu tại sao nhiều người lại thích mặc váy như vậy. Mặc váy cũng không tiện đi đường, nếu như gió thổi trời mưa thì còn sợ bị nhìn thấy hết nhìn thế nào cũng không thoải mái bằng quần. Nhưng mà hôm nay cô ấy kết hôn cho nên nhất định phải mặc bộ váy này. Lục Tư Dĩnh lại bị người khác đẩy đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trải tóc trang điểm. Bốn phù dâu cũng là nữ binh để tóc ngắn, hôm nay phải phối hợp với lục tư dĩnh cho nên cũng mặc váy dài, mặc dù váy không quá bó vào người nhưng mà bọn họ đã không mặc váy trong khoảng thời gian rất lâu rồi. Đã lâu không mặc váy, hôm nay đột nhiên mặc thế này khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Đúng vậy, lúc tôi vừa rời giường thì luôn cảm thấy mình không mặc quần, mông cũng có chút hở. Ha ha ha, mọi người nhìn nét mặt của chị dĩnh đi, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy mặc váy. Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc là tôi không mang máy ảnh trong nhà đi, nếu không thì tôi cũng muốn chụp chung một tấm. Tất cả bốn cô gái đều đã ngoài 20, đã ở trong khu bộ đội nhiều năm, hết sức quen thuộc với lục tư dĩnh. Nhất thời trong phòng trở nên ồn ào vui vẻ, mọi người đều nói chuyện phiếm rất vui. Thợ trang điểm là người trong cửa hàng chụp ảnh, nhiệm vụ hôm nay là trang điểm cho cô dâu và phù dâu. Sau khi chuẩn bị xong thì trời cũng bắt đầu sáng. Hoàng Nguyệt Nha ở nhà làm chút đồ ăn sáng, sau đó gọi bọn họ xuống ăn. Lục Tư Dĩnh là cô dâu tạm thời không thể xuống lầu, Hoàng Nguyệt Nha lại sợ con gái đói cho nên mang chút đồ ăn lên. Phòng của Lục Tư Dĩnh rất lớn, vừa rồi khi mấy phù dâu cùng thợ trang điểm còn ở trong này thì tất cả mọi người còn ồn ào chen chúc với nhau, bây giờ tất cả mọi người đã đi xuống, trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại. chương 263 cũng chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi, mấy người đàn ông không thể nào không vượt qua được một. Lúc Hoàng Nguyệt Nha đi lên, Lục Thư Dĩnh mặc quần áo cô dâu màu đỏ sậm đang ngồi ở trước bàn trang điểm mới lại nhìn mình trong gương. Lục Thư Dĩnh rất ít mặc màu đỏ, nhớ mang mắng, lần trước cô mặc đồ màu đỏ là vào 20 năm trước, có lẽ đó là áo bông mẹ mua cho cô ấy vào năm mới. Sau khi Hoàng Nguyệt Nha đi vào, bà ấy đặt đồ ăn sáng mình làm xuống, nhìn đứa con gái mình đã nuôi 26 năm trong lúc nhất thời có cảm giác bùi ngùi. Bà ấy là một người rất dịu dàng. Không thích ép buộc con gái của bà ấy 26 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa kết hôn sinh con, nếu ở nhà người khác thì bọn họ nhất định sẽ gấp gáp đến phát điên. Mặc dù Hoàng Nguyệt Nha cũng rất sốt ruột nhưng bà ấy tin tưởng con gái của mình chỉ cần Lục Tư Dĩnh biết bản thân cô ấy muốn gì là được. Huống hồ nhà họ Lục cũng không phải là gia đình không thể nuôi được một đứa con gái. Trước khi quyết định kết hôn, Hoàng Nguyệt Nha luôn cảm thấy con phải nhanh chóng tìm người để kết hôn, bây giờ cuối cùng đã tới hôm nay, Hoàng Nguyệt Nha bỗng nhiên lại cảm thấy quá nhanh. Lục Thư Dĩnh giật giật váy, có chút không quen, mở miệng mẹ. Hoàng Nguyệt Nha lao khóe mắt như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đi qua kéo Lục Thư Dĩnh lại nói, thật xinh đẹp, mẹ đã nói rồi, con gái của mẹ là người xinh đẹp nhất, mặc màu gì cũng đẹp. Được rồi, tới ăn chút đồ đi tiểu dĩnh, hôm nay con là người bận rộn nhất, có lẽ là sẽ không được ăn gì trong tiệc cưới. Hoàng Nguyệt Nha đã làm đĩa bánh, nấu cháo còn có trứng hấp, sủi cào chiên, đều có không ít, Lục Tư Dĩnh cũng có thể ăn no 5 đến 6 phần. Ở trước mặt người mình quen thuộc nhất, Lục Tư Dĩnh nhanh chóng trầm tĩnh lại, ngồi ở trước bàn ăn chút gì đó. Trong lúc cô ấy đang ăn, Hoàng Nguyệt Nha ngay ở bên cạnh từ từ nói chuyện. Kết hôn không giống với chuyện tìm người yêu, sau khi kết hôn thì các con chính là người một nhà cần phải suy nghĩ cho đối phương trong mọi chuyện, phải yêu thương đối phương, có như vậy thì hai đứa mới có thể làm bạn cả đời. Nhà họ chắc không có trưởng bối, tất cả sẽ do đôi vợ chồng trẻ các con quyết định, nhưng mà vì không có phụ huynh cho nên nếu như có chuyện gì thì cũng sẽ không có người tính cách cho các con. Về sau có mấy đứa bé, nếu như các con không có thời gian thì có thể đưa đến đây, mẹ có thể chăm sóc thay. Tiểu dĩnh, thật ra mẹ nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn nói, các con cũng tự do yêu nhau, con tin tưởng tiểu chắc, mọi người tin tưởng ánh mắt của con, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện trước khi kết hôn. Nếu như sau khi kết hôn mà thằng bé đối xử không tốt với con thì con cứ quay về nhà, đây mãi mãi là nhà của con. Sau khi nói xong lời này thì lục tư dĩnh cũng ăn sáng xong. Cô ấy ngồi xuống bên người mẹ ôm lấy bà ấy, nhẹ nhàng nói, mẹ con hiểu. Mẹ xem, trong nhà tư thành cũng không có trưởng bối, hơn nữa con còn ở trong bộ đội mà chắc chắn là sau này vẫn sẽ ở đây tương đối nhiều. Hoàng Nguyệt Nha vỗ tay của con gái, trong lúc nhất thời rất ôn hòa. Bọn họ cũng không nói nhiều, các phù dâu ăn cơm xong thì nhanh chóng đi lên, Hoàng Nguyệt Nha không quay dày bọn họ thu thập bát đũa rồi đi xuống. Bên này của lục tư dĩnh đều là nữ binh, các cô đã thiết kế mấy cửa ải, chờ phù dề đến thực hiện, lục tư dĩnh cũng biết đối tượng của mình yếu như thế nào, mấy phù dề cũng không hơn chắc tư thành bao nhiêu thế là dặn dò, hôm nay mọi người kiềm chế một chút, người ta cũng là giáo sư tố chất cơ thể không tốt như chúng ta, cẩn thận nếu hôm nay mọi người chơi quá lớn thì chỉ sợ tôi cũng không đi được. Chị dĩnh cứ yên tâm đi, đúng vậy, bọn em đã nắm chắc rồi, chắc chắn sẽ không hạ thù quá nặng. Trường 264, cũng chỉ là trò chơi nhỏ mà thôi, mấy người đàn ông không thể nào không vượt qua được hai. Cũng chỉ là mấy trò chơi nhỏ mà thôi, làm sao mà mấy người đàn ông không vượt qua được. Đúng vậy, đúng vậy. Bốn phù dâu vỗ bộ mực cam đoan tuyệt đối sẽ không quá phận. Lục tư dĩnh không xuống lầu cho nên không biết ở đầu cầu thang dưới tầng một có nguyên một bàn rượu. Tất cả đều là loại ly rượu nhỏ. Hai hàng trắng, hai hàng bia, hai hàng đỏ, đằng sau còn có màu sắc vần đục, vừa nhìn là biết không đơn giản. Trên xe hoa chác tư thành nâng một bó hoa, có chút lo lắng kéo tay áo, kéo kéo cổ áo. Trong bốn phù dề của cậu ấy, có hai người là bạn từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì định cư ở thành phố này, hai người là đồng nghiệp tại trường học, một người là giáo viên thể dục, một người là thầy giáo dạy toán, đều chưa có kết hôn, mấy người còn có quan hệ không thể. Phía trong xe, mấy phù rể cũng nhiệt nhiệt nháo nháo, hôm nay chính ta phải nhanh chóng cướp cô dâu về trực tiếp đến nhà hàng. Thôi đi, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng đến đại viện của khu quân đội để đón dâu, chỉ sợ phù dâu bên người của chị dâu cũng là người trong quân đội, nếu như phải cướp thì chỉ sợ là không được. Giờ cái gì, nếu muốn so thì phải so chí, lỡ như phải uống rượu thì sao? Lão Lý là giáo viên thể dục sức khỏe cực tốt cũng là người có từ lượng tốt nhất. Ở trên chiếc xe đắt tiền vào thời đại này, chắc Tư Thành trực tiếp chọn 8 chiếc xe đi đón dâu, xe chạy trên đường cái khiến mọi người trên đường đều thán phục. Rất nhanh đã tới nhà họ Lục, mấy người xuống xe, không ngờ là gió quá lớn cho nên mấy người phải sửa sang tóc tại lại một chút. Cửa ải thứ nhất bắt đầu bài kiểm tra. Phòng của Lục Tư Dĩnh ở lầu hay, nếu muốn đón người thì phải lên được trên lầu, nhưng mà đầu mỗi cầu thang lại có một chiếc bàn, hoàn toàn lấp kín cầu thang. Ở phía trên để rất nhiều loại rượu có màu sắc khác nhau, còn chưa tới gần mà chắc tư thành đã ngửi thấy mùi rượu. Sắc mặt cậu ấy cứng đờ quay đầu nhìn về phía đoàn phù rể. Đứng ở trung tâm câu thang là một phù dâu mặc váy trắng, cô ấy tên là Trần Mộc Mộc, là phù dâu nhỏ tuổi nhất trong hôm nay, vừa mới 20 tuổi, nhưng mà rất sinh động tinh mịch, cũng là người đề nghị ra nhiều trò chơi nhất trong ngày hôm nay. Trần mộc mộc lớn tiếng nói, xin chào cô dâu ở ngay lầu 2, nếu như mọi người muốn đón dâu thì phải lên được trên này trước. Các chén rượu được để chẳng chịt ở trên bàn, mấy phù dễ đều biết chắc tư thành không uống được rượu, hơi dính sẽ say cho nên nhao nhao tiến lên, mỗi người dùng hai tay nâng rượu lên uống, trực tiếp uống cạn. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, hình như ở trong này không chỉ có rượu mà còn có cả giấm cực kỳ chua, còn có ly thả bột ớt vô cùng cay. Trần Mộc Mộc nhìn đồng hồ, giống như nhớ tới cái gì nói, ôi trời, quên nói cho mọi người biết là phải uống hết bàn rượu này trong 3 phút, nếu vượt qua 3 phút thì sợ rằng số rượu này sẽ bị tăng lên. Trong bốn phù rể, chỉ có giáo viên thể dục lý học vĩ có tố chất cơ thể tốt nhất, tiểu lượng cũng tốt nhất, nghe xong lời của Trần Mộc Mộc thì anh ấy lập tức cầm hai chén mỗi lần, trực tiếp rót vào trong miệng, uống xong ở tay này thì một tay khác lại được đưa lên, một nửa số rượu trên bàn đều bị anh ấy uống hết. Cuối cùng, hết 3 phút, vừa đúng lúc bọn họ uống xong. Bên cạnh có người tới dọn chiếc bàn đi, chắc tư thành dẫn đầu, mang theo bốn phù rể lên lầu. Trên hành lang lầu 2 cũng có không ít người, chắc tư thành nhìn bọn họ cười cười, tiếp đó đi đến trước cửa phòng lục tư dĩnh, gõ cửa một cái. Ôi trời, tôi tới đón cô dâu, anh là ai vậy, chắc tư thành, chương 265, tại sao lại có bốn cô dâu chứ? Một, hai người một hỏi một đáp chắc tư thành trung thực như vậy, hỏi cái gì đáp cái đó, quả thực là khiến cho mấy người trong phòng phải cười một trận. Trần mộc mộc đi lên trước nói, vòng này sẽ kiểm tra xem anh có thật sự quan tâm đến chị Dĩnh hay không. Tôi hỏi điều gì thì anh cũng phải nhanh chóng trả lời có thể làm được không? Có thể, chắc Tư Thành gật đầu, đồng ý rất nhanh cũng không biết là có trả lời đúng được hay không. Sinh nhật của chị Dĩnh vào ngày bao nhiêu? 30 tháng 7, chị Dĩnh thích ăn cái gì? Cô ấy thích ăn thịt ăn cay còn có uống rượu. Sau khi kết hôn ai sẽ quản lý gia đình? Cô ấy, thật sao? Không nghĩ tới, đúng là trả lời không chút do dự. Trần Mộc Mộc nhìn lòng vòng, lại hỏi, hai người quen biết nhau vào ngày nào? Trác Tư Thành sững sốt một chút, muốn nói bọn họ có gặp vài lần, nhưng mà cô ấy muốn hỏi lần nào? Hai mắt của Trần Mộc Mộc tỏa sáng, cho là anh không nhớ rõ, anh không? Tôi biết. Chắc tư thành cấp tốc đáp lần thứ nhất gặp mặt là vào ngày 16 tháng 9, ngày đó tôi đang đi trên đường thì bị người ta giật mất ví tiền, là tiểu dĩnh nghe được động tĩnh cho nên mới giúp tôi đi bắt kẻ trộm còn trả lại ví tiền cho tôi. Trần Mộc Mộc hoài nghi dò xét cậu ấy, hỏi, vậy tại sao vừa rồi anh lại do dự? Đó đúng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng không phải lần đầu gặp làm quen. Trác Tư Thành mỉm cười, lần thứ hai là ngày 23 tháng 9, ngày đó trong lúc tôi lái xe đạp vì muốn né mấy đứa nhỏ cho nên không cẩn thận bị ngã, bài thi bay đầy trời, lúc xoay người lại thì tôi thấy Tiểu Dĩnh đang đứng ở ngoài cửa ra vào của cửa hàng, chỉ cách tôi có 10 bước chân. Một lần cuối cùng, đây cũng là lúc chúng tôi bắt đầu quen biết ngày đó là 18 tháng 10, trong lúc đi qua khu nhà, nghe thấy bên trong rất là ẩm, sau khi tiến vào thì mới biết được hóa ra có may đứa nhỏ trên lầu 5 bị rơi ra khỏi lưới bảo vệ, hơn nữa cũng sắp rớt xuống cho nên tôi lập tức đi đến đó hỗ trợ. Mặc dù tôi đi đến để giúp đỡ, nhưng mà cuối cùng vì thể lực kém cho nên không những không thể cứu được mấy đứa bé mà bản thân cũng suýt gặp nguy hiểm, là tiểu dĩnh đi ngang qua, phấn đấu quên mình cứu được chúng tôi. Ngày đó tôi đã mượn cơ muốn báo đáp nên muốn mời Tiểu Dĩnh ăn cơm, về sau chúng tôi mới từ từ quen biết. Chác Tư Thành rất nghiêm túc, người vây xem cũng nghe nghiêm túc, không nghĩ tới, giữa hai người lại còn có duyên phận này. Trần Mộc Mộc nghe vậy thì hai mắt sáng lên, giống như còn muốn tiếp tục nghe, nhưng mà cô ấy nhanh chóng phản ứng lại đây là nơi nào cho nên thấp giọng ho khan hai tiếng. Cô ấy đưa tay ra, bao lì xì đâu? Một người bạn đại học đeo kính mắt tên là Triệu Nhất Hứa vội vàng đưa mấy cái bao lì xì. Lúc này cuối cùng cửa cũng đã được mở ra, Trác tư thành hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Bây giờ kết hôn cũng có thuyết pháp những người muốn kết hôn với nhau phải đi xem hoàng đạo chọn một ngày thích hợp để kết hôn, hơn nữa hai bên còn không được gặp mặt trong ba ngày trước khi kết hôn. Trác tư thành đã thành trải qua ba ngày không gặp lục tư dĩnh. Lúc trước không cảm thấy gì, chỉ là ba ngày không gặp mặt mà thôi, có gì ghê gớm đâu, nhưng khi thật sự đến thời điểm đó thì ngày nào chắc tư thành cũng nhớ nhung. Vốn là cậu ấy còn cho rằng khi mình vừa bước vào thì sẽ nhìn thấy Lục Tư Dĩnh, Lục Tư Dĩnh mặc áo cưới màu đỏ. Lúc trước chác Tư Thành đã nói cậu ấy muốn nhìn Lục Tư Dĩnh mặc váy màu đỏ, cô ấy rất hợp với váy màu đỏ. Nhưng mà làm ôi thì Lục Tư Dĩnh cũng không tin, cũng chưa bao giờ mặc. Điều này khiến chác Tư Thành vẫn luôn ngứa ngáy trong lòng, rất muốn nhìn Lục Tư Dĩnh mặc váy cưới. chương 266, tại sao lại có 4 cô dâu chứ? 2. Ở trên chiếc chăn màu đỏ trên giường, đúng là có cô gái mặc váy màu đỏ, dáng người thướt tha tư thế ngồi yêu nhã, lộ ra ngoài một phần cổ chân mịn màng trắng nõn. Nhưng mà bên trên giường này có bốn người phụ nữ. Bọn họ mặc váy đỏ giống nhau như đúc trên đầu che kín khăn đội đầu cô dâu, mặt của bốn người phụ nữ nhìn về bốn phương tám hướng, có một chiếc chăn bông màu đỏ vây kín bọn họ. Trần Mộc Mộc đi tới cười híp mắt nói ôi trời tại sao lại có bốn cô dâu chứ? Anh chắc anh chỉ có 3 phút để tìm ra cô dâu của mình, nếu như tìm sai thì chúng ta chỉ có thể quay lại lầu một uống rượu thử lại lần nữa. Lý Học Vĩ đã uống một nửa số rượu ở dưới bàn kia, bây giờ gương mặt còn hơi đỏ, nếu còn uống thêm một lần nữa thì chỉ sợ hôm nay bọn họ sẽ không thể bước ra khỏi cửa nhà họ lục. Lý Minh Vĩ, anh, chúng em cũng không thể giúp anh chuyện này được. Chịu nhất hứa, được rồi, cậu cố lên, nhìn kỹ một chút, nói không chừng sẽ nhận ra đấy. Tiết lão tứ, mặc dù trước kia cậu là người nhỏ tuổi nhất trong phòng trọ của chúng ta, nhưng mà cái đầu này của cậu là giỏi nhất. Kim Dương, người anh em, chúng tôi tin cậu, cậu cố lên. Đúng là chỉ có trác tư thành mới hoàn thành được bước này. Lý Minh Vĩ cùng Kim Dương là đồng nghiệp của trác tư thành. Thời điểm Lục Tư Dĩnh đi đến trường thì bọn họ mới gặp Lục Tư Dĩnh cho nên họ cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, ngay cả chào hỏi cũng không có mấy lần, làm sao có thể hỗ trợ tìm được người. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng mà tất cả bọn họ đều ghé đầu gần lại để quan sát. Cô gái này có chút gầy quá, nhìn không giống chị dâu. Khăn cô dâu quá lớn, nếu không thì còn có thể nhìn thấy cái cầm, bây giờ như thế này thì làm sao mà nhìn được. Anh Thành Anh nhìn thử một chút có giống không? Đúng là khăn cô dâu có chút lớn, nhưng cũng không quá lớn, vừa đủ để che cầm, rủ xuống tới trước ngực. Sắc mặt của trác tư Thành có chút ngưng trọng anh không nghĩ tới còn có một cửa này. Buộc bản thân quan sát mấy người chắc Tư Thành chỉ cảm thấy người nào cũng giống nhau. Đúng vậy, dáng người của bọn họ cũng không khác nhau lắm, mà lại không thể nhìn thấy mặt và cổ bọn họ có xuất thân là quân nhân, bây giờ bọn họ cũng chỉ ngồi ở trên giường vài phút mà thôi, cho dù có ngồi thêm một tiếng thì bọn họ cũng sẽ không nhúc nhích. Nếu như cứ bất động như vậy thì thật sự là không dám đoán. Lúc này Trần Mộc Mộc đi tới, Dương Dương đắc ý nói thời gian đã qua 60 giây, còn 120 giây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút tiếng nhắc nhở của Trần Mộc Mộc lại vang lên lần nữa, thời gian chỉ còn lại 60 giây cuối cùng. Trong phòng rất nóng, cộng thêm không khí khẩn trương này cho nên có rất nhiều người hồi hộp. Đúng lúc này, bên ngoài có một hồi gió lớn, đột nhiên cửa sổ bị mở ra, gió thổi vào, khăn đội đầu của cô dâu đều bị thổi lên một nửa. Mấy người bên cạnh vội vàng đi đến giữ khăn cô dâu lại, chỉ sợ để Tân Lang nhìn thấy. Trần Mộc Mộc nhìn về phía bên cửa sổ, nét mặt của Tiết Trầm tràn đầy áy náy đi đóng cửa sổ lại, nói, ngại quá tôi thấy trong phòng tương đối nóng cho nên chỉ muốn mở cửa sổ ra hít thở không khí, không nghĩ tới hôm nay lại có gió lớn như vậy. Anh ấy không nói hai lời liền xin lỗi, thái độ nhận sai lại tốt Trần Mộc Mộc cũng không thể nói gọi gì khác chỉ có thể chừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái. Nhưng mà trận gió này suýt chút nữa là đã thổi hết khăn trùm đầu của cô dâu lên, trần mộc mộc vẫn còn có chút không vui nói, đã đến giờ anh chắc vẫn chưa có đáp án sao. Thật ra trong lòng của Trác tư thành đã có đáp án, nhưng mà trận gió vừa rồi càng khiến cho cậu ấy chắc chắn hơn về lựa chọn của mình. chương 267, sau này con cái chắc chắn sẽ văn võ song toàn một. Cũng không phải do cậu ấy nhìn thấy mặt của các cô dâu, vốn dĩ bốn người họ hướng về các phía khác nhau, cho dù gió có thổi khăn của cô dâu lên thì nhiều lắm cậu ấy cũng chỉ nhìn thấy của một người. Huống chi, khăn đội đầu cô dâu cũng không thật sự bị thổi lên, để cho người ta có thể nhìn thấy. Lúc này chắc tư thành đi đến bên trái, thấp giọng nói tiểu dĩnh, anh giúp em tháo xuống. Nói xong, Trác tư thành gỡ khăn chùm đầu của cô dâu xuống vốn là lục tư dĩnh đang nhắm mắt dưỡng thần sau khi nghe thấy lời của cậu ấy thì liền mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của trác tư thành hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ kế thừa ưu điểm tướng mạo của ba mẹ cho nên vốn lục tư dĩnh đã xinh đẹp hôm nay lại trang điểm ăn diện càng xinh đẹp khiến cho người ta cảm thấy mắt lom lom trác tư thành kinh diễm nhìn chằm chằm lục tư dĩnh thật lâu vẫn không nói gì phanh phanh phanh vài tiếng bên cạnh có người bắn pháo hoa còn có mấy đứa nhỏ sách theo lãng hoa đứng ở một bên cười Trần mộc mộc tức giận còn có chút không phục chắc chắn là do trận gió kia, nếu như không có trận gió kia thổi khăn chùm đầu của cô dâu lên thì chắc chắn sẽ không chọn nhanh được như vậy. Mấy phù dâu khác từ trên giường đứng lên, bọn họ đi sang phòng bên cạnh cởi váy đỏ, mặc bộ váy phù dâu màu trắng thuộc về mình. Tiết Trầm vui vẻ nói, hôm nay tôi lập đại công. Nếu đã nhận ra được cô dâu thì sẽ được ra cửa. Đám người vây quanh bọn họ ồn ào đi xuống lầu. Bên ngoài có pháo mở đường, ở chiếc xe đằng sau xe gắn hoa, phù rể phù dâu vông kẹo và tiền xu dọc đường. Bọn trẻ đều nhanh chóng cướp đoạt. Ngồi trên xe, lục tư dĩnh cũng có chút hiếu kỳ, hỏi em nghe tiếng, cũng không thấy anh đi đến chỗ của em, khăn của em cũng không bị thổi lên, làm sao anh có thể đoán được. Bốn phù dâu đều không nhúc nhích, mà lại đang ngồi, cũng không thể nhìn ra khác biệt, chỉ khi có chút gió thổi vào thì khăn phù dâu mới bị bay lên một chút. Lục tư dĩnh thật là có chút hiếu kỳ. Chắc Tư Thành vừa cười vừa nói, có lẽ là do cảm giác lúc vừa mới bắt đầu anh đã cảm thấy người ở vị trí kia là em, sau đó khi có gió thổi, ba người khác đều cúi đầu, có người còn vô ý muốn động, nhưng lại không động, chỉ có em ngồi như vậy từ đầu đến cuối, giống như đang ngủ. Tối hôm qua Lục Tư Dĩnh đi ngủ muộn, hôm nay lại phải dậy sớm, quả thật có chút buồn ngủ, lúc ngồi trên rừng bị khăn trùm đầu che kín kém chút là cô ấy ngủ thiếp đi. Nhà hàng đã được quyết định từ trước chắc tư thành trực tiếp bao hết hai ngày, người quen hai nhà không đi đón dâu thì đều đã đến đủ. Hiện trường hôn lễ vô cùng ồn ào, sau khi chú rể nhận ra cô dâu thì có rất nhiều người đi ra nhìn. Lúc ở nhà tốt xấu gì cũng là người quen, Lục Tư Dĩnh còn không cảm thấy gì cả, nhưng mà hiện trường kết hôn có quá nhiều người, có người quen có người không quen, có người lớn đến 60 tuổi, có cả mấy đứa trẻ vài tuổi trong nháy mắt đều nhìn về phía Lục Tư Dĩnh. Bốn phương tám hướng nhìn đến, lục tư dĩnh trực tiếp cứng lại. Hiếm khi cô ấy mặc váy một lần, lại còn có màu đỏ sậm, người khác sẽ không cảm thấy khó coi chứ. Lục tư dĩnh có chút lúng túng, chỉ có thể buông ánh mắt không nhìn người khác. Thật vất vả mới hoàn thành nghỉ thức hôn lễ, khi bắt đầu mang thức ăn lên thì lục tư dĩnh mới thở vào nhẹ nhõm. Phù dâu bên này của cô ấy đều là các nữ binh, nhưng mà số lượng phù dâu có hạn, những nữ binh không được làm phù dâu phải đợi đến khi hoàn thành nghỉ thức thì mới có thể đến nói chuyện. Phần lớn nữ binh trong bộ đội đều để tóc ngắn, tóc dài quá sẽ không dễ làm việc một là do dễ chăm sóc hơn nữa hội đầu cũng không quá phiền phức cho nên gần như chuyện đầu tiên sau khi vào bộ đội là cắt tóc. chương 268, sau này con cái chắc chắn sẽ văn võ song toàn 2. Mấy người họ đã thay bộ trang phục chiến đầu bình thường. Mặc thường phục mặc dù để tóc ngắn, nhưng cũng không che được sự xinh đẹp trẻ tuổi của bọn họ, phần lớn vừa ngầu lại vừa đẹp. Lục Tư Dĩnh cùng Trác Tư Thành đi tới, hai người đứng chung một chỗ thật sự rất đẹp đôi, lập tức có mấy nữ binh bắt đầu gây rối chị Dĩnh, không ngờ là chị lại thích kiểu này, nếu như chị nói sớm một chút thì tụi em đã giới thiệu cho chị. Đúng thế, chị Dĩnh của chúng ta chính là vương bài trong binh đoàn, lần nào huấn luyện cũng đứng nhất, không ngờ là chồng của chị lại thư sinh như vậy. Nhưng mà như vậy cũng tốt bổ sung cho nhau, về sau con cái của chị Dĩnh sẽ có anh dễ hỗ trợ học có chị Dĩnh hỗ trợ dạy võ, sau này con cái chắc chắn sẽ văn võ song toàn. Một đám con cái lập tức cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Trác Tư Thành, cũng không phải trước kia chưa từng nghe nói, người yêu của Lục Tư Dĩnh là một giáo viên, giáo viên là người như thế nào. Trong ấn tượng nghiêm túc cứng nhắc lại vô lý. Không nghĩ tới, Lục Tư Dĩnh lại tìm ra một người vừa đẹp trai vừa thâm tình, vừa rồi khi chân mộc mộc đến tìm các cô ấy thì cũng đã kể hết những lời trác Tư Thành đã nói cho bọn họ. Như vậy xem ra, hẳn là Lục Tư Dĩnh đã gả đúng người. Các cô ấy cũng vui vẻ thay Lục Tư Dĩnh, bình thường mọi người cũng là bạn của nhau cho nên mới đùa giỡn một chút. Lục tư dĩnh không thể phản bác bị mấy người trêu một lúc thì mặt đỏ dần, cô ấy có chút thẹn quá hóa giận, lập tức lấy khí thế của trung đoàn trưởng ra, dạy dỗ, mọi người kiềm chế một chút, đừng quên mọi người vẫn chưa kết hôn, chờ sau này đến khi tôi tham gia hôn lễ của mọi người thì mọi người nghĩ thử xem sẽ có chuyện ôi xảy ra. Đến lúc đó, cô ấy nhất định sẽ trêu chọc gấp bội. Các nữ binh đều không coi ra gì cười cười rồi đi qua. Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mỗi bàn ngồi có 8 đến 10 người. Bốn món rau trộn, sáu món thức ăn chay, tám món ăn mặn cộng thêm hai khay màn thầu, hai món canh. Nếu là chỗ đàn ông ngồi thì sẽ có thêm hai bình rượu, nếu không phải chỗ của đàn ông thì sẽ đặt đồ uống khác. Chờ đến khi thức ăn được mang lên một nửa, Lục Tư Dĩnh cũng đi thay váy, dặm lại lớp trang điểm, chuẩn bị đi mời rượu. Trong cả ngày hôm nay, đây chính là lúc mà cô ấy mong đợi nhất. Chúc mừng, chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc lâu lâu dài dài. Hạnh phúc nhất định sẽ hạnh phúc. Chân tình như nước giả dích không ngừng, vĩnh kết đồng tâm trăm năm hào hợp. Cảm ơn, nâng ly một cái, lục tư dĩnh trực tiếp uống xong rượu. Đây chắc chắn là khâu không thể thiếu chát tư thành không thể uống cho nên đứng ở bên cạnh trò chuyện, sau đó rót rượu cho lục tư dĩnh rót rượu. Cậu ấy là biết tiểu lượng của vợ mình cho nên cũng không lo lắng. Người khác thấy lục tư dĩnh có thể uống như thế thì lập tức muốn rót rượu cho bọn họ. Có nhà ai kết hôn mà không rót rượu cho cô dâu chú dậy chứ, có còn là anh em tốt nữa không? Lý học vĩ cùng mấy người tiết trầm nhìn nhau, lập tức cầm chén rượu đi qua. Lão tứ à, cậu xem, lúc đi đón dâu cậu để chúng tôi uống nhiều rượu như vậy mà cậu không uống chút nào sao? Đúng thế, mọi người đến mới mời rượu, cậu cũng không thể không uống rượu của chúng tôi được. Mấy người bọn họ vừa qua thì đã vây chắc tư thành lại, những người khác không thể làm gì khác hơn là đi tìm lục tư dĩnh. Chắc Tư Thành có tiểu lượng quá kém, chỉ có thể lấy nước thay rượu uống cùng bọn họ. Cô dâu tôi kính cô, thống khoái, Tới tới tới chị Dĩnh, em mời chị một chén. Tư Dĩnh tân hôn hạnh phúc, em mời chị một chén. Rất nhiều người tới mời rượu, tất cả bọn họ đều mang rượu trắng đến, lục Tư Dĩnh cũng không từ chối ai cả cô ấy uống hết. chương 269, em muốn đi tắm rửa anh có muốn đi cùng không một. Một ly lại một ly vào trong bụng, có người uống 3, 5 ly đã không được, Lục Tư Dĩnh vẫn rất vui vẻ, đã rất lâu rồi cô ấy không được uống sảng khoái như vậy. Trong quá khứ, lần nào cũng không uống nhiều, người uống rượu với cô ấy lại không chịu được, cô ấy cũng uống với người trong nhà nhưng mà Lục Tư Dĩnh rất ít khi tìm được kỳ phùng địch thủ ở trên bàn rượu. Không được, không được, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Anh họ đứng lên, lại uống một ly, em, em cũng không được, chị Dĩnh, chị thật lợi hại. Cười cười, nào tiếp tục. Kế tiếp trong yến tiệc liền xuất hiện một màn rất khôi hài. Vào lúc người khác kết hôn đều là khách mời đi rót rượu cho cô dâu chú rể ít nhất phải đợi đến khi có một người say thì mới được thả. Bây giờ thì ngược lại chú rể bị nhóm bạn mình vây quanh cũng không biết uống cái gì, không có chút men say nào. Lục tư dĩnh thì tuyệt hơn, mấy người kia tới rót rượu, cô ấy không chỉ uống hết sạch thậm chí khi những người kia không uống được nữa thì cô ấy vẫn còn nhiệt tình, lôi kéo người không để ai. Bây giờ mọi người cũng không dám nhìn cô ấy, chỉ sợ đột nhiên nhìn đối diện vào nhau thì sẽ bị kéo đi uống rượu. Bởi vì Lục Tư Đình phải ôm con cho nên miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bạch Vi ngồi ở bên cạnh hai người vừa đối mắt thì đều có chút giờ khóc giờ cười. Không hiểu sao, Bạch Vi nhớ tới sau Tết vào năm ngoái, người một nhà ở bên ngoài ăn cơm tất nhiên, một mình Lục Tư Dĩnh lại khiến cho Lục Chính Hoa cùng Bạch Diệu Thiên uống say ngất. Lúc đó Lục Tư Đình cũng uống không ít nhưng anh hiểu chị gái của mình cố tình giả say để trốn Hoàng Nguyệt nhà ôm cháu trai ngồi ở một bàn khác với Lục Chính Hoa chơ mắt nhìn con gái mình đứng ở đó lôi kéo người khác đến uống rượu từ đầu này đến đầu kia Thậm chí sau khi bọn họ nhìn thấy cô ấy đi đến thì bắt đầu trốn, bắt đầu giả say Đương nhiên còn có một số người thực sự uống nhiều cho nên đã say thật Chuyện này, đây cũng không phải dáng vẻ của con gái nên có Lục Chính Hoa lắc đầu, hôm nay là ngày vui cho nên cũng không nói gì. Lục Tư Dĩnh thấy không có ai uống rượu cùng mình thì tự rót chén rượu, nói chỉ có chút thực lực đó thôi, thế mà mọi người còn muốn tìm tôi uống rượu quá cùi bắp rồi. Muốn tôi say, vậy mà bây giờ mọi người lại say hết với nhau. Nghe xong lời này, vẫn không có một ai dám tiến lên phía trước uống rượu với cô ấy. Trác Tư Thành cũng được thả ra, hai vợ chồng này hoàn toàn khác nhau khi ở trên bàn rượu. Một người có thể khiến cho tất cả mọi người trên bàn rượu uống đến lúc bị gục một người thì đi đổ rượu hoặc rót bia. Các phù dễ chính biết Trác tư thành không uống được rượu cho nên mới vây cậu ấy lại như thế, cũng tránh được mấy người không uống bằng lục tư dĩnh đến tìm Trác tư thành uống. Ngày nào mà chẳng có thể uống rượu được nhưng hôm nay là đêm tân hôn, như tên này cứ uống say như vậy thì cũng không ổn. Quá nhiều người Trác tư thành lặng lẽ đổi rượu của mình thành nước, ai tới mời rượu thì cứ uống nước, cũng chưa ăn chút cơm nào mà đã uống no nước. Buổi tối, hồn lễ kết thúc mỹ mãn, trong nhà hàng có không ít người say rượu, tất cả đều được vợ của mình đưa đi, còn lại thì để Trác tư thành cùng lục chính hoa không uống rượu, lái xe đưa bọn họ về. Mọi người ai về nhà nấy, lục tư dĩnh cũng muốn đi theo Trác tư thành trở về biệt thự Biệt thự rất lớn, có ba tầng, phòng của bọn họ ở tầng 2. Lúc trước lục tư dĩnh từng đến 2 lần, lúc trang trí phòng tân hôn thì cô ấy cũng đưa ra ý kiến của mình. Trong phòng có rất nhiều thứ, có đồ của cô ấy chuyển đến, có của hồi môn, còn có quà mà khách tham gia hôn lễ thẳng. Trác Tư Thành vừa về đến thì đi thẳng đến bàn trà ở lâu một. chương 270, em muốn đi tắm rửa anh có muốn đi cùng không hai? Mặc dù Lục Tư Dĩnh có tử lượng tốt cũng thích uống rượu, nhưng hôm nay thực sự có quá nhiều người mời rượu, người này 3, 4 ly, người kia 5, 6 ly, nhiều người mời rượu như vậy, Lục Tư Dĩnh đã uống không ít. Hơn nữa, về sau thấy Lục Tư Dĩnh mãi không uống say thì không còn ai dám lên mời rượu cô ấy, vậy mà Lục Tư Dĩnh lại nhất định phải kéo được mọi người uống tiếp. Uống nhiều như vậy, gương mặt của Lục Tư Dĩnh cũng đã ửng đỏ. Chắc Tư Thành có chút bận tâm cô ấy uống nhiều quá nhưng cũng không nói gì, để tránh ngày mai khi tỉnh dậy cô ấy sẽ cảm thấy đau đầu mệt mỏi cậu ấy rớt khoát đi nấu trà giải rượu. Sau khi nấu xong, Chắc Tư Thành bưng lên trên lầu cho Lục Tư Dĩnh. Lục Tư Dĩnh treo quần áo vào tủ cảm thấy đầu có chút chóng cho nên miễn cưỡng ngồi trên ghế không muốn động đẩy. Đúng là hôm nay cô ấy uống nhiều rượu, hơn nửa số người trong nhà hàng đều bị cô ấy hạ gục nhưng rượu cồn chính là rượu cồn có thể tê liệt ý thức của con người. Cho dù Lục Tư Dĩnh thanh tỉnh thì tốc độ phản ứng vẫn kém hơn bình thường, lười nhác suy xét. Tiểu Dĩnh, anh đã nấu trà dài rượu rồi, em đến uống một chút. Trác Tư Thành bưng trà ấm để lên bàn. Lục Tư Dĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Chác Tư Thành cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày cũng không lên tiếng. Không phải là uống say rồi chứ? Chắc Tư Thành còn tưởng rằng Lục Tư Dĩnh uống say, liền đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô ấy, nói em uống say sao, nếu không thì anh đi tìm chút thuốc nhé. Lục Tư Dĩnh nở nụ cười, cầm ly lên uống hai ngục, động tác rất qua loa. Cô ấy đứng lên, cười chiếc cúc áo ở trên nhất, lập tức cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn, thuận miệng hỏi em muốn đi tắm, anh có muốn đi cùng không? Trác Tư Thành trực tiếp ngây giải, cậu ấy không nghe lầm chứ, Lục Tư Dĩnh hỏi cậu ấy có muốn đi tắm cùng không, là do cậu ấy uống say, hay là cô ấy uống say? Nhưng mà ánh mắt Lục Tư Dĩnh trong suốt còn có thể nói chuyện cùng cậu ấy, nhìn thế nào cũng thấy đây không phải dáng vẻ uống say. Lục Tư Dĩnh cảm thấy cậu ấy trả lời quá chậm, vừa định mở miệng thì Trác Tư Thành giống như đang gặp cảnh tượng đáng sợ, nói, không, không cần, chúng ta tách ra tắm. Khuôn mặt đỏ của Trác tư thành giống y như một con tôm chín, không dám nhìn lục tư dĩnh, ánh mắt nhìn loạn bốn phía, nhìn nơi nào cũng thấy không đúng. Trong nhà rất lớn, có nhiều phòng ngủ, phòng tắm cũng nhiều, lục tư dĩnh cầm quần áo đi vào phòng tắm, Trác tư thành đi xuống phòng tắm ở dưới tầng một. Có phải là vừa rồi cậu ấy biểu hiện không tốt không? Lục Trác tư thành tắm rửa, đầu của cậu ấy bắt đầu hoạt động, suy nghĩ về hành động của mình. Bọn họ cũng là vợ chồng, cùng nhau tắm dừa thì sao, hơn nữa, nói không chừng Lục Tư Dĩnh cũng chỉ thuận miệng nói, căn bản không có ý tứ kia chỉ là uống nhiều mà thôi. Cậu ấy từ chối nhanh như vậy, ngược lại giống như cậu ấy sợ. Không được dù sao thì cậu ấy cũng là đàn ông, nhất định phải chủ động thì mới được. trác Tư Thành âm thầm hạ quyết tâm, quyết định mình nhất định phải đánh đòn phủ đầu, để Lục Tư Dĩnh nhìn thấy năng lực của mình. Đây chính là đêm tân hôn, nếu như đêm nay cậu ấy không chủ động thì cũng quá mất mặt. Trác Tư Thành xây dựng tâm lý cho mình xong thì nhanh chóng tắm rửa đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cậu ấy vừa mới lên lầu thì đã nhìn thấy Lục Tư Dĩnh đang ngồi ở trên giường lao tóc. Trác Tư Thành hít sâu hai cách chủ động đi vào, không nghĩ tới, vừa mới tới bên giường thì Lục Tư Dĩnh đã ngoái nhìn nở nụ cười, trực tiếp đè Trác Tư Thành xuống giường. Bỏng, nơi nào cũng thấy nóng. Rõ ràng hiện tại là tháng 2, bên ngoài vẫn còn lạnh, nhưng mà trong phòng lại giống mùa hè nóng bức vừa nóng lại bỏng. Trường 271, ai bảo ánh mắt của em trai em tốt cưới được vi vi chứ một. Chắc tư thành không nghĩ tới, mình suy nghĩ lâu như vậy, muốn đánh đòn phủ đầu, nhưng vẫn bị lục tư dĩnh dành trước. Sáng sớm hôm sau, chắc tư thành thoải mái rời giường, chỗ bên cạnh đã trống không. Hôm qua lục tư dĩnh uống nhiều như vậy, vốn là có chút ngà ngà say, nhưng chính vì như vậy cộng với tốc độ nhanh của cô ấy mà chắc tư thành mới vừa quay lại thì đã bị cô ấy đẩy ngã. trác tư thành muốn làm lại cũng không được. Thân là một người đàn ông, sao có thể bị phụ nữ bổ nhào vào mình nhiều lần như vậy được. Không sao cả lần này không được thì còn có lần sau mà chắc tư thành nắm chặt tay cổ vũ chính mình. Tối hôm qua bị lục tư dĩnh đẩy ngã cũng không sao, đó là do cô ấy uống nhiều quá. Buổi tối hôm nay, cậu ấy nhất định sẽ chủ động chắc chắn có thể bổ nhào vào lục tư dĩnh tìm lại được tôn nghiêm của đàn ông. Sau khi rời giường, chắc tư thành rửa mặt xong đi xuống lầu, lục tư dĩnh đang đánh quyền trong sân. Trong nhà cái gì cũng có Trác tư thành đơn giản làm chút đồ ăn sáng, sau đó gọi cô ấy đi vào ăn cơm. Có cháo trứng thịt nắc muối, bánh bao hấp bánh rắn, trứng gà cùng màn thầu còn có hai món phụ cho bữa sáng hôm nay. Tay nghề của Trác tư thành cũng không thể cậu ấy đã không còn ba mẹ từ sớm, lại không thể ăn cơm ở bên ngoài mãi được cho nên đã rèn luyện ra khả năng nấu nướng tuyệt vời. Lục thư dĩnh nếm thử ăn cũng không tệ cho nên cô ấy cảm thấy ngon hơn nhiều. Tâm tình không tệ, Lục Tư Dĩnh cũng nói chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh cũng nhiều ăn chút, sau khi cơm nước xong thì đừng đi ngồi, nên rèn luyện cơ thể thêm một chút để tăng thể lực. trác Tư Thành là giáo viên, bình thường đều dành phần lớn thời gian ngồi ở một chỗ cũng không vận động, bình thường đi đâu xa thì sẽ đi xe đạp hoặc đón xe. Mặc dù lúc làm việc đa số thời gian phải đứng, nhưng mà đó cũng chỉ là đứng, căn bản là không vận động gì bình thường có thể nhìn ra được thể chất của cậu ấy không tốt vào tối hôm qua càng thể hiện rõ ràng hơn cũng không trách lục tư dĩnh lại nhắc nhở như vậy cô ấy nói hẳn ra như vậy nhưng chắc tư thành cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả mà tinh thần rất phấn chấn ý chí chiến đấu sụp sôi tiểu dĩnh em chờ xem đi mùa hè này anh nhất định sẽ rèn luyện thật tốt sớm muộn cũng có một ngày sẽ khiến em đẹp mặt chắc tư thành thể như vậy rất giống học sinh cấp lời nói cũng rất ngây thơ lục tư dĩnh không nhịn được bật cười Liên dựa vào thể chất bây giờ của Trác tư thành, nếu quả như thật như lời cậu ấy nói, muốn cho mình đẹp mặt thì cậu ấy sẽ phải rèn luyện đến bao giờ chứ? Trác tư thành không thèm để ý mình có bị chế giễu hay không, bây giờ mục đích của cậu ấy đúng là rèn luyện cơ thể mình, chưa bao giờ kiên định giống như bây giờ. Nhưng mà sau đó cậu ấy sẽ phải đến trường, dạy học sinh, căn bản là thời gian bị cố định, thời gian rèn luyện cũng có hạn, không bằng đợi sau khi ăn cơm xong thì chạy bộ trong công quán nhỉ? Trác Tư Thành có ý nghĩ đầu tiên, chuẩn bị để buổi tối liền thử xem. Trác Tư Thành cùng Lục Tư Dĩnh, một người là giáo viên nhân dân, một người là trung đoàn trưởng trong quân đội, đều lệ thuộc vào quốc gia, tất nhiên là sẽ có ngày nghỉ khi kết hôn. Lục Tư Dĩnh cũng không nghĩ kỹ chuyện này, liền dứt khoát cùng Trác Tư Thành ở trong nhà nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Tối hôm đó Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, xem truyền hình trên tivi đang chiếu phim điện ảnh, bên trong là hình ảnh kết hôn của gia đình giàu có thấy cảnh này, Lục Tư Dĩnh chợt nhớ tới một chuyện. Cô ấy và Chắc Tư Thành hình như là đã quên nói về chuyện tài sản. chương 272, ai bảo ánh mắt của em trai em tốt cưới được Vi Vi chứ hai. Vốn nên nói về chuyện này trước khi kết hôn một chút nhưng mà trước khi kết hôn bọn họ đều rất bận rộn cho nên đã quên mất chuyện này. Trác Tư Thành gửi lễ hỏi không ít một ngàn lẻ một tệ có ý là ngàn dặm mới tìm được một. Cậu ấy là giáo viên anh Văn mới tốt nghiệp không lâu tiền lương mỗi tháng là 60 tệ, tích góp một năm cũng không được bao nhiêu tiền, thậm chí còn đưa nhiều đồ như vậy, Lục Tư Dĩnh chỉ sợ cậu ấy mọc sạch hết vốn liếng. Vốn là Lục Tư Dĩnh cũng không muốn gì, dù sao thì cô ấy cũng không thiếu tiền, mấy món đồ kia cũng do Trác Tư Thành chủ động tặng để thể hiện tấm lòng. Mặc dù căn nhà này rất lớn nhưng mà nhà ở công quán Murphy cũng không dễ dàng mua bán có vẻ như đây là căn nhà được truyền lại. Lục Thư Dĩnh liền chủ động nói về phần lễ hỏi mà anh tặng ba mẹ đều bảo em tự giữ lấy còn về đồ đạc thì được mang đến căn nhà nhỏ ở trong quân khu của em nhưng mà ở đó cái gì cũng có hơn nữa sau này hai chúng ta sống cùng nhau trong nhà cái gì cũng có cho nên em đã để đồ lại ở nhà ba mẹ. Vốn là lễ hỏi thuộc ve lục tư dĩnh, cô ấy nắm tất cả quyền lợi, muốn xử trí như thế nào thì cũng được chắc tư thành cũng không hỏi đến. Đợi mấy giây, lục tư dĩnh lại nói, em có chức vị trung đoàn trưởng ở trong quân đội tiền lương mỗi tháng là 268 tệ phúc lợi quân nhân không tệ mỗi tháng còn có tiền cơm. Em có riêng một chút tiền, cộng thêm số tiền lúc trước ông nội để lại cho em, em đã mua mấy căn nhà, sau khi trang trí 4 căn nhà nhỏ thì đã cho thuê, mỗi tháng sẽ kiếm được 100 tệ tiên thuê nhà. Trác Tư Thành càng nghe thì mắt càng trợn lên, cậu ấy không nghĩ tới, hòa ra Lục Tư Dĩnh còn là một phú bà nhỏ. Đúng là phúc lợi của quân nhân rất tốt, chức vị của cô ấy lại cao, một tháng lại có hơn 200, trong trường học Trác Tư Thành phải lên đến cấp bậc chủ nhiệm thì mới đạt được khoảng 200 tiền lương. Còn có mấy căn nhà, đến tuột cùng là mấy căn, Lục Tư Dĩnh còn cho thuê 4 căn nhà, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng tầm 100 tệ, có thể nói, dù bây giờ Lục Tư Dĩnh chỉ nằm ngừa ở nhà, không làm gì cả thì vẫn có thể sống rất tốt dựa vào tiền cho thuê nhà. Chắc Tư Thành ngồi ngay ngắn, cảm thán nói, thật không nhìn ra em lại là một phú bà nhỏ. Bình thường mấy bộ quần áo mà Lục Tư Dĩnh mặc ra ngoài có màu sắc cố định, không đặc biệt sáng, cũng không đeo đồ trang sức mặc dù nhìn vừa ngầu vừa đẹp nhưng mà thực sự không thể nhìn ra cô ấy là con nhà có tiền. Lục Tư Dĩnh cũng không kiêu ngạo, cười khúc khích ai bảo ánh mắt của em trai em tốt cưới được vi vi chứ. Chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ? Chắc Tư Thành không hiểu rõ, cũng không hỏi, mà nói ông nội của anh, ông bà ngoại của anh cũng ra đi khi anh còn nhỏ. Ba mẹ của anh cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi anh mới vào cấp 3, đều đã qua đời. Bọn họ chỉ có một mình anh cho nên anh thừa hưởng lại toàn bộ gia sản trong nhà. Tính ra, ba mẹ Trác Tư Thành đã rời đi gần 10 năm, cho nên khi nhắc lại chuyện như vậy, Trác Tư Thành cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Trước đây, khi Trác tư thành còn chưa trưởng thành, bỗng nhiên không còn ai xung quanh, bà nội lớn tuổi, không thể nào đi làm, chỉ có thể thay cậu ấy tạm thời bảo quản di sản trong 2 năm, đợi đến khi trưởng thành thì mới giao tất cả lại cho cậu ấy. Trác tư thành chưa từng động vào các loại bất động sản, mà những di sản kia vẫn được bảo tồn, không được tùy tiện sử dụng. Mặc dù Trác tư thành không lớn tuổi, nhưng mà trong tay nắm giữ khối lượng tài sản không hề nhỏ. chương 273, anh còn có thể đi bộ 1. Bà nội lớn tuổi tất nhiên là bà ấy không thể chăm sóc trác tư thành cẩn thận như ba mẹ cho nên chờ đến khi cậu ấy trưởng thành, bà ấy đã truyền giao lại toàn bộ tài sản của nhà họ trác cũng coi như chuẩn bị một phần lễ trưởng thành cho cậu ấy. Cũng may mà trác tư thành được ba mẹ dạy dỗ rất tốt, sau khi nhận được một khoản tài sản lớn như vậy thì cũng không có ý đồ xấu gì cả còn đi thi lên đại học. Lúc này lục tư dĩnh nhìn chằm chằm vào trác tư thành, đôi mắt dần dần sáng tỏ cô ấy nhớ tới một chuyện. Tư thành, nếu như anh không sử dụng số tiền kia thì không bằng chuyển một phần số tiền đó thành đồ vật có giá trị trong tay. Bây giờ tiền đã không giống như trước đây, một tệ có thể mua được rất nhiều thứ, đặt ở trong tay cũng chỉ càng ngày càng bị giảm giá trị, không bằng lấy tiền đi mua nhà, nhà ở cũng được coi là một nhu yếu phẩm hơn nữa, sau khi mua phòng về, chỉnh sửa một chút rồi cho thuê, như vậy cũng có thể kiếm được chút tiền. Lục Thư Dĩnh càng nói càng vui vẻ, trước đây khi chúng ta gặp nhau, đó là lúc em đang đi xem nhà, sau đó em nghe thấy có người hét lên là có trộm thì mới nhìn thấy tên trộm kia. Anh không biết đâu, bây giờ giá nhà đã tăng lên rất nhiều, năm ngoái so năm trước đã tăng thêm 100, năm nay em mới hỏi qua giá nhà nhiều hơn năm ngoái 2001. Bây giờ hai người đã là vợ chồng cho nên cũng không cần phải che giấu lại chuyện này, cất tiền cũng là cất bỏ vào ngân hàng là để ngân hàng dùng, lợi nhuận một năm là bao nhiêu chứ? Không bằng lấy ra mua nhà, nhà cũng là của mình. Mua nhà còn có thể chờ tăng giá trị, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn so với việc lãng phí tiền. Chắc Tư Thành cực kỳ kinh ngạc trước đó cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến mấy chuyện này. Cậu ấy có chỗ ở, ở chỗ khác vẫn còn hai căn nhà mà ba mẹ để lại, cộng thêm số di sản mà cậu ấy đang nắm giữ trong tay, đời này cũng sẽ không thiếu tiền, tất nhiên cũng sẽ không hỏi đến vấn đề tiền nhà. Cộng thêm việc bây giờ cũng chỉ có rất ít người có thể bỏ ra số tiền lớn để mua nhà, giá nhà đang tăng lên trong im lặng. Thật ra, nếu biến tiền thành nhà ở thì cũng không tệ, Trác Tư Thành không muốn dùng phần di sản kia cũng là không muốn phung phí tiền của ba mẹ, nhưng mà nếu cứ đặt ở đó, nhiều năm sau đó, số tiền này vẫn mãi chỉ như vậy, nhưng nếu như mua nhà, dựa theo lời của Lục Tư Dĩnh, giá phòng tăng nhanh như vậy thì đây cũng là một phương pháp kiếm tiền. Hơn nữa sau khi trang trí lại thì còn có thể kiếm được tiền cho thuê nhà, cũng không có ai ngại trong tay có thêm tiền. Sau khi Trác Tư Thành suy xét thì liền gật gật đầu nói, được anh nghe lời em. Chỉ là anh chưa từng mua nhà cho nên không có kinh nghiệm. Không sao cả em đã mua mười mấy căn nhà, em biết chỗ nào tốt. Tinh thần của lục tư dĩnh phấn chấn, giới thiệu nói, nhà ở đại lộ hạnh phúc bên kia cũng không tệ, em đã có 3 căn nhà ở bên đó, em quen một nhà môi giới, nhà của em cũng do cậu ấy tìm hơn nữa, trong lúc tìm nhà thời điểm, cậu ấy cũng cố gắng chọn nhà tương đối mới, chỉ cần trang trí lại một chút là có thể cho thuê được, sau đó sẽ cân nhắc biến động giá tiền nhà ở khu vực xung quanh mà cân nhắc xem có nên tăng tiên thuê nhà hay không. Giá phòng tăng lên, người được lợi sẽ chỉ là chủ thuê nhà, chỉ cần cho thuê nhà thì sẽ không cần phải lo lắng, chỉ cần ngồi đợi giá phòng tăng lên là được. Đây đều là kinh nghiệm mua nhà chắc tư thành liên tục gật đầu, xem ra là học được không ít. Cũng đúng lúc hai người họ được nghỉ mấy ngày nay, Lục Tư Dĩnh nói, không bằng ngày mai chúng ta đi xem nhà đi. chương 274, anh còn có thể đi bộ 2. Mấy ngày nay khí trời tốt vợ chồng trẻ cũng có ngày nghỉ, trong nhà cũng không việc gì, không bằng đi ra ngoài xem nhà một chút. Bây giờ giá nhà vẫn chưa được tính là quá đắt, dựa theo khuynh hướng này, giá nhà chỉ càng ngày càng tăng, vẫn nên sớm mua nhà thì tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, sau khi hai người cơm nước xong, Lục Tư Dĩnh vốn định để buổi chiều đi ra ngoài nhưng chắc Tư Thành lại tràn đầy phấn khởi, bây giờ đi thôi, chúng ta đi sớm một chút, trưa nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Hai người đều không phải người lề mề cho nên nhanh chóng thu dọn rời ra cửa. Lúc ra cửa, Lục Tư Dĩnh không ngừng nhìn trác Tư Thành, nhìn bên hông một lúc rồi lại nhìn xuống chân. trác Tư Thành theo bản năng cho là mình mặc quần áo ngược, hoặc có mấy thứ bẩn thiểu, nhưng mà khi cậu ấy cúi đầu nhìn thì thấy quần áo vô cùng sạch sẽ, không có chỗ nào không hợp lý. Cậu ấy nghi ngờ nói, sao vậy? Lục Tư Dĩnh quả thật có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không phải chuyện lớn, nói, không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, anh còn có thể đi bộ. Hai người kết hôn đã ba ngày, qua ba ngày này, Trác Tư Thành lúc nào cũng mưu toan đè Lục Tư Dĩnh ý đồ trở thành người chủ đạo nhưng do tranh lệch quá lớn về thể lực và phản xạ nên lúc nào Lục Tư Dĩnh cũng chủ động. Sáng nào Trác Tư Thành cũng chỉ biết tự an ủi mình, chỉ cần kiên trì rèn luyện đè lại Lục Tư Dĩnh không thành vấn đề. Nhưng mà cũng không biết có phải do nguyên nhân ở phương pháp hay là do rèn luyện không đủ mà cậu ấy cảm thấy không có hiệu quả. Lục Tư Dĩnh vốn là người tùy thiện, có cái gì thì nói cái đó, sau khi kết hôn, cô ấy cũng chưa từng thay đổi, thậm chí còn không che lấp chuyện này. Muốn cái gì thì nói cái đó. trác Tư Thành trượt nghe thấy lời như vậy thì gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Trong mấy ngày này, cậu ấy đã đỏ mặt số lần, giống như số lần cậu ấy đỏ mặt còn nhiều hơn trong năm qua cộng lại. Trong những cặp đôi, vợ chồng bình thường, phần lớn là trong lúc đùa giỡn, đàn ông sẽ khiến vợ mình đỏ mặt, nhưng đến hai người bọn họ thì có vẻ như bọn họ đã đổi vai trò cho nhau, lúc nào cũng là lục tư dĩnh đùa giỡn cậu ấy. Chắc tư thành càng nghĩ càng thấy không đúng, thẹn quá thành giận nói, đương nhiên là anh đi bộ được. Không phải là cậu ai đang cố gắng chịu đựng, nếu như sự thật mệt mỏi hoặc cảm thấy không thoải mái thì chắc tư thành cũng sẽ không chủ động yêu cầu đi ra ngoài vào buổi sáng. Trác tư thành thức giận nhanh chóng đi vài bước phát hiện lục tư dĩnh vẫn còn ở phía sau thì lập tức giả vờ thờ ơ đi chậm lại. Lục tư dĩnh lâm vào trầm tư, đêm qua cô ấy sợ Trác tư thành không chịu được ba buổi tối cho nên vô cùng quan tâm muốn nhanh chóng kết thúc vận động, Trác tư thành cũng không dị nghỉ, hai người ôm nhau ngủ. Ở trong chuyện phòng the, phần lớn là lục tư dĩnh tương đối chủ động. Lúc trước cô ấy chưa từng tiếp xúc đột nhiên kết hôn cho nên cảm thấy loại chuyện này rất thú vị. Mấy ngày nay không đi đến khu bộ đội, cũng không thiêu hao năng lượng cho nên Lục Tư Dĩnh luôn cảm thấy thiếu chút gì, bây giờ thì khác quả thật là lượng vận động vào buổi tối khác với lúc rèn luyện ở trong bộ đội, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc nhàn rỗi mỗi ngày. trác Tư Thành đã nói là mình có thể đi bộ được, nhìn cũng không khó chịu thì theo lý thuyết, năng lực của cậu ấy không chỉ có như vậy. Xem ra, buổi tối hôm qua buông tha cho cậu ấy là lựa chọn sai lầm, cậu ấy không nên lấy suy nghĩ của mình làm chủ. Loại chuyện này thú vị như vậy, lần sau nhất định là phải tham khảo nhiều cùng trác tư thành. Hai người ra khỏi công quán, Lục Tư Dĩnh dẫn đường, trực tiếp đi đến chỗ môi giới. chương 275, làm việc tốt thường gian nan một. Có tất cả ba chỗ giới thiệu nhà cho Lục Tư Dĩnh, mấy người cô quen thuộc đều không ở đây, Lục Tư Dĩnh đợi hồi lâu thì người môi giới triệu mới trở về. Người môi giới triệu nhìn thấy lục tư dĩnh thì sửng sốt một chút, nhưng anh ta sẽ không quên gương mặt thần tài này, lại còn là một thần tài rất xinh đẹp. Nở nụ cười, người môi giới triệu vội vàng chạy tới nói, cô lục tại sao lại tới đây, có chuyện gì không? Tới chỗ môi giới còn có thể làm gì, tất nhiên là đi tìm nhà rồi. Lục tư dĩnh nghiêm mặt nói, chúng tôi muốn mua hai căn nhà, bây giờ ở chỗ anh có căn nhà nào thích hợp không? Người môi giới triệu mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ vừa qua năm mới. Đúng là trong tay bọn họ không có căn nhà nào tốt cả, nhưng mà người môi giới triệu cũng là tay lão làng, làm sao anh ta có thể bỏ qua một số tiền lớn sắp vào tay chứ? Anh ta nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, bây giờ tôi đưa hai người đi xem nhà một chút tất nhiên là có nhà, nhưng mà cô cũng biết đấy làm việc tốt thường gian nan, không thể dễ dàng mua lại như vậy. Đi thôi. Người môi giới chịu dẫn bọn họ đi cũng không xa, cũng ở gần đó, khu vực không phải quá tốt, sát bên suối, xung quanh có rất nhiều công nhân sinh sống cho nên buổi sáng và buổi tối đều có chút âm một. Nhưng mà nhà cũng không tệ lắm, ba phòng ngủ một phòng khách một bếp hai vệ sinh, hướng về phía nam, hẳn là căn nhà này đã được tu sửa cho nên nhìn vẫn còn rất mới. Theo lý thuyết, nếu như trang trí qua căn nhà này, lại làm thêm cái vách ngăn thì hẳn là có thể cho người muốn vào thành phố làm việc thuê, mỗi tháng cũng có thể nhận lại được một số tiền cho thuê khả quan. Nhưng mà tại sao chủ thuê nhà lại muốn bán chứ? Trác Tư Thành không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Lục Tư Dĩnh đã nhìn ra, nghi ngờ hỏi, phòng này không tệ, nếu như cho thuê thì sẽ nhận được một khoản tiền, nhưng vì sao lại đột nhiên muốn bán? Người môi giới chịu cười khúc khích, lặng lẽ đưa ra một con số, nói chủ thuê nhà nói, bán với số này. Lục tư dĩnh nhíu nhíu mày, lôi kéo trác tư thành muốn đi. Người môi giới chịu sững sốt một chút, vội và ngăn lại nói, cô Lục tôi còn chưa nói xong đâu, đây chỉ là con số sơ qua mà chủ nhà nói, cô ấy cần tiền gấp cho nên dù muốn cho thuê cũng không được, cô ấy cho chúng tôi một cái giá chính xác, có thể giảm bớt 30%, cô làm khách cũ của chúng tôi, tôi không muốn môi tiền của cô chỉ do tôi chưa nói hết, xin lỗi, xin lỗi. Giảm 30%, vậy vẫn còn hơn 8.000 tệ Cho thuê nhà ở khu vực này rất dễ, bởi vì gần đó có chợ có nhà máy có rất nhiều người vào thành làm việc đều thuê nhà ở đây. Mặc dù có chút loạn có chút ẩm một nhưng mà căn nhà này có 3 phòng ngủ 1 phòng khách ít nhất cũng có thể cho 3 người thuê. Dù cho không thuê thì phong cảnh ở chỗ này cũng không thể, nếu để lại trong tay đợi nó tăng giá thì cũng được. Chắc Tư Thành cũng kinh ngạc với cái giá tiền này, dù sao thì giá nhà ngày càng đắt có thể mua căn nhà này, lại còn giảm giá, còn giảm nhiều như vậy. Căn nhà với 3 phòng ngủ một phòng khách có giá hơn 8.000 tệ, đó là giá tiền một năm trước. Cậu ấy kém chút nữa đã đồng ý, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh như cũ của Lục Tư Dĩnh thì lại không nói gì. Lục Tư Dĩnh vừa đi vừa ve hai vòng, nói, rẻ như vậy, nếu như vào hai, ba năm trước muốn mua thì cũng sẽ phải tốn rất nhiều công sức, bây giờ căn nhà này lại được bán với giá 8.000 tệ, có phải là trong này có chuyện gì không? Không có không có, không có gì cả. Người môi giới triệu vội vàng trả lời. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, người môi giới triệu ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, cuối cùng vẫn nói, thật ra, nguyên nhân mà chủ nhà này bán gấp như vậy là vì đứa em trai vô dụng trong nhà. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 276, làm việc tốt thường gian nan 2. Cứ như vậy, Lục Tư Dĩnh mới biết được tại sao căn nhà này lại rẻ như vậy. Vừa qua năm mới, đúng là trong chỗ môi giới không có căn nhà nào tốt. Nhưng mà Lục Tư Dĩnh là khách hàng lớn, đã mua mười mấy căn nhà ở chỗ họ có hai ba căn nhà bình thường, cũng có biệt thự nói tóm lại là chỉ cần vừa mắt cô ấy thì cô ấy sẽ mua hết. Nhưng mà mua nhiều nhà như vậy thì Lục Tư Dĩnh cũng có kinh nghiệm. Người môi dưới triệu này không có căn nhà thích hợp nhưng lại không muốn bỏ qua đơn hàng này, bỗng nhiên nghĩ ra, sau Tết có người đến chỗ anh ta giao bán một căn nhà. Đó là một cái chủ nhà nữ, cô ấy có người em trai, có vẻ như là sau khi ăn Tết, em trai của cô ấy đã uống quá nhiều rượu cho nên đã đánh nhau ở trong nhà. Một đám đàn ông uống rượu xong thì không biết nặng nhẹ, một cậu bạn 18, 19 bị đầy một chút đụng vào đầu, bây giờ vẫn còn nằm ở trong bệnh viện. Đêm hôm đó, 120 đến đón người, có rất nhiều người thấy trên mặt của cậu ta có một vết máu lớn. Về sau em trai của chủ nhà lại bị cảnh sát kéo di tra hỏi, liền có người nói là em trai của chủ nhà đã đánh chết người. Mặc dù cậu bạn kia đang ở trong bệnh viện, nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chủ nhà cũng phải chỉ trả tiền thuốc men. Vốn là tất cả mọi người uống rượu ngày hôm đó đều phải trả, nhưng mà mọi người chạy mất, sau khi bị bắt trở về thì cũng không có bao nhiêu tiền, cuối cùng chủ nhà này lại là người phải chi trả nhiều tiền nhất. Cô ấy cũng không thể nhìn em trai mình ăn Tết ở trong nhà tù được. Tiền trong nhà cũng đã hết cho nên chủ nhà chuẩn bị bán nhà cửa. Nhưng không biết là ai nói em trai của chủ nhà đã đánh chết người, ở trong căn nhà đó có ma, nếu ai mua về thì gia đình đó sẽ không yên. Xung quanh có rất nhiều người, căn bản là không biết do ai lan truyền tin này, sau khi chủ nhà phát hiện không thể bán được nhà thì không thể làm gì khác hơn là quyết định nếu như có thể tìm thấy người mua đáng tin cậy thì cô ấy có thể bán với giá thấp nhất. Người môi giới triệu vốn cũng không muốn giấu giếm Lục Tư Dĩnh, nhưng mà cái giá ban đầu mà anh ta đưa ra đúng là giá trị thực chất của căn nhà này, căn nhà này hoàn toàn xứng với cái giá đó. Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì Lục Tư Dĩnh đã muốn đi, lúc này anh ta mới vội vàng giải thích. Nói đến thì đúng là chưa có ai chết ở trong căn nhà này cho nên không được coi là nhà có ma, nhưng mà danh tiếng lại không tốt lắm, Lục Tư Dĩnh cũng chỉ thường mua những căn nhà tốt cho nên ban đầu người môi giới triệu không nghĩ đến căn nhà này. Bây giờ anh ta đã nói hết tất cả có chút bận tâm nói, cô Lục tôi có thể khẳng định căn nhà này sạch sẽ, nếu như cô không tin thì tôi có thể đưa hai người đến tìm chủ nhà, chúng ta cũng có thể đến bệnh viện tôi tuyệt đối không dám lừa hai người. Lục Tư Dĩnh là quân nhân, anh ta cũng không dám lừa gạt quân nhân. Lục Tư Dĩnh nhìn chằm chằm người môi giới triệu một chút xác định anh ta không nói dối thì mới đi xem căn nhà lại một lần nữa, nói chúng tôi phải suy tính một chút. Cũng được, cũng được. Người môi giới triệu lau mồ hôi lạnh đưa bọn họ rời đi. Vào lúc Lục Tư Dĩnh không nói lời nào thì gương mặt của cô ấy thực sự có thể dọa người khác. Lúc hai người đi khỏi nơi này thì đã đến gần trưa rồi, cho nên họ tìm một quán ăn ở gần đó. Lúc ăn cơm chắc Tư Thành hỏi em cảm thấy người môi giới kia nói thật sao? Nhìn anh ta không giống như đang lừa người. Lục Tư Dĩnh nói chúng. Cô ấy vốn đã mua 3 căn nhà qua người môi giới triệu, cũng xem như có chút quen biết hơn nữa mới vừa rồi. Lục Tư Dĩnh cũng thấy rõ ràng những động tác nhỏ của anh ta, hẳn là anh ta sẽ không lừa gạt. chương 277, phim điện ảnh cũng chỉ là giả một. Nhưng mà về chuyện có mua nhà hay không thì vẫn phải suy nghĩ một chút. Không phải bởi vì vấn đề có sạch sẽ hay không, chủ yếu là cho dù về vị trí của căn nhà này với chỗ ở của bọn họ hay là chỗ làm của hai người thì cũng đều không gần. Nhưng mà cũng không phải không có chỗ tốt ít nhất thì không sợ không cho thuê được căn nhà này, hơn nữa nếu như chịu làm vách ngăn thì ít nhất có thể cho thuê tầm 2 đến 3 người. Còn về chuyện đánh chết người, vốn đã không có chứng cứ cho nên càng có nhiều phương pháp giải quyết. Trác Tư Thành chuẩn bị mua nhà, Lục Tư Dĩnh cũng đang giúp anh xem, nhưng mà đúng là bọn họ không vội vàng, cho nên mới chuẩn bị bàn bạc một chút rồi mới mua. Thời gian còn sớm, sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi bộ ở trên đường. Bất chí bất giác đi tới dạp chiếu phim, trên cửa lớn dán hai tấm áp phích màu nền đen đậm, người quân nhân mặc quân phục Ranji, hai người bị thương chĩa súng vào đối phương, nhìn rất căng thẳng. Ánh mắt Lục Tư Dĩnh lập tức phát sáng. Không có người đàn ông nào có thể chống lại sự dụ hoặc của sung, trác Tư Thành cũng rất có hứng thú, hai người ăn nhịp với nhau trực tiếp đi vào mua phiếu sớm nhất. Trong dạp chiếu phim có không ít người, có rất nhiều người mua vé của bộ phim này sao? Bộ kịch này nói về những năm chiến loạn trong thời dân quốc ở thế vạc bốn chân, loạn trong giặc ngoài cuối cùng cũng có người đứng dậy. Phương Bác có quân phiệt, nhà họ cố khai thác ra đầu thô trong nháy mắt trở thành gia tộc cường thịnh nhất tứ phương. Phương Tây cùng Phương Nam không có cam lòng, liên hợp lại với nhau âm thầm ngáng chân nhà họ cố không ít lần, còn phái 12 gián điệp lấy đủ loại Phương thức tiến vào nhà họ cố và quân đội nhà họ cố. Phương Đông ở thế trung lập nước sông không phạm nước giếng, rất ít tham dự đấu tranh. 12 gián điệp tiến vào quân đội nhà họ cố, có người tiến vào phủ của nhà họ cố, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người đàn ông còn sống sót. Toàn bộ bộ phim kéo dài 120 phút trong đó có mưa bom bão đạn nhìn rất kích thích. Ít nhất thì Trác Tư Thành cũng rất kích động khi xem, nhìn cậu ấy vừa lo lắng vừa kích động. Sau khi xem xong, hai người chuẩn bị về nhà. Bộ phim này được quay rất tốt, các diễn viên trong phim cũng diễn rất đạt, truyền tải tư tưởng của nhân vật rất đúng chỗ. Trác Tư Thành nghĩ đến những cảnh tượng xuất hiện ở trong phim thì không nhịn được mà tò mò, hỏi Tiểu Dĩnh, bên trong có rất nhiều tình tiết nguy hiểm, có phải là bình thường các em đi làm nhiệm vụ cũng giống vậy không? Cậu ấy đang nhắc về tình huống ở trong phim trong lúc thi hành nhiệm vụ có một số động tác có độ khó cao còn có lúc thu thập tin tức và liên lạc với người khác. Nhưng mà rất ít khi có những nhiệm vụ như vậy, chỉ có thể nói phim điện ảnh bắt nguồn từ cuộc sống nhưng là lại sẽ nói quá hơn một chút. Lục Tư Dĩnh giải thích nói, bây giờ là thời đại hòa bình cho nên có rất ít nhiệm vụ như vậy, đa phần thì quân nhân bọn em sẽ không có nhiệm vụ như vậy. Chỉ có tình huống đặc biệt nhiệm vụ đặc thù thì mới chỉ định người đi hoàn thành thì ra là như thế. chắc Tư Thành gật gật đầu, lại hỏi có phải là khả năng bắn súng của em rất chính xác không? cũng đã trở thành trung đoàn trưởng, chắc chắn em phải là thần thương thủ đúng không? trong phim ảnh có một đoạn quân địch phái một vị thần thương thủ đi đánh úp cố đại soái, phát đầu tiên được tề duyệt ngăn cản, một lần thất thủ, lần thứ hai bọn họ đã có phòng bị trong bóng đêm, súng ngắm nhắm ngay vào tim của Cố Đại Soái, nhưng mà Tề Duyệt đã lảo đảo cản lại, lại bị Cố Đại Soái kéo một cái, cuối cùng thì viên đạn kia bắn vào vai của Tề Duyệt. Chương 278, phim điện ảnh cũng chỉ là giả hai. Đúng là đoạn phim đó rất hồi hộp, Trác Tư Thành cũng phải lau một việt mồ hôi vì bọn họ. Trác Tư Thành còn chưa thỏa mãn chợt nhớ tới, bên cạnh mình không phải cũng có một vị thần thương thủ sao? Loại suy nghĩ này giống như cậu ấy đã xem rất nhiều phim kiếm hiệp. Lục thư dĩnh phản nàn, thương pháp của em tạm được dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà nói đến thần thương thù thì chắc chắn là em chưa đến mức đó. Chi phí luyện súng rất đắt, mỗi một viên đạn đều là tiền, làm sao quân đội lại có nhiều tiền để bồi dưỡng như vậy được, làm sao có thể biến mọi người thành thần thương thủ được. Trừ phi là bản thân có thiên phú dị bẩm hoặc những người có xuất thân trong gia đình quân nhân như bọn họ thì mới quen thuộc với súng, mới có cơ hội được huấn luyện, còn người bình thường thì làm sao có thể luyện mỗi ngày được. Trác Tư Thành lập tức choáng váng. Điều này hoàn toàn không giống những gì cậu ấy biết, không phải nói điện ảnh đến từ sinh hoạt sao tại sao lời của Lục Tư Dĩnh nói lại hoàn toàn không giống trong phim. Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt Trác Tư Thành cũng thật là đáng yêu. Lục Tư Dĩnh buồn cười, nhìn về phía cậu ấy nói, phim điện ảnh là phim điện ảnh, chỉ xem một chút thì được, đừng coi nó là thật. Phim điện ảnh cùng phim truyền hình đều do đạo diễn quay, mặc dù sẽ có thêm một số thứ bị lý tưởng hóa, nhưng mà cũng chỉ vì kịch bản. Chắc Tư Thành cẩn thận suy xét liền hiểu ra, nhưng mà tất nhiên là vẫn có nhiều thứ không quá chân thực các hành động biểu diễn võ thuật trong đó đều là thật. Đầu tiên là quân nhân phải có cơ thể mạnh mẽ còn có nghị lực phi phàm, để bản thân có thể kiên trì ở trong quân đội. Không nói đến những cái khác lần đầu bọn họ gặp mặt cũng là khi lục tư dĩnh giúp cậu ấy bắt kẻ trộm, trả ví tiền lại cho cậu ấy mà. Cho dù những thứ đó không phải là thật thì những đoạn đánh võ trong phim cũng là thật. Chắc Tư Thành đã tính trước nói, em có sức khỏe, hơn nữa còn biết đánh nhau, anh cũng biết chuyện này. Lục Tư Dĩnh không muốn chửi bậy. Cô ấy tương đối biết đánh nhau, thân là trung đoàn trưởng của đoàn nữ binh, nếu như cô ấy không biết gì thì làm sao có thể lên được đến trước trung đoàn trưởng. Nếu như ai cũng giống cô ấy thì trong bộ đội còn binh lính bình thường sao? Cậu ấy cũng không nghĩ thử một chút, nếu không phải là rèn luyện từ nhỏ thì làm sao Lục Tư Dĩnh sẽ có thân thủ như vậy? Nếu như ai cũng có công phu giỏi thì đây sẽ không còn là thế giới chân thật Cô ấy là một trong số ít những người biết đánh trong trong quân đội Lục Tư Dĩnh còn muốn giải thích hai câu trác Tư Thành lại có bộ dáng thể son sắt Lục Tư Dĩnh có chút đau đầu liền bắt đầu nói sang chuyện khác Dù sao thì trác Tư Thành cũng sẽ không vào khu bộ đội cho nên cũng không cần phải giải thích những chuyện này với cậu ấy Buổi tối ăn cái gì? Làm cơm đi em muốn ăn món gì? Ăn thịt? Lúc hai người trở về còn sớm, còn mua thật nhiều đồ ăn, sau đó chuẩn bị mang đến phòng bếp xử lý. Rửa sạch sẽ rau xanh, để thịt sang một bên, để con cua sang một bên khác, hành gừng tỏi cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Trác Tư Thành chuẩn bị nấu cơm, Lục Tư Dĩnh ở ngay bên cạnh hỗ trợ. Bình thường ở nhà Lục Tư Dĩnh không làm cơm, nhưng mà chỉ là cô ấy không thường xuyên làm, chứ không phải là không biết làm, chỉ là khả năng không quá tốt mà thôi. Cũng không giống Bạch Vi, phần lớn thời gian cô ở trong bếp là dành để gây trở ngại. Lục Tư Dĩnh không đến mức gây trở ngại, cô ấy hỗ trợ rất nhiều việc nhỏ như cắt rửa rau hay đổ đầu ăn. Trong lúc trác Tư Thành xào rau, Lục Tư Dĩnh ngồi ở bên cạnh thuận miệng hỏi, anh thấy căn nhà hôm nay như thế nào, có muốn mua không? chương 279, nếu Bảo Bảo không nghe lời đi ngủ thì mẹ sẽ đánh cái mông nhỏ một. Hôm nay hai người đã cùng nhau đi xem căn nhà đó, nhưng mà dù sao cũng là chắc Tư Thành muốn mua cho nên cần phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ nghĩ, nói anh cảm thấy cũng được, không có chỗ nào không tốt. Thật ra chắc Tư Thành không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì người có thể ở trong căn nhà đó là được mà căn nhà kia cũng chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Hơn nữa, bây giờ căn nhà kia rẻ như vậy, chưa hẳn là sẽ không có ai mua, chỉ sợ là bây giờ vừa mới qua năm mới, thị trường chưa ổn định cho nên mới chưa có ai mua. Lục Thư Dĩnh cũng hiểu rõ ý tứ của cậu ấy, thế là nói, được qua 2 ngày, nếu có thời gian rảnh rỗi thì chúng ta sẽ đến tìm người môi giới triệu. Rất nhanh cơm tối đã được làm xong, bọn họ bưng cơm lên bàn chuẩn bị ăn cơm. Em nếm thử món này ai? Món này ăn ngon thật. Trác Tư Thành không ăn nhiều cơm, nhưng mà thích gấp thức ăn cho Lục Tư Dĩnh, Lục Tư Dĩnh liền phụ trách việc ăn, nếu cô ấy cảm thấy món nào ngon thì sẽ không keo kiệt mà khen ngợi. Trác Tư Thành rất ít khi được khen ngợi thẳng thắn như vậy, mặc dù lần nào cũng được Lục Tư Dĩnh khẳng định nhưng cậu ấy vẫn đỏ mặt như cũ. Hai người ăn một bữa cơm mà lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Sau khi cơm nước xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Hôm nay Lục Tư Dĩnh đi ra ngoài một ngày, buổi tối có chút lười không muốn nhúc nhích cho nên lập tức làm ổ trên ghế salon xem phim. Ban ngày chắc Tư Thành mới hạ quyết tâm, quyết định sẽ đi rèn luyện vào mỗi buổi tối, nhưng mà Lục Tư Dĩnh lại nói không muốn ra ngoài, Trác Tư Thành do dự một lúc rồi trực tiếp ngồi vào ghế salon, bồi Lục Tư Dĩnh xem tivi. Sắc trời dần dần tối xuống, bây giờ còn có chút rét lạnh trên đường cái có rất nhiều cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Bạch Vi cũng thu dọn cửa hàng xong, chuẩn bị đóng cửa về nhà. Cô cũng đã ăn cơm tối ở trong cửa hàng cho nên sau khi Bạch Vi về nhà cô sẽ trực tiếp vào phòng tắm để tắm rửa. Mặc trên người bộ quần áo này cả ngoài ở bên ngoài, cũng không biết là trên người có bao nhiêu vi khuẩn, hai đứa bé quá nhỏ, sức chống cự không cao, mỗi khi về nhà lúc trời tối, Bạch Vi nhất định phải rửa tay thay quần áo trước, sau đó mới đến ôm hai đứa bé. Hai đứa nhóc cũng rất ngoan ngoãn, chờ Bạch Vi từ phòng tắm đi ra thì cô sẽ duỗi tay ôm hai đứa nhỏ. Hai bảo bối còn chưa biết nói chuyện, nhưng mà biết Bạch Vi là người mẹ gần gũi với mình nhất, là người ôm bọn nhỏ ngủ mỗi tối, cho nên mỗi ngày khi Bạch Vi tan làm, chúng đều sẽ nũng nịu như muốn ôm một cái. Bạch Vi yêu thích ghê gớm, sau khi từ phòng tắm đi ra, cô sẽ chơi cùng hai đứa nhỏ, ôm đứa này một cái rồi lại ôm đứa kia một cái, không ngừng thơm vào gương mặt mềm mại của bọn nhỏ. Lũ nhóc cũng biết mẹ đang chơi với mình cho nên không ngừng cười, nhìn có chút ngốc ngu ngốc lại có chút đáng yêu. Mấy đứa nhỏ đã sắp được nửa tuổi, không biết là bọn nhỏ thích mút ngón tay từ lúc nào mà ngón tay thường xuyên dính nước bọt. Bọn trẻ còn nhỏ, nhìn thấy đồ chơi vui hay cái ôi lạ thì đều muốn vồ lấy, nhưng mà sau khi bắt được thì sẽ mút ngón tay, bạch vi sợ bọn nhỏ đau bụng ngoại trừ bình sữa thì còn đặc biệt mua mấy núm vú cao su về cho bọn nhỏ. Trong miệng có gì đó để cắn cho nên bọn nhỏ cũng không còn mút ngon tay nữa. Lục tư đình bưng thức ăn đã được làm xong lên trên bàn nói, đến ăn cơm trước đi anh chơi với mấy đứa nhỏ trước. Mấy đứa bé còn nhỏ, luôn phải có người ở bên cạnh cho nên bình thường hai người sẽ để một người ăn trước một người nhìn mấy đứa nhỏ, sau đó sẽ đổi vị trí. chương 280, nếu bảo bảo không nghe lời đi ngủ thì mẹ sẽ đánh cái mông nhỏ 2. Bạch Vi nghe thấy tiếng gọi thì sờ lên gương mặt của con gái sau đó liền đi ăn cơm. Lục Tư Đình uống chén nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái nôi. Hai đứa nhỏ chảy rãi dòng dòng, thấy có người ngồi lại đây thì nhao nhao nhìn sang, ngờ ngác nhìn vô cùng đáng yêu. Lục Tư Đình cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà bóp bóp gương mặt nhỏ của bọn trẻ. Lục Nhã Huệ ô ô a, không biết đang muốn nói cái gì, đột nhiên lại đưa tay ra, giống như muốn ôm ôm. Lục Tư Đình nhớn mày thuận theo mà ôm lấy con gái ra khỏi cái nôi. Lục Nhã Huệ được ôm thì vui vẻ vỗ vỗ tay, sau đó mới vặn vẹo, dường như đang muốn nhìn bạch vị. Tay không cẩn thận đụng tới gì đó, Lục Nhã Huệ phản xả có điều kiện mà bắt lấy, trực tiếp bắt được lỗ tai của Lục Tư Đình. Coi đó là món đồ mới mẻ, Lục Nhã Huệ xoa bóp cứ như vậy mà nghịch tai của Lục Tư Đình một hồi, chơi rất vui vẻ tự mình đần độn cười lên. Cô bé vừa cười thì không còn cắn được núm vú cao su, núm vú cao su trực tiếp rơi xuống. Không có núm vú cao su, nước bọt của Lục Nhã Huệ từ từ tràn ra, vậy mà cô bé vẫn còn cười, đần đột nhìn vô cùng dễ thương. Lục Tư Đình đưa tay lấy núm vú cao su, để lên bàn, sau đó đi lấy khăn lông mềm lao miệng cho cô bé. Bạch Vi ngồi ở trước bàn ăn, vị trí của cô vừa vặn có thể nhìn thấy Lục Tư Đình cùng mấy đứa nhỏ, thấy con gái cười ngốc như vậy thì cô cũng không nhịn được mà được cười một tiếng. Bạch Vi ăn cơm xong rất nhanh, sau đó đi qua trông mấy đứa nhỏ, để cho Lục Tư Đình đi ăn cơm. Hai đứa bé đều ở trong nồi, con gái đột nhiên bị đặt vào trong nồi thì có chút không vui, cô tay muốn ôm một cái, mà Lục Thiên Duệ thì sao, vừa rồi khi Lục Tư Đình ở đây thì không có phản ứng gì, nhưng khi thấy Bạch Vi đến đây thì cậu bé cũng đưa tay nhỏ ra cũng muốn ôm. Bạch Vi cũng muốn ôm dỗ dành mấy đứa nhỏ, nhưng mà cô lại là một người mẹ mới, không thể ôm cả hai đứa nhỏ cùng một lúc. Ôm một đứa cũng thì còn được lỡ như cô ôm cả hai đứa mà chỉ chăm sóc được một đứa rồi không để ý đến đứa còn lại thì cũng có thể khiến bọn nhỏ đụng vào nhau. Hơn nữa bây giờ hai đứa bé đều đã tỉnh dậy, nếu như chỉ ôm một đứa mà không ôm đứa còn lại thì có chút thiên vị. Bạch Vi dứt khoát nắm tay nhỏ của bọn nhỏ cúi đầu hôn vào gương mặt của bọn chúng. Quả nhiên như vậy cũng được, hai đứa nhóc đều cho là mẹ đang chơi cùng mình cười rất vui vẻ. Trong nồi có chút hạn chế, Bạch Vi rước khoát ôm hai đứa nhỏ đến ghế salon. Hai đứa bé cũng đã biết xoay người, có đôi khi bọn nhỏ cũng có thể tự chơi vui vẻ, thậm chí Lục Thiên Duệ còn có thể bò. Sau khi Lục Tư Đình ăn cơm thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp và phòng ăn, rồi đi rửa mặt. Sau khi thu dọn tất cả xong thì cũng đã muộn, hai đứa nhóc cũng bắt đầu ngáp hai vợ chồng bắt đầu mỗi người ôm một đứa bé, lên lầu chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cũng không thể ngủ trong nôi được nữa cho nên hai đứa nhỏ nằm ở giữa Bạch Vi cùng Lục Tư Đình. Thỉnh thoảng ngủ nhiều vào ban ngày thì đến đêm hai đứa nhỏ sẽ không ngủ được nữa, Bạch Vi sẽ bắt đầu hát khúc hát su, dỗ bọn nhỏ ngủ. Lục Nhã Huệ vốn đã có chút buồn ngủ, nhưng mà càng nghe thì càng tỉnh táo, nằm ở bên người mẹ cũng không khóc chỉ nhìn chăm chăm vào Bạch Vi. Vốn là Bạch Vi cho là mấy đứa nhỏ đã ngủ, kết quả vừa cúi đầu xuống thì lập tức nhìn thấy đôi mắt to của con gái lại ngẩng đầu một cái, con trai cũng vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Bạch Vi, không phải chứ, không phải vừa rồi khi ở dưới lầu mấy đứa đều đã thấy mệt rồi sao, tại sao khi nghe khúc hát xu này thì càng lúc càng tỉnh táo chứ? Chương 281, Lục Tư Dĩnh mang thai 1. Bạch Vi không thể làm gì khác hơn, nói, bên ngoài trời đã tối rồi, nếu còn không ngủ thì bà lang ở bên ngoài sẽ đến bắt các con. Đáng tiếc là cả hai bảo bố nhỏ đều không biết Bạch Vi đang nói cái gì, vẫn nhìn chằm chằm Bạch Vi như cũ, lại còn cười cười. Bạch Vi không thể nhịn được nữa, nghiêm túc thấp giọng nói, nếu bảo bảo không nghe lời đi ngủ thì mẹ sẽ đánh vào cái mông nhỏ. Lần này thì bọn nhỏ lại nghe hiểu, chỉ có điều vẫn còn nũng nịu ôm lấy cánh tay Bạch Vi, bộ dáng như vẫn chưa muốn đi ngủ. Bạch Vi không thể làm gì khác hơn là đánh vào mông nhỏ của mấy đứa bé hai cái cũng không đau, cô chỉ giữ mặt lạnh nhìn bọn nhỏ. Hai đứa nhóc tủi thân bĩu môi, nhưng mà hình như mẹ đã tức giận cho nên bọn nhỏ liền nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất. Vốn chính đã cảm thấy buồn ngủ, chỉ có điều nghe Bạch Vi hát khúc hát su cho nên không muốn đi ngủ, còn muốn chơi một hồi nữa, Bạch Vi không quen cô nhất định phải đi ngủ. Lục tư đình ngay ở bên cạnh nhìn xem, nhìn hai đứa bé đều đã ngủ thì thấp giọng nói, gần đây có mệt hay không? Còn ổn, vừa nghĩ ve tới nhà liên có thể nhìn thấy bọn nhỏ thì em không còn cảm thấy mệt. Bây giờ Bạch Vi còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, trước đó khi chưa có con, cô một lòng hướng về cửa hàng trang sức, từ nhập hàng, chế tác tiêu thụ, tất cả đều do một mình cô làm, lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ trong tiệm có nhân viên cửa hàng, còn có mẹ giúp nhưng họ cũng chỉ có thể giúp cô làm một số chuyện, nếu như chuyện gấp thì vẫn phải để Bạch Vi tự mình tới. Lại thêm mấy đứa nhỏ, lúc bận thì thôi, nếu như có thời gian thì Bạch Vi không nhịn được mà nhớ đến các con. Chỉ có thể nói là mệt mỏi, nhưng cũng rất vui. Mấy ngày nay Lục Tư Đình có một suy nghĩ, anh lập tức bàn bạc với cô, lúc trước kết hôn quá vội vàng, hơn nữa trong ngày nghỉ cưới thì chúng ta cũng không đi hưởng tuần trăng mặt, không bằng chờ mấy đứa nhỏ lớn một chút thì anh sẽ xin nghỉ, chúng ta đi du lịch coi như là tuần trăng mật Du lịch dài sầu, lúc nào cũng bận rộn gì làm và chăm sóc mấy đứa nhỏ, đúng thật là khiến người ta cảm thấy mệt mỏi đến choáng váng. Trước đây khi hai người kết hôn, bởi vì tương đối vội vã cho nên chỉ chuẩn bị trong một tháng, mặc dù coi như không thiếu gì cả nhưng mà bây giờ khi nghĩ lại, nhất là sau khi Trác tư thành cùng Lục Tư Dĩnh tổ chức hôn lễ xong thì Lục Tư Đình luôn cảm thấy có chút tủi thân cho Bạch Vi. Chờ mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút thì Lục Tư Đình sẽ xin phép nghỉ gửi mấy đứa nhỏ cho ba mẹ một thời gian để dẫn Bạch Vi đi ra ngoài chơi. Bạch Vi cảm thấy đề nghị này rất không tệ, lúc trước hai người bọn họ kết hôn có chút vội vàng, ngay cả tuần trăng mật cũng không đi. Nhưng mà bây giờ mấy đứa bé còn nhỏ, không thể rời bỏ mẹ, đợi một thời gian nữa khi mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút có thể rứt sữa thì họ cũng có thể đi hưởng tuần trăng mật. Hai năm này chính là thời cơ tốt để kiếm tiền, vẫn nên đi kiếm nhiều tiền một chút mua mấy căn nhà vào tay, như vậy thì chờ mấy năm nữa, Bạch Vi có thể hoàn toàn nằm ngừa, nửa đời sau cũng không lo ăn uống. Bạch Vi suy tư một hồi, nói, được vậy thì chờ hai đứa bé rứt sữa thì chúng ta sẽ đi. Thời điểm hai đứa nhỏ rứt sữa cũng là lúc hai đứa được một tuổi, nhưng mà cũng có một số người cảm thấy sữa mẹ có dinh dưỡng cho nên sẽ để đến hai tuổi cũng có ít người không đủ sữa mẹ cho nên cũng chỉ có thể cho con uống sữa bột vào tháng thứ hai. Tất cả đều phụ thuộc vào tình hình, trẻ nhỏ một tuổi cũng đã bắt đầu mọc răng, cũng có thể thử lấy một chút lúc này phù hợp để rứt sữa. Bạch Vi suy nghĩ, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chương 282, Lục Tư Dĩnh mang thai 2. Những ngày tiếp theo bình thản mà hạnh phúc, sau khi qua nửa tuổi, mấy đứa nhỏ mỗi ngày mỗi khác, sau khi từ từ nảy nở thì càng lúc càng giống Bạch Vi cùng Lục Tư Đình. Ngày nào Bạch Vi cũng đến hai điểm trong một đường thẳng từ cửa hàng về nhà. Cứ 2 tháng thì phải đi nhập hàng một lần, sau đó sẽ phải mang nguyên liệu cần dùng đến cửa hàng, lại lấy ra một ít mang về nhà. Trong thời gian này Tay nghề của chị thôi cũng càng ngày càng tốt, Bạch Vi nhìn thấy cô ấy làm thành thạo thì lại dạy cô bệnh loại vòng tay phức tạp hơn một chút, để cô ấy luyện từ từ. Giống như vào ngày lễ quốc tế lao động, ngày thành lập quân đội, Tết Trung Thu, Bạch Vi đều căn cứ vào tình hình để tổ chức các hoạt động khác nhau cho cửa hàng. Đồng thời, danh tiếng cửa hàng của Bạch Vi cũng càng lúc càng lớn, hầu như cứ mỗi khi đến ngày lễ thì sẽ có người đến cửa hàng cô đặt đồ trang sức làm riêng trong tiệm có chị thôi cùng thẩm quyên trong nhà có hoàng nguyệt nha cùng lục tư đình bạch vi nhìn như rất rảnh rỗi nhưng thật ra cô lại là người bận rộn nhất tháng 9, sau khi bọn nhỏ khai giảng bởi vì trác tư thành sắp sinh nhật cho nên lục tư dĩnh tới cửa hàng của bạch vi mua vài món đồ buổi chiều ngày nọ lục tư dĩnh vừa vào cửa thì bạch vi liền nhìn ra sắc mặt cô ấy không bình thường rất trắng giống như có chút suy yếu hoàn toàn khác với lục tư dĩnh ngày bình thường Bạch Vy nghỉ ngờ hỏi, chị sao vậy, nhìn môi chị cũng trắng bạch. Lục Tư Dĩnh lắc đầu, chị cũng không biết mấy ngày nay không muốn ăn gì cả, có thể là do thời tiết quá nóng cho nên không muốn làm gì cả. Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút, cứ để như thế này cũng không được. Ừ, chị biết rồi. Lục Tư Dĩnh không có tinh thần gật đầu, mua đồ xong thì chào hỏi rồi rời đi. Có chút chuyện nhỏ này thì làm gì cần phải đến bệnh viện chứ cô ấy cảm thấy đây là do mấy ngày nay mình ăn lạnh nhiều quá cho nên đau bụng uống nhiều nước nóng một chút thì không phải tốt rồi sao. Lục Tư Dĩnh không có chuyện này ra gì nhưng mà buổi tối lúc ăn cơm cô ấy còn chưa ăn được mai miếng thì đã buồn nôn, đây đã là lần nôn thứ thứ trong 3 ngày nay. Chắc Tư Thành cũng không ăn cơm nữa mà kéo Lục Tư Dĩnh đến bệnh viện. Lục Tư Dĩnh không lay chuyển được không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu ấy. Cũng may bây giờ người trong bệnh viện còn chưa tan làm, lúc này cũng không có nhiều bệnh nhân kiểm tra xong được nửa tiếng thì có kết quả. Chúc mừng chúc mừng, đây là cô Lục đã mang thai rồi. Mùa hè tương đối nóng, phụ nữ có thai không ăn được là chuyện bình thường, có thể uống chút canh đậu xanh cho mát, hoặc các loại cháo, nhưng không nên tham lạnh ăn ít đồ có chất béo một chút. Còn nữa, bây giờ mới được ít tháng, mới chỉ được một tháng cho nên bây giờ phải tránh các hoạt động mạnh, mỗi ngày khống chế một chút, đi bộ một chút là được rồi. Đây chắc chắn không phải đôi vợ chồng có kinh nghiệm, bác sĩ thấy vậy thì đã dặn dò rất nhiều thứ. Nửa giờ sau, hai người hốt hoảng đi ra khỏi bệnh viện. Bọn họ liếc nhau một cái, giống như đều không thể tin được Lục Tư Dĩnh mang thai. Chắc Tư Thành cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục Tư Dĩnh, hỏi có còn khó chịu chỗ nào hay không, nếu không thì để anh đi đón xe. Bệnh viện cách nhà không xa, có chút đường như thế thì gọi xe làm gì chứ? huống chỉ gió ban đêm rất mát, Lục Tư Dĩnh chuẩn bị đi bộ trở về. Lục Tư Dĩnh mang thai là chuyện lớn, tối hôm đó sau khi về thì họ lập tức gọi điện cho người nhà họ Lục. Lục chính Hoa nghĩ nghĩ, liền bảo con gái ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, không cần phải vào khu bộ đội. Đây là công việc của con, hơn nữa, bây giờ mới một tháng mà thôi, cũng không chậm trễ cái gì. Lục Tư Dĩnh có chút bất mãn chương 283, vì sao dựa vào cái gì mà người mang thai không thể uống rượu một Hoàng Nguyệt Nha khuyên nhủ, con gái à, nghe lời của ba còn đi, phụ nữ mang thai không phải việc nhỏ, phải thật cẩn thận tránh mệt mỏi, cho dù sức khỏe của con có tốt, rèn luyện từ nhỏ thì cũng không thể tùy tiện vào lúc này được. Mấy ngày nay Lục Tư Dĩnh cũng không ăn được cái gì, đã nôn hết Hoàng Nguyệt Nha cũng biết chuyện này. Nghe mẹ nhẹ nhàng lại nhảy, Lục Tư Dĩnh thở đài một hơi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Lần này, ngày nào Lục Tư Dĩnh cũng ở nhà, ban ngày, chắc Tư Thành đi đến trường. Giữa trưa về nhà bồi Lục Tư Dĩnh ăn bữa cơm, 2 giờ chiều còn phải đến trường, 6 giờ tối mới về nhà. Trong 2 ngày đầu, Lục Tư Dĩnh ở trong nhà dọn dẹp phòng một chút xem phim điện ảnh chơi mấy trò chơi. Nhưng mà một tuần sau, Lục Tư Dĩnh hoàn toàn cảm thấy chán nản, nằm trên ghế salon không có việc gì. Trước đó ở trong bộ đội thì rất bận rộn Lục Tư Dĩnh thỉnh thoảng còn suy nghĩ, nếu như về sau mình được nghỉ hưu thì nhất định sẽ đi du sơn ngoan thuy cam thay đát thu vi. Bây giờ thì sao chứ, trạng thái nửa về hưu sao. Mấu chốt là bây giờ cô ấy quá nhàm chán, căn bản là không biết nên làm cái gì. Buổi chiều ngày nọ trác Tư Thành đi đến trường xong thì Lục Tư Dĩnh đứng ở ngoài ban công một lúc đột nhiên trở về phòng thay bộ quần áo, sau đó đi ra ngoài. Cô ấy trực tiếp đi đến cửa hàng trang sức của Bạch Vi. Bây giờ cả nhà đều biết Lục Tư Dĩnh mang thai, Bạch Vi cũng biết lúc nhìn thấy thì cô còn hơi kinh ngạc. Ngày nào chị cũng ở nhà nên quá nhàm chán. Không bằng chị đến cửa hàng của em hỗ trợ chị cũng không cần tiền công. Lục Tư Dĩnh chua xót nói. Trước đây lúc Bạch Vi mang thai cô cũng chỉ đến cửa hàng trang sức để giúp đỡ chút. Sau này đến khi bụng lớn thì cô mới không đến cửa hàng trang sức nữa. Tốt xấu gì thì cô cũng có thể ở nhà làm chút đồ trang sức nhưng Lục Tư Dĩnh thì thảm rồi. Nếu trác Tư Thành đi làm thì không phải cô ấy sẽ phải ở nhà một mình sao? Lục Tư Dĩnh lại là loại người không chịu được việc ở không nhịn được một tuần thì đã được xem là cực hạn. Bạch Vy không nhịn được cười một tiếng, được rồi, chị muốn đến thì cứ đến thôi, trong cửa hàng của em có nhiều người, nếu chán quá thì cũng có thể nói chuyện. Ngoại trừ phải chú ý đến cơ thể khỏe mạnh của phụ nữ có thai thì cũng phải chú ý đến cảm xúc của họ thường xuyên ở một mình thì cũng không tốt lắm, dù sao thì cửa hàng trang sức của cô cũng không có việc gì tốn thể lực để lục tư dĩnh tới thì cũng không sao. Lúc này lục tư dĩnh mới vui vẻ. Cô ấy thực sự không có chuyện để làm nhưng mà lại không được phép đến khu bộ đội, nếu không thì cũng sẽ không đến làm phiền Bạch Vi. Chỉ có điều cô ấy không biết làm đồ trang sức ngay cả loại đơn giản nhất cũng không biết làm thế là không thể làm gì khác hơn là đứng ở quầy hàng nhận tiền. Lục Tư Dĩnh không cần tiền công, Bạch Vi liền bảo cô ấy ở lại ăn cơm chưa. Lục Tư Dĩnh là người phụ nữ có thai theo lý mà nói thì phải quản lý việc ăn uống thật chặt chẽ. Lúc Bạch vi đi mua cơm cho Lục Tư Dĩnh thì cô sẽ đến nhà hàng lớn, mua cơm chưa ngon. Nhưng là bởi vì trác Tư Thành sẽ về nhà ăn cơm chưa cho nên thỉnh thoảng Lục Tư Dĩnh cũng sẽ về nhà. Trong tiệm có nhiều người, Thẩm Quyên cũng không cần phải trông coi cửa hàng cả ngày, sau khi biết Lục Tư Dĩnh mang thai thì Thẩm Quyên sẽ mang thêm phần cơm cho cô ấy nếu như cô ấy không về nhà. Biết lượng cơm của cô ấy lớn cho nên bà cũng mang một phần cơm chưa lớn tới. Thẩm Quyên có tay nghề rất tốt, lần nào Lục Tư Dĩnh cũng ăn sạch sẽ, nói ngọt khen Thẩm Quyên có tay nghề tốt. chương 284, vì sao, dựa vào cái gì mà người mang thai không thể uống rượu? Hai, Lục Tư Dĩnh có thai, Trác tư thành cùng người nhà họ Lục Bạch Vi cùng Thẩm Quyên đều rất lo lắng, nhưng mà có vẻ như chính cô ấy còn không để ý. Mãi đến cuối tháng 9, thời tiết oi bức mặc dù trong tiệm mở hai chiếc quạt nhưng chỉ cần đi ra chỗ không có quạt thì sẽ thấy rất nóng. Vào lúc ăn cơm trưa, không biết Lục Tư Dĩnh lấy ở đâu ra một chai bia tạch một cái liền mở nắp ra. Bạch vi cũng ngơ ngác mắt thấy cô ấy muốn uống thì vội vàng nói, dừng lại. Chị à, chị đang làm Ô ý thế. Người mang thai còn muốn uống rượu, không phải Lục Tư Dĩnh đã quên là mình mang thai rồi chứ, đứa nhỏ cũng đã được hai tháng. Lục Tư Dĩnh sững sốt một chút, không biết tại sao Bạch vi lại phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ là bởi vì mình uống rượu mà không chia cho em ấy sao? Gái đầu một cái, Lục Tư Dĩnh lại lấy ra một lon bia ở phía sau, nói, đến đây đi, ngồi xuống để uống cùng nhau. Bạch Vi che ngực yếu ớt nói, chị à, phụ nữ mang thai không được uống rượu. Lục Tư Dĩnh trợn to hai mắt, vì sao, dựa vào cái gì mà người mang thai không thể uống rượu? Cô ấy cẩn thận hồi tưởng, lần trước đi bệnh viện rõ ràng là bác sĩ không nhắc đến, cho nên chắc chắn là người mang thai có thể uống rượu. Chỉ có điều do Bạch Vi không biết uống cho nên mới nghĩ là người mang thai không được uống sao? Lục Tư Dĩnh uống một bụi bia, lờ đỉnh nói cái này có là gì, dù sao thì bác sĩ cũng không nhắc đến, chắc chắn là có thể em cứ xem như mình chưa nhìn thấy là được. Ai ngờ, Bạch Vy trực tiếp đoạt lấy bia. Không được chị à, chị thực sự không thể uống rượu. Bạch Vy vô cùng kiên định giấu bia ra sau lưng, kiên trì không để cô ấy uống. Lục Tư Dĩnh không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời nhìn tay của Bạch Vi, sau đó cúi đầu xuống ăn cơm, chỉ là vẫn không đứng đắn mà nhỏ giọng nói, bác sĩ nói muốn ăn cái gì cũng được nhưng mà nên ăn ít một chút chỉ cũng đâu có uống nhiều, dù sao thì bác sĩ cũng không nói, chắc chắn là có thể. Bạch Vi thật sự cảm thấy bất lực, phản ứng này của Lục Tư Dĩnh thật sự giống mấy đứa trẻ, sau khi đã nhận định chuyện gì thì nhất định không thể thay đổi được. Bạch Vi là không quản được cô ấy, nhưng cô biết có người có thể quản được. Đến 1:30, Trác Tư Thành ở nhà ăn cơm xong thì đi đến trường học, lúc đi ngang qua đây thì có dừng lại xem một chút, nói chuyện vài câu. Đến khi đôi vợ chồng trẻ này nói chuyện xong, Trác Tư Thành chuẩn bị rời đi thì Bạch Vi liền vội vàng đi tới, nói chuyện ngày hôm nay ra. Giống như là bị đâm thọc Lục Tư Dĩnh có chút chột dạ, cũng có chút không dám nhìn Trác Tư Thành. "Cảm ơn." Trác Tư Thành cười cười. Bạch Vi nói dứt lời thì lập tức đi vào, sau đó bí mật quan sát bọn họ. Thật ra em cũng không uống bao nhiêu, giữa trưa mới chỉ uống một hớp nhỏ thì Vi Vi đã cầm mất chai bia của em. Lục Tư Dĩnh giải thích nói. Trác Tư Thành thở dài, nói Tiểu Dĩnh, mặc dù bác sĩ chưa hề nói, nhưng mà đúng là phụ nữ có thai không thể uống rượu. Uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ở trong bụng nếu nghiêm trọng thì có thể sẽ khiến đứa nhỏ gặp chuyện. Từ lúc mang thai đến bây giờ, Lục Tư Dĩnh cố gắng không ít chuyện, bao gồm cả chuyện ăn cơm ăn trái cây, lần nào cô ấy cũng ăn ít đi một chút, nhất là hoa quả, cô ấy cũng không dám ăn nhiều. Còn về chuyện uống rượu, đúng thật là lúc trước Lục Tư Dĩnh không biết. Bác sĩ nghĩ rằng bọn họ biết, Hoàng Nguyệt Nha cùng trác Tư Thành cũng cho rằng cô ấy biết, nhưng mà đây là lần đầu Lục Tư Dĩnh mang thai, làm sao biết nhiều như vậy. Suy nghĩ về khoảng thời gian này. Bản thân cô ấy đã ăn kiêng, muốn ăn gì cũng không được ăn nhiều, Lục Tư Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, im lặng nói, "Bây giờ em mới mang thai được 2 tháng mà đã phải bắt đầu ăn kiêng, cái này không thể ăn cái kia cũng không thể ăn." Chương 285, Hưởng Tuần trăng mật một. Vậy mà còn phải kiên nhẫn với cuộc sống như vậy trong gần 1 năm. 10 tháng hoài thai cộng thêm thời gian ở cữ, không phải là sẽ phải ăn kiêng 1 năm sao? Từ trước đến nay, cô ấy là người không rượu không vui, lúc gặp mặt lúc ăn cơm, ngày lễ ngày Tết khi tất cả mọi người tụ họp với nhau, nơi nào uống rượu thì nơi đó liền có cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao, đột nhiên nói cho cô ấy biết mình không thể uống rượu một chút. Lục Thư Dĩnh vừa nghĩ đến đây thì đã cảm thấy ra đầu tê giải, một năm không thể uống rượu quả thực là muốn mạng của cô ấy. Giữa trưa này cũng không có nhiều người ở bên ngoài. Trác Tư Thành nhìn chung quanh không thấy người nào thì ôm lấy Lục Tư Dĩnh, hôn lên trán cô ấy một cái. Ngoan, đừng nóng giận, khuya về nhà anh sẽ cho em ăn ngon. Anh phải đi làm trước hai ngày nữa là cuối tuần, chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi hai ngày. Trác Tư Thành còn phải đi đến trường, sau khi chào tạm biệt Lục Tư Dĩnh thì lập tức lái xe đi đến trường. Có lẽ là đã tâm sự cùng Trác Tư Thành cho nên tâm trạng của cô ấy tốt lên không ít Lục Tư Dĩnh cũng không còn nghĩ về rượu. Quê về nhà, quả nhiên là Trác Tư Thành đã mua không ít đồ ăn ngon. Cái gì mà bánh quy xốp, hoa quế mật, kẹo đường đỏ còn có rất nhiều món ăn vặt khác. Ngày mai lúc đến cửa hàng của em dâu thì em hãy mang một ít đi qua, lúc buồn chán cũng có thể ăn chút. Chắc Tư Thành đặt đồ lên trên bàn, sau đó đeo tạp đề xuống bếp nấu cơm. Trước đó thật ra Lục Tư Dĩnh không thích ăn ngọt như vậy, nhưng mà từ sau khi mang thai cũng không biết tại sao mà cứ hai ngày là cô ấy lại muốn ăn chút đồ ngọt. Mấy ngày nay Lục Tư Dĩnh rất dễ đói, ăn một chút rồi xuống bếp hỗ trợ. Mặc dù mọi người đều nói mang thai có chút khổ cực, nhưng mà Lục Tư Dĩnh chỉ cảm thấy chua sót vì phải ăn kiêng. Cuối tuần, chắc Tư Thành không phải lên lớp liền dẫn Lục Tư Dĩnh đi chơi, hai người đi leo một ngọn núi không lớn không nhỏ. Lúc trước Lục Tư Dĩnh huấn luyện ở trong bộ đội, ngày nào cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, bây giờ lại ở trong cửa hàng trang sức mỗi ngày, cũng không có gì để vận động. Cũng đúng lúc tối nào chắc Tư Thành cũng đi vận động, cậu ấy cũng đang xem xét xem nên rèn luyện như thế nào cho nên đã quyết định đi leo núi. Chỉ tiếc leo đến một nửa thì không chịu nổi nữa. Lục Tư Dĩnh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không nói gì, hai người nghỉ ngơi một chút rồi đi xuống núi. Buổi chiều bọn họ lại đến dạp chiếu phim xem phim điện ảnh, buổi tối cũng ăn cơm ở ngoài xong thì mới đi về nhà. Hai người đi một ngày, chắc Tư Thành mệt thở hồng hộc, Lục Tư Dĩnh lại rất vui vẻ. Sau khi đổ mồ hôi vì vận động thì họ đi tắm rửa rồi lên giường ngủ, không phải nói cũng biết thư thái như thế nào. Ban ngày lục tư dĩnh tiếp tục đến cửa hàng hỗ trợ, sau khi nhìn Bạch Vi làm đồ trang sức một khoảng thời gian, cô ấy cũng có thể bắt đầu làm chiếc vòng tay đơn giản nhất mặc dù rất khó khăn. Chỉ có điều nhìn vào chiếc vòng tay có rút thảm của cô ấy thì biết có lẽ là sẽ không án được. Rất nhanh đã đến hoạt động quốc khánh tháng 10, ngày 1 tháng 10 là ngày bận nhất hàng năm, còn có cả ngày Tết. Bạch Vi chuẩn bị không ít đồ trang sức mới, bày bán vào ngày này. Trong mấy ngày này công việc làm ăn cực kỳ phát đạt khách hàng cũng rất nhiều, Lục Tư Dĩnh ở quầy hàng nhận tiền, ngày nào cũng uống mấy cốc nước lớn. Sau khi hết mấy ngày này thì Bạch Vi liền bảo Lục Tư Dĩnh đi về nghỉ 2 ngày. Lục Tư Dĩnh cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này thường xuyên buồn ngủ, sau khi ở nhà ngủ 2 ngày thì lại đến cửa hàng của Bạch Vi hỗ trợ. Lúc đến tháng 11 cũng là thời điểm Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ Thuổi Một Tròn. Trường 286, hưởng tuần trăng mật 2. Mấy đứa bé còn nhỏ, không ăn được nhiều bánh gato, nhưng mà cũng không thể thiếu nghi thức được tối hôm đó Bạch Vi cùng Lục Tư Đình ôm mấy đứa nhỏ trở về nhà họ Lục còn mua không ít thứ tổ sức sinh nhật cho hai đứa bé. Người một nhà cùng nhau ngồi xuống, vui vẻ ăn hết nồi lầu. Hai đứa bé một tuổi, Bạch Vi chính thức sứt sữa cho bọn nhỏ. Thực ra sau khi qua nửa tuổi thì Bạch vi đã bắt đầu cho bọn nhỏ uống sữa bột lúc Lục Hoàng Nguyệt Nha chăm mấy đứa nhỏ ở nhà thì cũng pha sữa bột cho chúng. Lục Nhã Huệ rất kén trọn lúc đầu còn không chịu uống nhưng sau đó vì quá đói bụng cho nên đã ôm bình sữa lộc cộc lộc cộc uống xong. Hai đứa bé cũng đã có thêm mấy chiếc răng nho nhỏ lúc nở nụ cười liên để lộ ra. Thỉnh thoảng khi Bạch vi ăn trái cây, hai đứa nhóc thấy được thì cũng nháo muốn ăn, Bạch vi sẽ dặm hoa quả nhỏ ra chuối tiêu hoặc là táo để bọn nhỏ ăn, sau khi ăn xong thì đều thật vui vẻ. Bọn nhỏ rứt sữa, Bạch vi cùng Lục Tư Đình liền bàn bạc chuẩn bị ra ngoài du lịch. Vào mùa đông, ở đây rất lạnh cho nên hai người bàn bạc không bằng đi đến phương Nam, hoặc đến bờ biển có thời tiết quanh năm như mùa xuân, như vậy thì cũng có thể chơi mấy ngày. Nếu là quá lạnh thì Bạch vi cũng không muốn ra cửa. Hai người nhìn bản đồ một chút sau đó nhanh chóng quyết định sẽ đi nơi nào. Đến tháng 12 cũng sắp hết năm, Bạch vi bắt đầu chuẩn bị hoạt động đón năm mới cho cửa hàng trang sức. Năm ngoái lúc mang thai cô làm ít đồ trang sức đặt riêng, còn đẩy đi không ít khách hàng. Tết năm nay có rất nhiều khách quen đến tìm Bạch vi làm đồ trang sức riêng. Trước ngày 25, Bạch vi đã hoàn thành tất cả trang sức đặt riêng, mang tới nhà của từng khách hàng rồi quay về cửa hàng hỗ trợ. Năm nay vẫn có rất nhiều người ăn Tết, họ bận tới 18 tháng chạp. Lục Tư Đình đã sớm xin nghỉ, chờ Bạch Vi giao lại cửa hàng trang sức thì hai người lập tức thu dọn đồ đạc để ai. Đóng cửa hàng chưa, em muốn đóng cửa luôn, nhưng mà sau khi nói chuyện cùng mẹ thì mẹ bảo em cứ đi chơi đi, ngày mai vẫn còn mẹ và ba em còn có chị thôi, bọn họ có thể trông non cửa hàng. Vốn là Bạch Vi muốn trực tiếp đóng cửa, 2 năm trước đều phải đợi đến 30 Tết thì sẽ đóng cửa, nhưng mà năm nay Bạch Vi muốn đi hưởng tuần trăng mật cho nên chỉ có thể nói với thẩm quyên đóng cửa sớm. Bây giờ cửa hàng trang sức rất hot nhất là vào dịp năm mới có rất nhiều người đến mua đồ, nếu đóng cửa một ngày thì sẽ bỏ lỡ mấy mấy chục tệ thẩm quyên nghĩ nghĩ, nói con cứ đi chơi đi, hai ngày này cứ để mẹ với ba con trông non là được. Bạch Vi không lay chuyển được mẹ cho nên đành đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ có một ngày rưỡi, đến trưa 30 là có thể đóng cửa hàng. Tối hôm đó, hai người về nhà dẫn mấy đứa bé đến nhà họ Lục ăn cơm, sau khi cơm nước xong thì giao mấy đứa bé lại cho Hoàng Nguyệt Nha. Sắp hết năm, hai người ra ngoài hưởng tuần trăng mật lúc quay về chắc chắn đã là sang năm, bây giờ mấy đứa bé quá nhỏ để mang theo cho nên cũng chỉ có thể giao cho Hoàng Nguyệt Nha trước. Bạch Vi hôn lên chán của hai bảo bối nhỏ một chút rồi cùng Lục Tư Đình về nhà. Họ cũng đã sớm mua vé xe lửa, sắp hết năm, vé xe lửa cũng khó mua, Bạch vi đến hai lần cũng không mua được, không biết lục tư đình tìm ở đâu ra hai vé xe lửa. Bọn họ chọn một thành thị ở phương Nam, chưa nói đến những thứ khác, mùa đông ở đó cũng rất ấm áp, thường xuyên có ánh nắng, hơn nữa còn có rất nhiều suối nước nóng, bể bơi. Trải qua mười mấy tiếng sóc này, cuối cùng hai người cũng xuống xe. Bạch vi mơ mơ màng màng bị đánh thức vốn là còn chút buồn ngủ nhưng sau khi bị mặt trời chiếu vào thì lập tức tỉnh táo. Trường 287, tắm cùng nhau. Một, trên đường rất ồn ào, người lớn dẫn mấy đứa nhỏ đi chọn đồ tết, hai bên đường bán tất cả mọi thứ. Kẹo dẻo, kẹo dẻo tươi mới đây. Hạt dưa đậu phộng, hạt dưa đậu phộng mới ra lò. Kẹo sữa kẹo bạc hà, kẹo sữa kẹo bạc hà ngon đây. Lời lớn, lời lớn. Cửa hàng đang cháy hàng, một chiếc áo khoác chỉ cần 19 tệ một chiếc áo khoác chỉ cần 19 tể. Tiếng giao hàng không dứt bên tai, bạch vì có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh Hai người đi ra chơi, mang theo hai chiếc túi lớn, Lục Tư Đình dùng một tay cầm đồ, một tay kéo lấy Bạch Vi sợ lạc mất cô Bây giờ đi tìm chỗ ở trước rồi đi ăn cơm. Được Lục Tư Đình dẫn dắt hai người nhanh chóng tìm được khách sạn, sau khi cất hành lý thì ra ngoài đi ăn. Mỗi khu vực sẽ có đặc sản riêng, Bạch Vi càng ăn càng vui vẻ, mãi cho đến khi chiếc bụng nhỏ căng lên. Lục Tư Đình trả tiền, đưa Bạch Vi rời đi, đi thôi, buổi chiều chúng ta sẽ đi ngâm suối nước nóng một chút, bây giờ đi mùa áo tắm Ở đây có không ít khách sạn suối nước nóng, còn có những nơi chuyên phục vụ suối nước nóng, có lẽ là nó đã trở thành dây chuyền công nghiệp ít nhất thì trong lúc Bạch Vi tàn bộ cô nhìn thấy có không ít người đang đi dạo ở bên ngoài còn có không ít người đang mua áo tắm. Bạch Vi tùy tiện vào cửa hàng, bắt đầu đi chọn áo tắm. Lục Tư Đình không phải người hay bắt bẻ, tùy tiện lấy một bộ màu đen rồi đứng ở cửa chờ Bạch Vi. Dù sao đa số ở bên trong đều là đồ bơi của nữ, một người đàn ông như anh đứng ở trong đó cũng không tốt lắm cho nên chỉ yên tĩnh đứng ở cửa chờ. Bạch vi đã bị hoa mắt, cái gì mà hồng vàng xanh, nhìn mỏng manh gợi cảm có rất nhiều kiểu dáng, thậm chí còn có những mẫu cô chưa từng thấy qua. Bạch vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cuối cùng ánh mắt nhìn vào một bộ đồ gợi cảm nhìn không dứt tắm suối nước nóng có rất nhiều người, chắc chắn là không thể mặc loại đồ gợi cảm này, nhưng mà không nhất định là phải mặc ra ngoài mà con người của Bạch Vi đào một vòng, trực tiếp mua bốn bộ. Một bộ là áo tắm thông thường có màu trắng, quần rất dài, tay áo hơi dài nhìn vô cùng bảo thủ. Còn ba bộ còn lại thì không thể mặc ra ngoài, chỉ có thể bí mật mặc. Bạch Vi thấy Lục Tư Đình nhìn mình chằm chằm thì thấp giọng ho nhẹ hai tiếng, điểm nhiên như không có việc gì nói, đi thôi. Những món đồ như áo tắm này không rẻ, Bạch Vi cũng chỉ chọn đồ có chất liệu tốt, người bình thường thì chỉ cần mua 1 2 bộ là đủ nhưng mà Bạch Vi lại trực tiếp mua 4 5 bộ thật đúng là hiếm thấy. Thời gian còn sớm, hai người về nghỉ ngơi một hồi, hơn 3 giờ chiều thì mới chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Chỗ suối nước nóng không quá nhiều người mà cũng không có quá ít, có hai người một nam một nữ ở bể lớn, còn lại đều là những phòng nhỏ. Bể nhỏ sạch sẽ có chút riêng tư, nhưng mà hơi đắt một chút, Bạch Vi cùng lục tư đình phiếu mua bể nhỏ, sau đó liền đi ngâm. Bên trên suối nước nóng có sương mù lượn lờ, thậm chí còn không nhìn thấy người ở phía xa xa, hai người liền tuy tiện chọn một chỗ đi vào. Đây là lần đầu Bạch Vi đi tắm suối nước nóng, dù ở kiếp trước thì cô cũng chưa được hưởng thụ bởi vì bận rộn làm việc. Nước suối rất nóng, nhưng lại không đến mức bị bỏng, không bao lâu sau, cương mặt của Bạch Vi liền đỏ rực. Hai người ngâm trong bồn tắm ngâm rất lâu, ba giờ sau, Bạch Vi cảm thấy có chút thiếu khí cho nên định đứng dậy rời đi, Lục Tư Đình cũng từ trong nước đi ra. Khói mù lượn lờ, Bạch Vi thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thân thể cường tráng đằng sau lớp áo ướt đẫm, lờ mờ, giống như đang có cọng lông gãi vào lòng của cô. Buổi tối trên đường rất ồn ào, chương 288, tắm cùng nhau. Hai, Bạch Vi không muốn đến nhà hàng, Lục Tư Đình liên bồi cô ăn ở chợ đêm. Hai người đi dạo trên đường, cũng mua không ít đồ ăn, đến khi không thể mua thêm nữa thì Bạch Vi rứt khoát ngồi ở quán nhậu nướng, gọi chút đồ nướng cùng bia. Rất lâu rồi cô không có uống rượu, xế chiều hôm nay lại ngâm suối nước nóng rất lâu cho nên luôn cảm thấy trong người rất nóng. Cũng không mặc mấy chiếc áo khoác ở trong ba lô, hai người mặc áo sơ mi rồi đi ra ngoài, không hề lạnh một chút nào. Sau khi ăn uống no đủ, hai người lại đi dạo ở bên ngoài một chút rồi mới quay về khách sạch. Bạch Vi lấy mấy chiếc áo tắm mà hôm nay mình đã mua ra, ban ngày cô không mặc chúng ra ngoài. Một bộ màu đen, một bộ màu hồng khói và một bộ màu xanh nước biển. Ba bộ áo tắm này làm Bạch Vi nhìn mà cũng thấy đỏ mặt, nhưng mà không thể không nói, mặc vào thật đẹp, nhất là làn da của cô trắng nõn cùng với xương quai xanh, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhìn trộm xuống phong cảnh trong áo tắm. Lục Tư Đình vừa đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, Bạch Vi liền mở cửa đi tới. Tắm cùng nhau nhé? Lục Tư Đình ngẩn đầu ánh mắt nhìn vào người Bạch Vi, bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong phòng tắm rất nóng, có chút xương trắng, trong lúc nhất thời Lục Tư Đình không biết mình nhìn thấy yêu tình hay là tiên nữ. Bạch Vi đã mặc như vậy thì làm sao Lục Tư Đình có thể kiềm chế được vốn là có thể tắm xong trong nửa tiếng, nhưng đợi đến lúc hai người đi ra thì đã là ba tiếng sau. Chân Bạch Vi mềm nhữ, lúc đi đường cũng run lên, Lục Tư Đình rứt khoát bế Bạch Vi ra cẩn thận đặt lên giường. Em khát, em muốn ăn dưa hấu. Không uống cái này, uống cái màu đỏ kia. Bạch Vi giống như một kẻ quyến rũ, chỉ lục tư đỉnh lấy cái nọ lấy cái kia. Rõ ràng cô là người quyến rũ trước kết quả sau khi quyến rũ xong thì lại ghét bỏ lục tư đình có thể lực quá tốt. Bây giờ vẫn còn cảm thấy run chân cho nên nhìn anh rất không vừa mắt. Vốn Bạch Vi có kế hoạch là sẽ mặc luôn phiên ba bộ áo tắm. Cô đã không thể mặc nó ra ngoài mà cũng không thể mặc cho lục tư đình nhìn sao. Áo tắm đẹp như vậy, mua về mà không mặc thì đúng là đáng tiếc. Nhưng mặc bây giờ mới chỉ mặc một bộ mà đã thành như vậy, Bạch Vi cũng không dám lấy ra hai bộ kia cho dù có muốn mặc thì cũng phải chờ hai ngày nữa. Bên ngoài đầy sao trên trời cửa sổ sát đất được mở ra, Bạch Vi tựa ở trên giường uống nước ép vô cùng thoải mái. Khóe miệng lục tư đỉnh cong lên, lại gần hỏi khỏe rồi sao? Hai bộ áo tắm còn lại đâu, có muốn anh lấy ra giúp em không? Bạch Vi chấn định nói áo tắm gì, không phải vừa rồi đã cởi trong phòng tắm rồi sao? Lục tư Đình cũng không có quên, buổi chiều Bạch Vi mua bốn bộ. Vốn là anh còn có chút thắc mắc tại sao cô mua nhiều như vậy, mà cũng không phải mặc xong một lần rồi vứt đi. Hiện tại anh đã hiểu còn cảm thấy Bạch Vi mua hơi ít. Bạch Vi giả ngu, Lục tư đỉnh lập tức đi về phía tủ quần áo, lấy áo tắm của Bạch Vi ra. Một bộ màu hồng, một bộ màu lam. Nhìn Lục tư Đình đang bước từng bước đến, Bạch Vi tê cả ra đầu, dựa vào phía sau một chút, dựa vào gối đầu. Nhìn rất đẹp anh còn chưa từng thấy em mặc màu này. Ai bảo thế, không phải em đã từng mặc màu đen sao. Mặc cái này đi, em không muốn quá phiền toái, hôm nay không muốn mặc. Bạch Vi cứng cổ, không muốn mặc. Lục tư đỉnh khẽ cười một tiếng, không thể làm ôi khác ngoại trừ tự mình động thủ hỗ trợ. Còn chưa kịp nói gì thì bộ áo tắm màu hồng đã được mặc lên, Bạch Vi muốn từ chối, nhưng mà chút sức đó của cô cũng chỉ gãi ngứa áo tắm vẫn được mặc vào. Chỉ có điều, người nào mặc áo tắm vào thì vẫn là người đó cởi ra. Rõ ràng đều phải cởi ra tại sao còn phải mặc vào. chương 289, bảo bối có nhớ mẹ hay không? 1. Bạch Vi mơ mơ màng màng, nghĩ đến chuyện lúc trước mình đã mua một chiếc áo ngủ gợi cầm, lục tư đình cũng như vậy, nhất định bắt cô mặc, sau khi mặc vào thì vẫn là lục tư đình cởi ra. hai người làm loạn một trận, thẳng đến dạng sáng mới ngủ, khi tỉnh lại thì đã đến buổi chiều ngày hôm sau. Không cần đi làm, không cần chăm mấy đứa nhỏ, đã rất lâu rồi Bạch Vi không được ngủ đến lúc tự tỉnh. Sau khi dậy thì hai người đi tìm chỗ ăn cơm rồi đi đến điểm du lịch. Bạch Vi hỏi thăm một chút, bên trên cũng có mấy ngôi miếu rất linh thiêng, dân bản xứ thường đến ngôi miếu đó vào ngày lễ ngày Tết, đằng sau miếu còn có một cái hồ vô cùng lớn, phong cảnh cũng rất đẹp. Bạch Vi nghe xong thì lập tức cảm thấy hứng thú, muốn đi dạo cùng lục tư đình. Lúc hai người ra cửa, dưới lầu có một cửa hàng chụp ảnh, hai người đi thuê một cái camera. Bây giờ không có điện thoại cho nên không thể thoải mái quay chụp ở mọi nơi, nhưng mà làm sao có thể không chụp hình vào lúc đi chơi chứ? Mọi người đều biết, nếu không chụp hình thì cũng giống như chưa từng đến. Bạch Vi rất hưng phấn muốn đi thuê camera. Mặc dù Lục Tư Đình cảm thấy lý do này rất gượng ép nhưng mà cũng không sao, chỉ cần Bạch Vi thích thì anh nhất định sẽ thỏa mãn. Sau khi hai người thuê máy ảnh xong thì nghe chụp cửa hàng dạy cách sử dụng mười mấy phút rồi mới lên xe. Ngôi miếu này rất lớn, cũng có rất nhiều người đến để dâng hương, góp tiền, có cây cầu nguyện, cầu hứa hẹn, còn có cả xin xâm giải xâm, đây là chỗ có nhiều người nhất. Bạch vi muốn giúp Lục Tư Đình chụp ảnh, Lục Tư Đình cũng rất phối hợp, bảo dơ cánh tay thì sẽ dơ cánh tay, bảo đứng ở đâu thì sẽ đứng ở đó. Chỉ có điều đến cùng là do Lục Tư Đình không thích chụp ảnh cho nên phần lớn là thời gian anh chụp cho Bạch vi Thỉnh thoảng Bạch Vi đứng ở trong đám đông, không biết đang nhìn cái gì, Lục Tư Đình sẽ chụp ảnh phong cảnh. Kỹ thuật của anh không tệ, mấy bức ảnh phong cảnh đều rất đẹp, Bạch Vi cực kỳ hưng phấn ôm cánh tay Lục Tư Đình đi tìm một chỗ để chụp ảnh. Trong đại điện có quá nhiều người, Bạch Vi nhìn thấy biển người kia thì không quá muốn đi vào, trực tiếp lôi kéo Lục Tư Đình đi ra chiếc hồ ở phía sau. Hồ rất lớn, cũng rất đẹp, Bạch Vi luôn cảm thấy mình không chụp đẹp bằng Lục Tư Đình cho nên liền hỏi anh chụp như thế nào, Lục Tư Đình cũng cẩn thận giải thích. Hai người đi tham quan một chút, bất chi bất giác đã đi ra từ cửa sau. Sau khi đi ra ngoài thì hai người bắt xe buýt quay trở về. Ngầm suối nước nóng ở đây vô cùng thoải mái, ngâm một lúc thì sẽ cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi, cả người đều sảng khoái, Bạch Vi đi dạo một ngày nên cảm hơi mệt, buổi tối lại lôi kéo Lục Tư Đình đi tắm suối nước nóng. Ở đây chơi 3 ngày, Bạch vi nghe nói thành phố gần đây có một lễ hội rất nổi tiếng, được cử hành vào ngày xuân hàng năm cho nên cô cũng muốn đi xem. Lục Tư Đình cũng nghe theo cô thu dọn đồ đạc xong thì ngồi xe lửa. Vài ngày trước Tết rất khó mua được vé xe lửa, hơn nữa qua hết 15 thì có lẽ là sẽ tiếp tục có một cuộc đại chiến. Nhưng mà trong may ngày ăn Tết thì không có ai ngồi xe, mọi người đều đang ăn Tết vui vẻ ở nhà, đúng là không có nhiều người đi du lịch vào khoảng thời gian này. Trở lại khách sạn, sau khi lấy ảnh chụp thì hai người đi đến địa điểm tiếp theo. Mùng 7 tháng riêng, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình kết thúc hành trình, bước lên xe lửa về nhà. Trước khi đi một đêm, Bạch Vi ngồi ở trong khách sạn lấy tất cả ảnh bọn họ đã chụp ra, gần như phủ kín cả cái giường. Hai người bọn họ đã đến hai thành phố, rất nhiều địa điểm du lịch, đây đều là ảnh chụp lưu niệm của bọn họ còn rất nhiều phong cảnh đẹp. chương 290, Bảo Bối có nhớ mẹ hay không? 2. Lúc Bạch Vĩ trả lại camera cô còn chọn lựa một lúc sẽ không lấy những tấm không đẹp nếu chụp mờ thì cũng không lấy. Nhưng mà số ảnh lục tư đình chụp thì sẽ dừa hết mặc dù tấm ảnh này cũng phải trả tiền nhưng mà đối với Bạch vi đã trở thành một phú bà nhỏ thì chút tiền ấy không đáng là gì. Ngoại trừ chụp ảnh chụp Bạch vi còn mua không ít thứ, một chút là đặc sản địa phương, một chút là quà cho người nhà và đồ lưu niệm Lúc hai người ra cửa mang theo ba chiếc ba lô, bây giờ về nhà lại có thêm hai chiếc túi. Nếu không phải đã bỏ một ít đồ không cần thiết thì chỉ sợ đều không cầm hết về được. Bạch Vi sửa sang lại ảnh chụp, sau đó bắt đầu cho vào album ảnh. Album ảnh được mua, nhìn rất đẹp cô dự định sẽ để ảnh chụp người vào trước, đằng sau sẽ là ảnh phong cảnh, như vậy thì cũng dễ tìm hơn. Trong lúc Bạch Vi chỉnh sửa lại ảnh chụp Lục Tư Đình ở ngay bên cạnh thu dọn hành lý, mãi đến nửa đêm mới thu dọn xong. Ban đầu Bạch Vi còn cho là mùng 7 chưa hết năm mới. Hẳn là sẽ không có quá nhiều người đi xe, nào biết được thiếu chút nữa là bọn họ không mua được vé. Bây giờ lại ngồi xe lửa giờ vào cao điểm. Trong nhà ga, người chen người, lúc xe đến chạm mọi người soát vé rồi đi vào chỗ nào cũng thấy họ hét ẩm. Bạch vi được Lục Tư Đình bảo vệ ở trong ngực hai người cùng lên xe. Chỗ ngồi của họ là chỗ dành cho hai người, Lục Tư Đình cất hành lý xong thì đi lấy chút nước nóng, hỏi uống nước không. Bạch vi lắc đầu. Bọn họ mới ăn cơm xong không lâu, bây giờ không đói bụng. Xe lửa nhanh chóng di chuyển, đây là xe lửa kiểu cũ, thời điểm rời đi sẽ có âm thanh, cũng có thể mở cửa sổ ra. Bùn đất, ruộng đồng, hoa màu, người đi đường, những thứ bình thường kết hợp với nhau lại tạo thành phong cảnh đẹp nhất, gió thổi vào, không khí thật mát mẻ. Lục tư đình khoác áo cho Bạch Vi, càng lúc càng gần nhà, không khí cũng càng ngày càng rét lạnh, lục tư đình sợ Bạch Vi bị lạnh cho nên đóng cửa sổ lại, mặc áo khoác cho cô. Bạch Vi rất mệt mỏi, nhất là khi có nhiều người như vậy, chỗ nào cũng rất ồn ào. Lục Tư Đình ôm lấy bả vai Bạch Vi thấp giọng nói, ngủ đi, chờ đến khi em tỉnh dậy thì chúng ta đã về đến nhà. Bọn họ là ăn cơm chưa xong mới lên xe, có lẽ là khoảng 11 giờ trưa mai thì sẽ về đến nhà. Bạch Vi tựa ở trên bờ vai Lục Tư Đình, mặc dù mệt nhưng mà cũng không ngủ được cô rớt khoát từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Tiếng đỉnh đỉnh đong đong của xe lửa vang lên cuối cùng vào sáng hôm sau, 10h30 vào chạm. Hơi sớm so với dự tính, lục tư đỉnh sách theo túi lớn túi nhỏ, Bạch Vi đeo một cái ba lô, hai người đón xe về nhà. Hành trình đầy bụi bặm, hai người ra ngoài chơi 10 ngày, cuối cùng cũng về nhà. Sau khi về đến nhà, Bạch Vi mệt không chịu được nhào lên trên giường đi ngủ. Lục tư đình còn đang thu dọn đồ đạc phát hiện thấy mình gọi không có ai trả lời thì mới nhìn thấy Bạch Vi đã ngủ thiếp ai Dón dén cởi áo của Bạch Vi xuống, đắp kín mền, Lục Tư Đình xuống lầu, xử lý tất cả mọi người họ mang về. Chờ đến Bạch Vi tỉnh dậy thì đã là 2 tiếng sau. Cô cũng không cảm thấy đói mà đi thẳng đến phòng tắm. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Bạch Vi sấy tóc khô một nửa rồi xuống lầu, lúc này cô mới phát hiện trong cô lúc ngủ, Lục Tư Đình đã đi đón hai đứa nhỏ về nhà. Dưới lầu, hai đứa nhỏ Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đang ngồi trên ghế salon, được Lục Tư Đình ôm. Hai mắt Bạch Vi tỏa sáng, liền vội vàng đi tới. Lục Nhã Huệ phát hiện Bạch Vi đầu tiên, cô bé giang hai tay ra, gọi không rõ, mẹ. Bạch Vi ôm lấy con gái, dán vào con gái, hỏi, bảo bối có nhớ mẹ không? Thơm, ở nhà bà nội có ăn nhiều cơm hay không, có hay không nghịch ngợm không? Cơm, chương 291, Lục Tư Dĩnh sinh con một. Lục Nhã Huệ không nói rõ, nhưng lại cố gắng nói chuyện cùng Bạch Vi, khiến cô cười liên tục. Hai đứa bé đã không gặp ba mẹ trong nhiều ngày, bây giờ sau khi về nhà thì vẫn dán vào bọn họ. Nhất là buổi chiều khi Bạch Vi đang ngủ, hai đứa bé vẫn dán vào lục tư đỉnh rất lâu, khiến cho anh không làm gì được. Bây giờ Bạch Vi đã dạy cho nên bọn nhỏ đều dán vào Bạch Vi, muốn ôm một cái, muốn hôn nhẹ, muốn chơi đùa cùng nhau, dù Bạch Vi vào nhà vệ sinh thì lục nhã Huệ cũng cuốn lấy không buông tay. Lục tư đỉnh muốn đi hâm nóng đồ ăn, trong lúc Bạch Vi ngủ, anh cũng đã nấu cơm xong hai giờ rưỡi xế chiều hai người được ăn bữa trưa nóng hổi. lúc ăn cơm hai em bé đang yêu ở bên cạnh nhìn chờ đến khi ăn cơm xong bạch vi ôm hai đứa bé đến ghế salon. lúc tư đình đi thu dọn phòng bếp cho nên tạm thời chỉ có bạch vi chơi cùng bọn nhỏ. lúc trước bạch vi còn không dám ôm cả hai đứa nhỏ cùng một lúc nhưng mà bây giờ bọn nhỏ đã lớn hơn một chút sẽ tự mình ôm lấy cổ của bạch vi cũng không sợ ngã xuống. Đặt mấy đứa nhỏ cẩn thận, Bạch Vi lấy album ảnh từ trong túi ra, sau đó quay trở lại ghế salon. Bạch Vi ngồi xuống, hai đứa nhỏ lập tức chui vào trong lòng của cô. Nhìn này, đây là ba, đây là mẹ. Bạch Vi lật album ảnh, tất cả đều là ảnh chụp của cô và Lục Tư Đình, có một người cũng có ảnh chụp chung. Hai đứa bé còn quá nhỏ, bọn nhỏ không hiểu ảnh chụp là cái gì, chỉ thấy người ở bên trong giống hệt như ba mẹ mình thì lập tức cảm thấy choáng váng. Lục Thiên Duệ xem ảnh chụp lại gần mẹ trong gang tấc trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lục Nhã Huệ trực tiếp động tay, sờ vào ảnh trong album, cô bé xem album ảnh, sau đó lại nhìn Bạch Vi một chút vô cùng ngạc nhiên. Bạch Vi bị phản ứng của bọn nhỏ chọc cười, không nhịn được mà hôn vào gương mặt của bọn nhỏ một chút. Mấy đứa nhỏ mang nét mặt này thật dễ thương, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yêu thích. Ở trong nhà chơi đến trưa, sau khi quét dọn nhà cửa xong thì buổi tối, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đưa hai đứa bé đến nhà họ Lục ăn cơm. Bạch Vi đặt hai đứa bé vào trong xe đẩy, Lục Tư Đình sách theo quà và đặc sản bọn họ mua về. Năm ngoái, Hoàng Nguyệt Nha dành phần lớn thời gian để giúp bọn họ chăm sóc hai đứa bé, thật vất vả mới đến Tết vậy mà vẫn phải giúp bọn nhỏ chăm con trong 10 ngày, Bạch Vi cũng không phải người không biết cảm ơn, cho nên cô đã mua tặng họ không ít thứ. Hoàng Nguyệt Nha rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, về nhà còn mua nhiều đồ như vậy, đi ra ngoài chơi có mệt không? Mau ngồi mau ngồi, một lát nữa là có thể ăn cơm rồi. Lục Tư Dĩnh cũng ở đây, Bạch Vi Thuận Tiện mang quà của Lục Tư Dĩnh đến. Tết năm nay, Lục Tư Dĩnh cùng Trác Tư Thành ở lại nhà họ Lục ăn Tết. Dù sao thì nhà họ Trác cũng không có ai, sau khi thăm hỏi qua bà nội Trác thì Lục Tư Dĩnh bắt đầu chuẩn bị đồ ăn Tết. Bụng của cô ấy dần dần lớn, sau khi Trác tư thành được nghỉ thì ngày nào cũng chăm sóc cô ấy. Về sau, lần nào Hoàng Nguyệt Nha đến thăm con gái thì đều thấy Trác tư thành đang bận biểu tứ phía, lại sợ cậu ấy không thể chăm sóc tốt con gái cho nên trực tiếp bảo họ về nhà họ lục ăn Tết. Nhà họ chắc cũng chỉ có hai người bọn họ còn phải chuẩn bị đồ tốt, làm cơm tất nhiên, cậu ấy còn phải chăm sóc một người phụ nữ có thai, thậm chí so đi làm lúc còn muốn vội vàng, còn không bằng trực tiếp trở về lục gia ăn Tết. Năm nay Lục Tư Đình cùng Bạch Vi ra ngoài du lịch trong nhà cũng chỉ còn lại Lục Chính Hoa, Hoàng Nguyệt Nha cùng với hai đứa nhỏ. trác Tư Thành cùng Lục Tư Dĩnh đến đây thì sẽ ồn ào vui vẻ hơn chút. chương 292, Lục Tư Dĩnh sinh con hai. Hai người họ cũng không cân nhắc lâu mà lập tức đồng ý thu dọn chút quần áo đi đến nhà họ Lục. Lục ăn cơm tất niên, người một nhà ồn ào vui vẻ, nhưng mà Lục Tư Đình cùng Bạch Vi không có mặt cho nên vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó. Bây giờ hai người trở về cuối cùng người một nhà cũng ngồi xuống với nhau ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm sau, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đưa mấy đứa nhỏ cùng với chút đồ trở về nhà mẹ đẻ. Không ngoài dự định, Bạch Diệu Thiên lại lôi kéo Lục Tư Đình uống rượu, mãi đến khi uống say đi ngủ rồi mới thôi. Sau khi hai đứa bé ăn no thì Bạch Vi dỗ dành bọn nhỏ ngủ, sau đó ngồi trong phòng nói chuyện phiếm cùng thẩm quyên. Kể chuyện từ lúc bắt đầu đi du lịch tới bọn họ đã đi những đâu, mua những gì, nhìn thấy phong cảnh địa hình, phong cảnh văn hóa, nói hết mấy tiếng, mãi đến khi bọn nhỏ tỉnh ngủ thì mới thỏa mãn dừng lại. thẩm quyên liền ngồi ở chỗ đó, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn con gái của mình. Ở nhà họ Bạch một đêm, ngày hôm sau khi trở về thì họ lại bị thẩm quyên cùng Bạch Diệu Thiên lấp đầy cốt. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày qua 15 thì Bạch Vi chuẩn bị mở cửa hàng. Khi cửa hàng được mở lại, chỉ thôi đi làm lại, Lục Tư Dĩnh không chịu ngồi yên cũng quay trở lại. Bụng của cô ấy dần dần lộ rõ, Bạch Vy cũng đưa ghế dựa cho mình cho Lục Tư Dĩnh, bảo cô ấy ngồi đó nghỉ ngơi nếu không có việc gì. Phần lớn thời gian Lục Tư Dĩnh đều không ngồi, cô ấy đến cửa hàng trang sức vì muốn làm chút việc gì đó, nếu cứ ngồi đó thì chẳng khác gì ở nhà. Trong khoảng thời gian ăn Tết, cô ấy đã ở nhà nhịn gần chết, cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không được, cô ấy đã sớm muốn đi làm. Chỉ có điều, mới ở cửa hàng trang sức được mấy tháng thì Lục Tư Dĩnh liền bị trác Tư Thành gọi trở về. Không phải bởi vì chuyện gì mà cô ấy cũng đã sắp được 9 tháng, cũng sắp sinh con. Ngày sinh bác sĩ dự tính là một tháng sau, Lục Tư Dĩnh không muốn đi bệnh viện sớm như vậy cho nên ngày nào cũng đi tàn bộ ở hoa viên của công quán. trác Tư Thành lo lắng cho nên cũng viết báo cáo lên nhà trường, sau này chỉ cần cậu ai không có lớp thì sẽ được tan làm sớm, có thể mang việc về nhà làm. Vào tháng 6, bụng của Lục Tư Dĩnh đã rất lớn, cũng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, Chác Tư Thành lo lắng, dù có nói gì thì cũng phải đưa Lục Tư Dĩnh đến bệnh viện ở. Lục Tư Dĩnh xem xét thấy hốc mắt chắc Tư Thành hồng hồng, cô ấy cảm thấy nếu như mình còn từ chối thì cậu ấy có thể sẽ khóc lên, Lục Tư Dĩnh không có cách nào chỉ có thể thu dọn đồ đạc để Chác Tư Thành đưa mình đến bệnh viện. Ở trong bệnh viện 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì Lục Tư Dĩnh sinh con. Có lẽ là do tố chất cơ thể tốt trong lúc mang thai cũng thường xuyên rèn luyện cho nên cô ấy sinh rất nhanh từ lúc đi vào đến lúc đi ra cũng chỉ có 40 phút. Y tá ôm đứa nhỏ vui vẻ nói, chúc mừng chúc mừng, mẹ con đều bình an. Là một cô công chúa, 6 cân 2 lạng, vô cùng khỏe mạnh. Sau khi biết được tin tức này thì cả nhà đều rất vui vẻ, Bạch Vi cũng đi về nhà thật sớm ngày đó cùng Lục Tư Đình đến bệnh viện thăm hỏi. Lúc Bạch Vi vừa sinh con xong, cô cảm thấy rất đau cũng không thể xoay người được. Nhưng mà Lục Tư Dĩnh sinh con vào lúc 2 giờ chiều, Bạch Vi cùng Lục Tu đình mua vài thứ, lúc đến bệnh viện là 5 giờ, vậy mà đã thấy Lục Tư Dĩnh xuống giường. Bạch Vi, Lục Tư Dĩnh vui vẻ chào hỏi, mấy đứa tới rồi sao, có muốn nhìn con của chị một chút không, nhưng mà có chút xấu, mấy đứa phải chuẩn bị tỉnh thần. Cũng không biết có phải nghe thấy lời của mẹ nói mình xấu hay không mà đứa nhỏ đang ở trong nôi lập tức khóc lên làm cho Lục Tư Dĩnh đau cả đầu. Trường 293, đồ chơi của mình thì mình phải dọn một. Hoàng Nguyệt Nha đi lấy nước, vừa mới đi về tới thì đã nghe thấy tiếng khóc vội vàng đi vào ôm đứa bé ra dỗ Đúng là đứa nhỏ mới sinh không được đẹp cho lắm, nhìn có chút đáng ghét cũng là chuyện bình thường, cũng giống Bạch Vi vào lúc đó, ban đầu cô còn hoài nghi không biết có phải con mình đã bị đánh cháo rồi hay không, nhưng bây giờ lại rất yêu thương bọn nhỏ. Hoàng Nguyệt Nha dỗ cháu ngoại xong thì dậy dỗ Lục Tư Dĩnh, không phải nói con nằm ở trên giường sao, tại sao lại xuống rồi? Đừng y vào thân thể khỏe mạnh mà không coi mai chuyện này ra gì, mau nằm xuống. Lục Tư Dĩnh nhíu nhíu mày cuối cùng vẫn nằm lên trên giường. Trác Tư Thành đi mua cháo dễ tiêu hóa rất nhanh, sau khi chào hỏi xong thì để Lục Tư Dĩnh ăn trước. Cơ thể của Lục Tư Dĩnh khỏe mạnh, sáng ngày hôm sau làm kiểm tra một chút xong thì cả nhà lập tức đưa mẹ con họ về nhà. Lúc ban đầu, Lục Tư Dĩnh thật sự không muốn ôm đứa nhỏ bởi vì quá xấu. Nhưng mà sau khi ra tháng khi đứa nhỏ lớn hơn, nhìn trắng nõn dễ thương, đôi mắt to rất linh hoạt, thanh tịnh như nước khiến cho ai cũng thấy thích. Lục Tư Dĩnh lay tay đâm đâm vào khuôn mặt con gái, đứa bé liền nhếch môi, nhìn cô ấy rồi cười. Lục Tư Dĩnh khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy có con cũng không phải chuyện không tốt. Khi cô ấy sắp ra tháng, Bạch vi đến thăm cô nhìn thấy Lục Tư Dĩnh ôm con gái mình không buông tay, cho dù có đi đâu thì cũng phải ôm theo. Con gái chị thật xinh, thật xinh đẹp, không có cô bé nào xinh hơn con gái của chị. Lục Tư Dĩnh nghĩ nghĩ, có lẽ là nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói, không tính cháu gái nhỏ của chị, con bé cũng rất đẹp. Nhưng mà cho dù con gái chị dễ thương thì hy vọng sau này khi con bé lớn lên thì sẽ thục nữ một chút tuyệt đối không nên giống như chị, vậy thì quá không lịch sử. Sau khi Lục Tư Dĩnh có con thì bắt đầu nói nhiều hơn lúc trước, hơn nữa có vẻ cô ấy đang rất lo cho tính cách của con gái, cứ hai ngày là sẽ nói thầm một lần. Chắc Tư Thành bưng một bát canh bồi bổ lên, thấy Lục Tư Dĩnh lại xuống giường thì bất đắc dĩ nói, Tiểu Dĩnh tại sao em lại xuống giường, mặc dù tố chất cơ thể của em tốt nhưng mà không được làm loạn suốt ngày như vậy. Em đã quên lời của mẹ rồi sao, nếu cứ như vậy thì sau này sẽ bị bệnh. Lục Tư Dĩnh là người không ngồi yên được cho dù đang trong thời gian ở cữ thì cô ấy cũng bồn chồn. chắc Tư Thành còn xin nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ con họ, nhìn cô ấy không ngoan ngoãn ở cữ thì ngày nào cũng căn rặn. Hoàng Nguyệt Nha cũng cách hai ngày tới một chuyến, lúc mới bắt đầu thì còn ở lại nhà họ chắc vài ngày. Về sau, bà ấy cũng phát hiện con gái không ngồi yên một chỗ được, sau cùng không nhịn được thì bà ấy mới đến nói chuyện với con gái. Lục Tư Dĩnh có chút im lặng, cô không thể tin được mình đã là người sắp 30 tuổi còn bị mẹ dạy dỗ, giống như đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ. May mắn đây là trong nhà, không có người ngoài, chắc Tư Thành còn tránh đi lúc bọn họ nói chuyện trời đất, nếu không thì cô ấy sẽ rất mất mặt. Sau khi sang tháng, vào một ngày, Bạch Vi đưa hai đứa con của mình đến chào hỏi. Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đã một tuổi rưỡi cũng đã biết đi đường, mặc dù thỉnh thoảng còn chưa vững nhưng mà lúc đi ở dưới đất thì rất nhanh. Đây là lần đầu Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đến nhà họ chắc, vừa vào cửa thì đã bị đủ mọi thứ xung quanh hấp dẫn. Nhưng mà rất nhanh, trong mắt của bọn ho cũng chỉ còn lại bảo bối ở trên giường. Đây là lần đầu tiên bọn nhỏ thấy còn có người bé hơn cả mình cho nên vô cùng tò mò, nhìn chằm chằm vào đứa bé. Em gái, em gái dậy đi, chương 294, đồ chơi của mình thì mình phải dọn hai Hai đứa bé rất hiếu kỳ, nói ra mấy chữ đơn giản, bọn nhỏ cũng muốn chào hỏi em gái, muốn chơi cùng em gái, nhưng mà trẻ một tháng tuổi dùng phần lớn thời gian để ngủ, lúc này cô bé đang ngủ thật ngon, không nghe được gì cả, đừng nói đến chuyện đứng lên chơi cùng bọn nhỏ. Lục Nhã Huệ nhìn em gái, duỗi tay nhỏ ra cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bạch vi vừa cười vừa nói, bảo bối, lúc các con vừa mới sinh ra cũng giống như em gái, cũng nhỏ bé như thế, ngày nào cũng ngủ rất nhiều. Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm đứa bé trên giường, hóa ra trước đó bọn họ cũng giống như em gái, cũng nhỏ như vậy, còn rất thích ngủ. vậy có phải là lúc bé bọn họ cũng giống em gái không? Trong lòng Lục Nhã Huệ có câu hỏi cho nên muốn lên giường đánh thức em gái, cô bé xích lại gần xem, đứng ở bên giường không nhìn rõ được. Suy nghĩ của Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ giống nhau, trống lên thành giường bò lên. Bạch Vi không biết tại sao bọn nhỏ lại muốn lên giường, nhưng mà hai đứa bé quá à một nhất định sẽ làm âm đến đứa bé cho nên mỗi tay cô ôm một đứa trực tiếp ôm lấy hai đứa. Không được em gái đang ngủ, các con không thể phá giấc ngủ của em bé. Bạch Vi giải thích với bọn nhỏ, nhỏ giọng nói, nếu như các con đánh thức em gái dậy thì em gái sẽ khóc khóc vô cùng lớn, các con muốn thấy em gái khóc sao? Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Lục Tư Dĩnh ngồi ở bên khác nhìn gương mặt đang ngủ của con gái. Nhìn đứa bé ngủ rất ngoan, lại có vẻ ngoài giống ba mẹ, nhìn rất dễ thương, giống như một con búp bê. Nói thật Lục Tư Dĩnh nhìn con gái ngủ ngoan như vậy thì trong lòng liền có cảm giác có khi tính cách của con gái sẽ giống ba cô bé, nào giống cô ấy hồi nhỏ, rất nghịch, không có lúc nào yên tĩnh. Trong phòng của Lục Tư Dĩnh có rất nhiều đồ chơi, Bạch Vi không để hai đứa nhỏ đến quấy rầy em gái cho nên bảo bọn nhỏ tự mình ngồi chơi, hai đứa ngồi với nhau cũng không làm phiền người khác. Bạch Vi cùng Lục Tư Dĩnh nói chuyện một lúc thấy đứa bé trên giường như sắp tỉnh còn đang lầm bầm thì chuẩn bị về nhà. Hôm nay họ đến đây để đưa chút đồ, sau đó là thăm hỏi Lục Tư Dĩnh, bây giờ thấy mẹ con bọn họ đều tốt thì cũng không còn chuyện gì. Bạch Vi đưa mấy đứa nhỏ xuống lầu, Lục Tư Đình cùng Trác Tư Thành đang uống trà cách khá xa, Bạch Vi cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cai ôi. Thời gian cũng không còn sớm, Lục Tư Đình cùng Bạch Vi đưa hai đứa bé về nhà, hôm nay bên ngoài có gió lớn, Bạch Vi dùng khăn quàng cổ bọc lại đầu của hai đứa bé, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, sau đó mới cùng Lục Tư Đình mỗi người ôm một đứa về nhà. Lúc trở lại quân khu, lúc này chuyện Lục Tư Dĩnh sinh con đã truyền ra, có rất nhiều người nhìn thấy Lục Tư Đình cùng Bạch Vi về thì muốn đi đến hỏi một chút. Nghe nói trong đoàn trưởng lục của đoàn nữ binh sinh con đúng không? Em gái Tiểu Bạch có phải chị chồng nhà em sinh con không, là con trai hay con gái? Trong khoảng thời gian này, Lục Tư Dĩnh chưa từng xuất hiện ở trong quân khu cũng chỉ có một số ít người biết chuyện cô ấy sinh con cũng không biết là nghe được ai nói mà nhao nhao đến hỏi. Đúng vậy, đã sinh rồi. Là một cô bé dễ thương, vô cùng xinh xắn. Bạch Vi cười trả lời. Người hỏi thăm cũng rất vui mừng, còn nói chúc mừng bọn họ. Sau khi về đến nhà, bọn họ thả hai đứa bé ra, hai đứa nhanh chóng chạy đến khu đồ chơi của mình, bắt đầu chơi đồ chơi. Vừa rồi khi ở nhà Lục Tư Dĩnh, bởi vì Bạch Vi cố ý căn dặn cộng thêm đó không phải mấy món đồ chơi mà bọn nhỏ quen thuộc cho nên cũng không chơi được nhiều. chương 295, Người lười nuôi con một. Bây giờ về đến nhà, hai đứa nhóc lại đi tìm đồ chơi của mình, bình thường bọn nhỏ chơi riêng thì còn không sao, bây giờ lại cùng nhau chơi ghép hình xếp gỗ trực tiếp khiến xung quanh lộn xôn, không thể nào đặt chân được đúng là mấy đứa giỏi phá nhà. Bạch Vi ngồi trên ghế salon đọc sách thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút cũng không để ý tới bọn nhỏ, để bọn họ tùy ý chơi. Sau 2 giờ có vẻ như hai đứa đã chơi mệt lục nhã huệ chạy đến bên cạnh Bạch Vi, nũng nịu ôm chân Bạch Vĩ nói, mẹ nước. Lục Thiên Đô Nguẹo đầu nhìn, học theo, đi đến bên cạnh Bạch Vĩ nói, mẹ uống nước. Bạch Vi đứng dậy, đổ nước ấm vào bình sữa của hai đứa, sau đó để bọn nhỏ uống. Sau khi uống xong, Lục Nhã Huệ vắt chân lên cổ chạy, Bạch Vi trực tiếp kéo cổ áo của cô bé lại. Đưa hai đứa nhóc đến chỗ đồ chơi kia, Bạch Vi ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, đây là đồ chơi của các con, nếu không muốn chơi nữa thì phải tự mình thu dọn. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Bạch Vi lại nhìn đối phương một chút. Bạch Vi đặt đồ chơi vào trong chiếc thùng, sau đó lại lấy một món đồ chơi từ từ bỏ vào nói, phải tự biết cất đồ chơi của mình, có hiểu chưa? Nếu như các con không dọn dẹp thì mẹ sẽ đưa cho em gái hết đống đồ chơi này, sau này các con cũng sẽ không được chơi nữa. Bạch Vi nghiêm túc lại kiên nhẫn, sau khi xác định hai đứa nhỏ nghe hiểu thì mới đứng sang một bên. Đúng là Lục Thiên rồi cùng Lục Nhã Huệ nghe hiểu, lời uy hiếp này còn rất có trọng lượng, hai đứa nghe xong, lập tức nhanh chóng thu dọn đồ chơi của mình. Bọn nhỏ cố gắng cho đồ chơi vào trong chiếc thùng kia, sau khi cho hết tất cả đồ chơi vào bên trong thì chạy chậm đến đến bên cạnh Bạch Vi, đôi mắt lóe sáng sáng nhìn chầm chầm Bạch Vi. Mẹ, xong, xong. Bảo bảo ngoan, muốn chơi. Hai đứa nhỏ xếp hàng đứng ở trước mặt Bạch Vi tranh công. Bạch Vi liếc mắt nhìn thấy bọn nhỏ đã dọn sạch sẽ đống đồ chơi ở trên mặt đất thì hôn mỗi đứa một cái. Thật ngoan, không hổ là bảo bối của mẹ. Hai đứa nhỏ vừa được hôn vừa được khen thì cười hề hề. Lục Tư Đình đứng ở đầu bậc thang, cũng không biết đã nhìn bao lâu, anh có chút bất ngờ với cách thức nuôi con của Bạch Vi. Thay vì luôn đi theo sau lưng dọn đồ chơi mà may đứa nhỏ bày ra thì không bằng để chính bọn chúng tự thu dọn. Nếu như bọn nhỏ cảm thấy mệt mỏi thì lần sau cũng sẽ không để đồ chơi ở mọi chỗ, còn có thể bồi dưỡng tư tưởng của mấy đứa nhỏ, để bọn chúng có thói quen tốt từ nhỏ, biết tự làm chuyện của mình. Lục Tư Đình đi qua, ngồi trên ghế salon ôm Bạch Vi. Hôn cô một cái, nói, vi vi thật lợi hại, hóa ra em còn biết dạy dỗ mấy đứa nhỏ như vậy, biết nên dạy dỗ mấy đứa nhỏ như thế nào. Giáo dục mấy đứa nhỏ, Bạch vi nhìn hai cây em bé đáng yêu kia, giống như có sức sống vô hạn, bây giờ còn đang chạy ra ngoài cửa để nhổ cỏ. Cô im lặng nói, lần nào bọn nhỏ chơi xong cũng như phá nhà, chỗ này một món đồ chơi chỗ kia một món đồ chơi, em thấy rất lười đi dọn. Cho nên đây là Bạch vi lười đi thu dọn cho nên mới để bọn nhỏ động thủ sao. Căn bản không phải như anh nghĩ, không phải do Bạch Vi muốn bồi dưỡng thói quen tốt cho bọn nhỏ từ khi còn bé. Lục Tư Đình có chút im lặng, hóa ra vợ mình lười cũng có chỗ tốt ít nhất cũng có thể dạy dỗ được hai đứa nhóc hiểu chuyện từ nhỏ đã có thể tự thu dọn đồ của mình. Lúc trước Lục Tư Đình không phát hiện, bây giờ khi anh cố ý quan sát thì đột nhiên phát hiện Bạch Vi thật sự biết dạy con hơn nữa cách người lười dạy con lại còn rất hiệu quả. Mấy đứa nhỏ chơi cái gì cũng được, có thể chơi thoải mái ở trong nhà, chỉ có điều sau đó, khi chơi xong, không cần Bạch Vi lên tiếng thì bọn nhỏ đã tự giác cất kỹ đồ chơi. chương 296, Người lười nuôi con hai. Có đôi khi Lục Nhã Huệ nũng níu không muốn thu dọn, Bạch Vi lập tức tách hai anh em ra, để anh trai tự dọn đồ của mình, còn đồ chơi của em gái sẽ được để ở một bên. Lục Nhã Huệ nhìn thấy đồ chơi của mình như vậy thì cuối cùng vẫn chạy thu dọn đồ chơi. Đến khi 2 tuổi, mấy đứa bé đã mọc thêm mấy chiếc răng, bọn nhỏ đã có thể ăn cơm. Lúc Lục Tư Đình nấu cơm, anh sẽ nấu riêng, phần ăn của mấy đứa bé sẽ mềm hơn, dễ tiêu hóa, đa số là món thanh đạm. Hầu như những đứa bé ở tuổi này đều được người lớn bón cho ăn, nhưng mà Bạch Vi lại khăng khăng không. Bạch Vi chuẩn bị thức ăn cho hai đứa, lại đeo yếm nhỏ cho hai đứa bé, sau đó sẽ để bọn nhỏ tự ngồi ghế ăn cơm. Bạch Vi phụ trách gấp đồ ăn bọn nhỏ chỉ vào trong đĩa nhỏ, sau đó để chính bọn nhỏ tự dùng thì ăn. Lúc mới bắt đầu, hai đứa bé còn chưa thuần thục, vừa cầm lấy thìa thì đã bị rơi, Lục Nhã Huệ còn vụng trộm lấy tay trực tiếp nắm cơm ăn. Bạch Vi liền kiên nhẫn dạy bọn nhỏ nên cầm thìa ăn như thế nào. Hai đứa nhỏ mệt mỏi, không muốn ăn, Bạch Vi lấy ra một chiếc kẹo như làm ảo thuật nói, ăn cơm xong thì các con sẽ có thưởng, bánh kẹo đẹp như vậy, ai sẽ là người được ăn đây? Hai đứa bé ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên cầm thỉa lên cố gắng ăn cơm của mình. Cuối cùng, Bạch Vi thưởng cho mỗi đứa một chiếc kẹo. Rất nhanh, mấy đứa nhỏ lên 3 tuổi. Công việc kinh doanh của Bạch Vi tốt hơn, cửa hàng trông có vẻ hơi bé, thường xuyên có khách hàng tới nhưng không vào được bên trong. Bạch Vi đã tìm kiếm trên con phố này vài ngày cuối cùng quyết định thuê thêm một cửa hàng ở gân cửa hàng bán quần áo của Bạch Tường Vi. Bạch Tường Vi làm ăn rất lớn, cô ấy cũng đã thuê rất nhiều cửa hàng lớn, trực tiếp thách đồ nam nữ riêng, nhân viên trong cửa hàng cũng tăng thêm mấy người. Cửa hàng thứ hai của Bạch Vi ở gần đây, như vậy thì sau này hai cửa hàng có hoạt động gì thì khách hàng cũng không cần đi quá xa. Trong cửa hàng này, Bạch Vi để một nửa là số trang sức phối với quần áo, còn lại là những món đồ trang sức được bán chạy, mỗi loại có một ít. Đồng thời, Bạch vi lại tuyển thêm 3 nhân viên cho cửa hàng, trong đó có một người là người quen của chị thôi, là con gái của em gái họ cô ấy tên là Phương Viên Viên, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì làm công nhân trong nhà máy, rất khéo tay. 3 nhân viên trong cửa hàng mới được đào tạo một tuần, sau đó Bạch vi đưa Phương Viên Viên cùng một người khác đến cửa hàng mới. Sau khi mở cửa hàng này, làm hoạt động trong 3 ngày, giảm 22%, hấp dẫn rất nhiều người, mấy ngày nay vô cùng bận rộn. Ngày nào Bạch Vi cũng đến hai cửa hàng xem một chút, nếu Thẩm Quyên không có chuyện âu gì làm thì sẽ xem nơi nào vội hơn để tới giúp thỉnh thoảng còn trông mấy đứa bé giúp con gái. Hôm nay Thẩm Quyên mua rất nhiều thứ, đến chỗ Bạch Vi trông mấy đứa bé. Lục Tư Đình nấu một bữa trưa thịnh soạn, Bạch Vi nhàn dỗi không chuyện y làm. Đã lâu như vậy rồi, tay nghề nấu cơm của Bạch Vi vẫn giống như lúc trước nhiều lắm là cô sẽ ở trong phòng bếp rửa rau, hoặc dựa theo chỉ thị của Lục Tư Đình để pha nước sốt. Trong phòng bếp rất nóng, Lục Tư Đình nói em đi giúp mẹ chồng mấy đứa nhỏ ai, cứ để anh là được lát nữa là xong rồi. Bạch Vi thấy đồ ăn cũng đã được chuẩn bị gần xong, có vẻ như không cần mình làm gì nữa thì dừa tay đi ra ngoài. Lục Thiên Đô cùng Lục Nhã Huệ đang chơi ở bên ngoài, thầm quyên cầm bình sữa chuẩn bị đi qua, muốn để bọn nhỏ uống nước. Bạch Vi vừa định gọi hai đứa bé đi vào dừa tay thì thấy Lục Nhã Huệ bị ngã. Cơ thể nho nhỏ nằm dạp trên mặt đất có vẻ như cô bé bị ngã đến ngơ ngác, còn chưa phản ứng kịp, sau khi nhìn thấy Thẩm Quyên thì đột nhiên há mồm gào khóc. Chương 297, con cũng muốn đến trường cùng anh trai chị gái một. Bạch Vi thấy rõ ràng, chỗ đất kia được dùng để trồng hoa, vô cùng mềm mại, hẳn là con gái không bị đau. Thẩm Quyên nhìn thấy thì sợ hết hồn, vội vàng đặt bình sữa xuống đến ôm Lục Nhã Huệ. Mẹ, đợi lát nữa Bạch Vi ngăn cản thẩm quyên, sau đó đi đến bên người con gái, lau nước mắt cho cô bé. Bảo bảo, không khóc ngã ở chỗ nào. Mẹ, lục nhã huệ gào lớn tiếng hơn, nhưng mà nước mắt lại không có bao nhiêu. Bạch Vi nhẹ nhàng nói, lúc trước mẹ đã bảo con như thế nào, nếu bảo bảo ngã xuống thì phải làm sao, phải tự mình đứng lên có đúng không? Không, muốn mẹ ôm. Lục nhã huệ tủi thân xẹp miệng, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi ra, nhìn rất đáng thương sau khi bạch vi đi qua thì không ôm lấy con gái mà nói chuyện với cô bé nửa ngày thẩm quyên thấy vậy thì muốn đi đến hỏi một chút lục tư đình cũng từ phòng bếp đi ra anh nói mẹ mẹ đừng đi qua nếu me thì nhóc con tiểu huệ sẽ ồn ào không chịu dậy vậy cũng không thể để đứa nhỏ nằm sấp trên mặt đất mãi như thế được mặt đất rất bẩn thẩm quyên nói như vậy nhưng cũng bỏ suy nghĩ đi đến hỗ trợ Bởi vì bà nhìn thấy, Bạch Vi an ủi con gái một hồi, còn lau nước mắt Lục Nhã Huệ thật sự tự mình đứng dậy khỏi mặt đất còn vỗ vỗ váy của mình. Lục Tư Đình giải thích nói, Vi Vi vẫn luôn dậy may đứa nhỏ như vậy, nếu như bọn chúng tự ngã xuống thì sẽ phải tự đứng lên, nếu như khóc thì Vi Vi sẽ an ủi cổ vũ bọn nhỏ, đợi đến khi ổn định cảm xúc thì bọn nhỏ sẽ tự đứng lên. Thẩm Quyên có chút không đồng ý, mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, vẫn nên chăm sóc cẩn thận, nếu như bị ngã thì phải nhanh chóng bế lên xem có bị thương ở đâu không. Lục tư đình lại nói, Vivi vẫn luôn dạy bọn nhỏ năng lực tự chủ, phải tự mình ăn cơm, không thể để người lớn bón, cũng phải tự dọn dẹp đồ chơi của mình, không được để người khác giúp đỡ. Còn nữa, nếu ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Lúc vừa mới tập ăn cơm, lúc nào Lục Thiên Duệ cũng không cầm được thìa, vì không muốn tự ăn cho nên có một buổi tối đến nhà họ Lục lúc ăn cơm, cậu bé liên muốn Hoàng Nguyệt Nha bón cho mình. Hoàng Nguyệt Nha cũng rất yêu thương cháu trai cháu gái, cho nên bà ấy đồng ý tất cả yêu cầu, huống chi đây cũng chỉ là việc cho cậu bé ăn cơm. Nhưng mà còn chưa ăn được hai miếng thì Bạch Vi vừa rửa tay xong đi ra khỏi toilet, liếc mắt liền thấy con trai. Bạch Vi thản nhiên nói: "Tiểu Duệ, con ở nhà là thế nào ăn cơm thì cũng phải ăn cơm ở nhà nội như thế." Lục Thiên Duệ không muốn tự ăn, nhưng lại sợ mẹ tức giận cho nên chỉ có thể cầm thì ăn cơm. Mấy đứa bé còn nhỏ tay cũng nhỏ, không cầm bát được cho nên liền rơi xuống đất. Có vẻ như cậu bé bị hù dọa, mắt rưng rưng, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, tất cả đều bị rơi xuống đất. Lục Tư Đình đi thu dọn mặt đất, Bạch Vi đến ôm con trai, lau nước mắt cho cậu bé, lại nhẹ giọng giảng đạo lý: Thật ra Lục Thiên Duệ cũng không phải là không thể tự mình ăn cơm, chỉ là cậu bé không thích tự mình ăn cơm, sau đó quần áo sẽ bị bẩn cho nên mới muốn được bón. Bạch Vi trò chuyện cùng con trai một lúc về chuyện ăn cơm, lại cổ vũ cậu bé, Lục Thiên Duệ cũng không cần bà nội cho mình ăn, tự ngồi ở trước bàn ăn, ăn hai bát cơm. Bát của hai đứa bé cũng được Bạch Vi cố ý đi mua, chỉ to bằng nửa bàn tay của cô cũng thuận tiện cho mấy đứa bé ăn cơm. Rất nhanh, mấy đứa bé được năm tuổi rưỡi cũng nên đi học tiểu học. Cuối tuần, Lục Tư Dĩnh cùng trác Tư Thành dẫn con gái tới chơi. Bọn họ đặt tên con gái là trác Hân Lan, là một cô bé rất dễ thương, nhỏ hơn Lục Nhã Huệ một tuổi rưỡi. chương 298, On cũng muốn đến trường cùng anh trai chị gái hai. Hai người dẫn con gái đi ở trong đại viện, dọc theo đường đi có rất nhiều bạn nhỏ nhìn thấy trác Hân Lan rồi chào hỏi. Trác Hân Lan cũng rất vui vẻ chào hỏi các bạn nhỏ của mình cô bé giống như Vương vậy, không bao lâu liền có mấy cô bé cậu bé khác đến gọi cô bé đi chơi. Cô bé ra vẻ tiếc nuối nói tớ phải về nhà bà ngoại trước buổi chiều lại chơi. Lúc đi ngang qua nhà Bạch Vi, Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ vừa nhìn thấy Trác Hân Lan thì liền chạy ra ngoài. Nói đến, hồi nhỏ Trác Hân Lan còn là một cô bé rất thục nữ, rất đáng yêu. Lục Thư Dĩnh cảm thấy rất may mắn, may mà con gái của cô ấy giống ba, không nghịch ngợm ý nghĩ như vậy kéo dài đến lúc cô bé 2 tuổi Trác Hân Lan bắt đầu biết đi đường. Kể từ đó, sau khi Trác Hân Lan đến đại viện mỗi tuần thì cô bé giống như được đả thông kinh mạch chạy như điên ở trong đại viện với đám bạn. Nhất là Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ, một khi ba đứa chơi với nhau thì giống như không biết mệt là ổ ý, lên cây xuống sông, mò cá bắt gà, nghịch ngợm gây sự khắp nơi, đúng là mấy đứa nhóc nghịch ngợm. Giống như đúc Lục Tư Dĩnh khi còn nhỏ, là một cô bé liêu manh. Ba đứa nhỏ muốn chơi cùng nhau, nhưng mà Lục Tư Dĩnh muốn trở về nhà họ Lục trước cho nên cũng đưa mấy đứa bé đi theo. Hoàng Nguyệt Nha muốn nhìn cháu ngoại một chút nhưng vừa nói chuyện được một lúc Lục Tư Dĩnh vừa ra khỏi cửa thì lập tức không thấy bóng dáng của ba đứa nhóc. Lục Tư Dĩnh bất đắc dĩ nói, mẹ cháu ngoại của mẹ dẫn cháu trai cháu gái của mẹ ra ngoài chơi rồi. Buổi tối, mọi người ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, nói đến chuyện đi học. Ở gần khu quân đội có trường tiểu học cấp 2, đó là trường học được xây dành cho con em bộ đội, mấy đứa bé trên 5 tuổi cũng có thể đi học. Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đã đến tuổi qua mùa hè này thì cũng có thể đi học. Chắc Hân Lan muốn ở cùng anh trai chị gái, nhưng mà cô bé vẫn chưa đủ tuổi cho nên phải đợi thêm một năm. Không đâu không đâu con cũng đến trường, con cũng muốn đến trường cùng anh trai chị gái. Nhưng mà người của nhà họ Lục đều biết tính tình của Lục Nhã Huệ, biết cô bé đang giả vờ nên cũng không để ý, cho dù cô bé có khóc om sòm như thế nào thì cũng không được. Nhưng mà rất nhanh, chắc Hân Lan liền bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà mình không đi học. Mấy đứa bé trong đại viện đi học ngoại trừ phải đến trường đi học thì lúc về đến nhà, vào thứ bảy cuối tuần sẽ phải tham gia huấn luyện, mỗi ngày ít nhất phải 3 tiếng. Lúc trước ba đứa trẻ đều chưa đi học cho nên không biết, sau khi Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đến trường thì mới biết hóa ra bản thân còn phải tham gia huấn luyện. Toàn bộ mấy đứa bé trong đại viện sẽ được chia ra thành các nhóm dựa theo tuổi, đại khái là lớp 1-2 là một nhóm, lớp 3-4 là một nhóm, lớp 5-6 là một nhóm, nội dung huấn luyện, thời gian huấn luyện, cường độ đều được chia khác nhau. Mỗi cuối tuần sẽ có quân nhân đi gọi tất cả mấy đứa nhỏ đến huấn luyện, quân nhân mỗi tuần đều khác nhau, mọi người thay phiên nhau đi huấn luyện mấy củ cải này Lục Tư Đình cùng Lục Tư Dĩnh có thời gian rảnh thì cũng sẽ huấn luyện bọn nhỏ một hai lần mỗi tháng. Lúc Lục Thiên Đô cùng Lục Nhã Huệ vừa mới bắt đầu huấn luyện thì cũng không muốn đi, cảm thấy rất mệt mỏi. Bọn họ đã đi học một tuần, mãi mới được nghỉ hai ngày, vậy mà còn phải làm bài tập cùng huấn luyện, cũng không còn thời gian đi chơi. Về sau có ngày, Lục Tư Đình dẫn bọn nhỏ đến chỗ binh sĩ, cũng không biết nhìn cái gì mà sau buổi tối quay về, Bạch Vi liền phát hiện hai đứa bé điên cuồng, nói nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Trường 299, gì thực sự quá độc ác một. Phần lớn sĩ quan huấn luyện đều rất nghiêm túc sợ không dạy được mấy đứa bé này, Lục Thiên Đô cùng Lục Nhã Huệ giữ vững được sau một thời gian ngắn, đến tuần thứ tư liền nhìn thấy Lục Tư Dĩnh. Bọn nhỏ rất vui vẻ, gì thích bọn họ như vậy, nhất định sẽ không làm khó bọn nhỏ. Ai biết Lục Tư Dĩnh lại là người thiết diện vô tư, đối xử với tất cả các bạn nhỏ như nhau, hơn nữa, lượng huấn luyện của cô ấy cũng nhiều hơn một chút, cô ấy đã huấn luyện đến giới hạn của bọn nhỏ. Chờ sau khi bọn nhỏ về nhà, Lục Tư Dĩnh lại thông báo với người nhà của bọn họ, phải để cho may đứa bé ngâm bồn tắm, bôi thuốc còn có phải đi chạy mỗi sáng. Cuối tuần khi trác Hân Lan đi tìm anh trai chị gái thì thấy bọn họ đều đang ngồi phịch ở trên giường cho nên không nhịn được cười. Chác Hân Lan biết mẹ mình như thế nào ở trên sân huấn luyện, lúc cô bé 3 tuổi thì đã bị Lục Tư Dĩnh gọi đi chạy bộ, rèn luyện cơ thể. Lúc kia chắc Hân Lan rất thích đi chơi, tinh thần vô cùng đồi rào, bị Lục Tư Dĩnh lôi kéo chạy bộ mỗi ngày, mẹ chạy vòng lớn, con gái chạy vòng nhỏ. Chạy như vậy một đoạn thời gian, chắc Hân Lan mới không đi ra ngoài gây sự mỗi ngày cứ kéo dài mấy tháng như vậy, chờ chắc Hân Lan thích ứng với cường độ này thì bắt đầu lên núi xuống sông. Lục Tư Dĩnh thấy cô bé có thể lực tốt thì bắt đầu tự mình huấn luyện. Mặc dù chắc Hân Lan mới 4 tuổi nhưng tố chất cơ thể của cô bé vô cùng tốt, gần như không bị bệnh hơn nữa còn rất khỏe. Chị Huệ, chúng ta đi ra ngoài chơi nha. Chị mệt mỏi quá, để chị nằm một lúc, chỉ một lúc thôi. Anh Duệ, mẹ mua cho em rất nhiều đồ chơi xếp hình bằng gỗ. Chúng ta đi xếp gỗ đi. Lan Lan, em đi chơi trước đi. Buổi sáng nay hai đứa bé mới đi huấn luyện 2 tiếng, bây giờ đang cảm thấy mệt mỏi, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi chơi. Giữa trưa, Lục Tư Đình trở về làm cơm, hỏi cô bé có ở lại ăn cơm không, chắc Hân Lan liền nói muốn về nhà ăn cơm. Trong nhà nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ làm bài tập đến 4 giờ, hai đứa nhỏ lại chạy đến sân huấn luyện. Đã đến tháng 12, bây giờ thời tiết rất lạnh cho nên vào lúc huấn luyện, mở màn là đi chạy bộ làm nóng người. Lục Thiên Đô cùng Lục Nhã Huệ không nghĩ tới, buổi chiều lại đổi giáo quan, bọn nhỏ vừa nhìn thấy giáo quan thì lập tức biến sắc. Lại lạc Lục Tư Dĩnh, hai anh em nhà này liếc nhau một cách khóc không ra nước mắt. Có nhiều giáo quan có thể huấn luyện bọn họ như vậy, ai cũng tốt hơn Lục Tư Dĩnh. 6 giờ, huấn luyện kết thúc, Lục Thiên Duệ và Lục Nhã Huệ đã mệt mỏi gần chết đỡ lấy nhau đi về nhà. Lục Tư Đình cũng vừa mới về nhà, nhìn thấy bộ dáng của hai đứa nhỏ thì có chút hiếu kỳ. Dì thực sự quá độc ác em là cháu gái ruột của Dì mà. Anh luôn cảm thấy ánh mắt của Dì nhìn anh có gì đó không đúng. Có phải là ba đã làm chuyện gì khiến cho Dì thức giận cho nên Dì mới huấn luyện như vậy không? Sang năm Lan Lan cũng sẽ đi học đến lúc đó chắc chắn là em ấy sẽ tham gia huấn luyện cùng chúng ta. Tối nay em muốn đi tắm một à không là hai tiếng. Hai đứa bé đáng yêu đang nói chuyện riêng với nhau. Không ai quấy dây ai, thậm chí còn tưởng tượng ra cho là Lục Tư Dĩnh bị Lục Tư Đình làm thức giận cho nên mới ác như vậy. Lục Tư Đình ho nhẹ hai tiếng, bây giờ hai em bé đang yêu mới phát hiện ra ba mình đã về. Hai em bé vừa mới phản nàn về gì của mình, sau khi nhìn thấy ba thì không còn dám nói gì nữa. Thật ra chính bọn nhỏ cũng biết tất cả mọi người đều được huấn luyện như nhau, chỉ có điều từ trước đến nay Lục Tư Dĩnh luôn đáng sợ hơn những giáo quan khác, cô ấy luôn muốn khai khá tiềm năng của con người chương 300, gì thực sự quá độc ác hai Rất nhanh, chắc Hân Lan cũng đến tuổi đi học tương tự, cô bé cũng tham gia vào đội ngũ huấn luyện. Chắc Hân Lan đã được Lục Tư Dĩnh huấn luyện từ nhỏ cho nên đối với những cường độ này thì cô bé cảm thấy quá dễ dàng, nhưng mà khi Lục Tư Dĩnh đến huấn luyện thì cô bé sẽ yên tĩnh như gà. Người nhà họ Lục đều bề bộn nhiều việc, Lục Tư Đình cùng Lục Tư Dĩnh đều có đoàn của mình, bình thường cũng có không ít chuyện. Sau khi Bạch vi mở chi nhánh thì công việc buôn bán càng trở nên tốt hơn, dứt khoát sửa chữa lại cửa hàng đầu tiên, mở rộng đến 20 mét vuông. Chị Thôi làm việc chăm chỉ cũng nguyện ý học tập trải qua mấy năm cô ấy đã biết làm 7-8 phần các loại trang sức trong cửa hàng. Ngoại trừ một số món trang sức Bạch vi làm trong những khoảng thời gian nhất định và những món trang sức đặt riêng thì cô ấy đã có thể hoàn toàn làm người đứng đầu trong cửa hàng. Ở chung lâu như vậy. Bạch Vi cũng biết tính tình của chị thôi, can đảm cẩn thận, chân thành nhiệt tình, cũng đã làm rất nhiều chuyện cho cửa hàng, Bạch Vi dứt khoát để cô ấy làm cửa hàng trưởng trông coi hai cửa hàng. Sau khi Bạch Vi thành lập cửa hàng trang sức thì lập tức có người muốn mua cổ phần, muốn cùng mở cửa hàng. Bạch Vi suy nghĩ một chút rồi vẫn từ chối. Hiện nay trong tay của cô có không ít tiền, hơn nữa trong 2 năm này, năm nào cô cũng mua nhà, giấy tờ nhà đất đều ở trong ngăn kéo nhỏ, nhét rất nhiều. Công việc buôn bán trong cửa hàng tốt bạch vì cũng không cần quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt kia như là việc tạo ra những món trang sức đơn giản, hoạt động tuyên truyền, bán hàng, cô đều không cần phải để ý đến, nhưng mà dù sao cũng là bà chủ, cũng nên thường xuyên đến cửa hàng giúp đỡ. Còn về chuyện tạo trang sức mới cho cửa hàng, thỉnh thoảng không tìm lấy nguyên liệu mà mình mong muốn thì cô còn phải tự đến thị trường để chọn còn cả đồ trang sức đặt riêng, cô chuẩn bị một series, thiết kế hai bộ đặt ở trong tiệm để triển lãm. Bọn họ bận rộn làm việc cho nên cũng chỉ có thể để trưởng bối trong nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ. Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ nhà họ Lục chắc Hân Lan của nhà họ chắc sau khi ba đứa nhỏ đi học thì dành phần lớn thời gian để chơi và ăn cơm cùng nhau. Ngày nào Hoàng Nguyệt Nha cũng nấu cơm trưa cho ba đứa bé, đến cuối tuần thì sẽ để bọn nhỏ ở nhà chơi. Nhìn ba đứa cháu hoạt bát đáng yêu, Hoàng Nguyệt Nha cảm thấy rất vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đau đầu. Trác Hân Lan rất nghịch ngợm ở độ tuổi mà người ngại chó ghét nhìn thấy ở ven đường có trồng loại cây khác lạ thì sẽ nhổ lên. Lúc trước Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ như thiên sứ nhỏ kể từ khi bắt đầu chơi cùng Trác Hân Lan thì cũng như được giải phóng tính cách lúc nào không lên lớp hay đi huấn luyện thì sẽ chạy như điên. Mặc dù Trác Hân Lan rất nghịch ngợm nhưng mà cô bé cũng vô cùng thông minh hơn nữa trí nhớ còn rất tốt lúc lên lớp 2 thì đã thuộc mấy bài thơ cổ. Lục Tư Dĩnh là người vui vẻ nhất. Mặc dù con gái có tính tình giống cô ấy, hồi nhỏ thích nghịch ngợm gây sự, người ngại cho ghét nhưng cô bé lại có sự thông minh được di truyền từ ba mình, học tập thông minh, như vậy là đủ rồi. Ngày mùng một tháng năm được nghỉ, ba đứa bé chơi chung với nhau. Bọn nhỏ không thích nóng cho nên thích đi đến những chỗ mát mẻ thậm chí còn nhảy xuống sông nói muốn bắt cá. Nhưng mà cá quá trơn, không thể bắt được cho nên ba người lại chạy đi vặt quả. Lục Nhã Huệ không thấy rõ đường, dẫm lên hòn đá nhỏ trượt chân, đầu gối đập xuống mặt đất bị chảy ra còn có tơ máu. Cô bé cũng không khóc, chỉ khẽ nhíu mạch, sau đó thì đứng lên, phát hiện vẫn còn đi được. Trác Hân Lan hỏi, chị Huệ chị còn đi được không? Đương nhiên là có thể. chương 301 đại kết cục 1, Lục Nhã Huệ cũng không để vết thương nhỏ này ở trong lòng. Cô bé không tiện đi đường cho nên Lục Thiên Duệ liền đỡ cô bé, ba người cùng nhau trở lại nhà họ Lục. Trong nhà có hòm thuốc Lục Thiên Duệ quen cừ quen nẻo đi lấy hòm thuốc ra, sau đó thoa thuốc cho em gái. Cả hai đầu gối đều bị chảy ra, lộ ra tơ máu, bên cạnh vết thương có các đất Lục Thiên Duệ muốn lau sạch sẽ vết thương trước. chắc Hân Lan thường xuyên đến nhà họ Lục cũng đã từng ngủ chung với Lục Nhã Huệ ở đây, đây cũng là nửa nhà của cô bé. lo lắng Lục Nhã Huệ bị đau cho nên chắc Hân Lan đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một bình sữa, vội vàng chạy đến bên ghế salon, đưa cho Lục Nhã Huệ, để cô bé uống. Vết thương không có chảy nhiều máu, chỉ có chút đáng sợ, Lục Thiên Duệ xử lý tốt vết thương xong thì bôi thuốc ba đứa nhỏ lại đi đến chỗ bà nội. Ban ngày người lớn không có ở trong nhà cho nên ba đứa nhóc thường đến nhà bà nội chơi vào kỳ nghỉ. trác Hân Lan vẫn hoạt bát Lục Nhã Huệ thoa thuốc xong thì cũng không cần ai đỡ, Lục Thiên Du liền đi chậm theo ở sau lưng. Hoàng Nguyệt Nha đang ở trong nhà, nhìn thấy ba đứa bé trở về, liếc mắt liền thấy được chân của Lục Nhã Huệ. Bà ai vội vàng chạy tới, đau lòng hỏi, có chuyện gì vậy, tại sao chân lại bị thế này? Tiểu rể, em gái của cháu bị sao vậy? Lục Nhã Huệ vội vàng cướp lời, bà nội, cháu không sao, chỉ là không cẩn thận dập đầu gối một chút, vừa nãy anh trai đã bôi thuốc giúp cháu, chắc chắn là đến tối sẽ khỏi. Nhìn ba củ cải, Hoàng Nguyệt Nga nghiêm túc giáo dục bọn nhỏ, về sau không được phép nghịch ngợm như vậy, buổi tối ba mẹ sẽ đến đón mấy đứa, nếu nhìn thấy vết thương này của cháu thì chắc chắn sẽ đau lòng. Mấy cô bé phải ngoan ngoãn một chút lan lan cháu còn cười, bà không chỉ nói chị gái mà còn nói cháu đấy. Bà nội, xin lỗi, cháu biết lỗi rồi. Bà nội, sau này cháu nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt. Bà ngoại, bà ngoại, cháu biết rồi, cháu sẽ ngoan. Bà đứa nhóc đứng thành một hàng ngoan ngoãn nhận sai, vô cùng dễ thương. Hoàng Nguyệt Nha lấy sữa bò và một ít đồ ăn vặt ra cho mấy đứa bé, sau đó thì đi ngủ chưa. Đều là người đã có tuổi, nếu hôm nào không đi ngủ trưa thì sẽ rất mệt mỏi. Xác định Hoàng Nguyệt Nha đã đi ngủ thì chắc hân lan ngoác ngoác ngón tay, ba đứa bé túm lại một chỗ, không biết là bàn bạc cái gì, bọn nhỏ cẩn thận đóng cửa lại, sau đó len lén chạy ra ngoài. Không biết ba đứa bé đi chơi ở đâu, nhưng mà sau mấy tiếng, lúc ba đứa trở về trên người của bọn nhỏ đều là bùn. Nhân lúc ba mẹ còn chưa tới, bọn nhỏ nhanh chóng chạy đến phòng tắm để loại bỏ sạch vết tích. Trác Tư Thành trở về sớm cho nên đến đón Trác Hân Lan trước. Buổi tối, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình tới đón mấy đứa bé. Cô vừa nhìn liền thấy vết thương trên chân của con gái có lẽ là hôm nay đã bị ngã. Qua một ngày, vết thương kia đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà trên chiếc chân trắng nõn bỗng có một vết thương như thế khiến nó có chút đáng sợ cũng không biết sau này có để lại sẹo không. Bạch Vi nghe Hoàng Nguyệt Nha kể lại mọi chuyện nói, Huệ Huệ, đau chân không? Lục Nhã Huệ vốn định mạnh miệng, nói không đau, nhưng vừa nhìn thấy mẹ thì lập tức cúi đầu xuống, đau. Không phải là mẹ không cho con chơi, nhưng mà con nhìn xem, con còn không biết chú ý đến cơ thể của mình, lần này là chân, lần sau sẽ là nơi nào, là cánh tay hay là lưng. Chẳng lẽ con muốn trên người mình có sẹo sao? Con nhìn xem, bây giờ con bị thương, bà nội cùng anh trai đều rất đau lòng, mẹ và ba cũng rất đau lòng, con muốn thấy những người yêu thương con đau lòng vì con sao? Tiếng nói của Bạch Vi không lớn, vừa nói một chút thì Lục Nhã Huệ đã cúi đầu xuống. Cô bé ủy oải nói, "Mẹ con biết lỗi rồi." Chương 302, đại kết cục 2. Cô bé đã biết lỗi rồi, nhưng mà cô bé lại không nói rằng lần sau mình sẽ không tái phạm. Lục Tư Đình không thể nhìn nổi bộ dáng này của con gái, thế là ôm con gái lên, chân của cô bé bị thương, lúc đi đường sẽ cảm thấy đau cho nên anh muốn ôm cô bé về nhà. Bạch Vi dắt con trai tay chào hỏi cùng Hoàng Nguyệt Nha rồi chuẩn bị rời đi. Lục Nhã Huệ được Lục Tư Đình ôm vào trong ngực nhìn về phía Lục Thiên Duệ làm mặt quỷ. Một màn này, Bạch Vi cùng Lục Tư Đình đều thấy ở trong mắt trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Họ biết con gái mình, bọn họ hiểu rất rõ tính cách của cô bé, nhưng mà biết thì làm thế nào được mắng không mắng được đánh cũng không đánh được chỉ có thể cứ để như vậy. Thời gian học tiểu học trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đã sắp tốt nghiệp. Cả hai đều đứng đầu trong chuyện học tập, trong lớp có 5 người đứng đầu thì hai đứa đã chiếm hai vị trí. Lục Nhã Huệ có chút sơ ý, cô bé học tập cũng rất tốt nhưng mà trong lúc làm đề môn toán kiểu gì cũng sẽ sơ ý mà làm mất điểm ở chỗ không nên mất. Cho nên vị trí của cô bé thường xuyên dao động, thỉnh thoảng sẽ ở vị trí 1-2, thỉnh thoảng sẽ bị rớt xuống 6-7. Lục Thiên Duệ có thành tích tương đối ổn định, không phải thứ nhất thì chính là thứ hai, cậu bé học môn khoa học tự nhiên rất tốt luôn luôn được điểm tối đa. Hôm nay, bọn nhỏ thi cuối kỳ, hai người nhanh chóng chạy về nhà. Ba mèo chúng con đã thi xong, mẹ, theo tiếng gọi càng ngày càng gần, hai đứa bé cũng mở cửa lớn ra. Lục Nhã Huệ 11 tuổi vô cùng xinh đẹp, gương mặt tươi sáng, da thịt trắng nõn, thân hình cân xứng, mặc bộ đồng phục trắng xanh than, nhìn rất hoạt bát. Mái tóc đen bóng đã được Bạch Vi tết xương cá tung bay khi cô bé di chuyển, nhìn vô cùng dễ thương. Lục Nhã Huệ sông tới, rót chén nước uống mấy ngụm lớn. Bạch Vi ngồi trên ghế salon đọc sách liếc nhìn cô bé một cái nói uống chậm một chút. Lục Nhã Huệ lại chạy đến bên ghế salon, vô cùng nghi lai 6 mét cánh tay của Bạch Vi. Anh của con đâu, đằng sau ạ? Không nôn nóng chạy về nhà giống như Lục Nhã Huệ, Lục Thiên Duệ rất bình tĩnh, cậu bé rất thoải mái, khoảng 2 đến 3 phút sau cũng về đến nhà. Cậu bé cao khoảng 1,6 m gương mặt đẹp trai, mang nét lạnh lùng, có mái tóc ngắn màu đen, mặc bộ đồng phục đơn giản, nhìn rất giống thiếu niên đẹp trai ở trong anime. Lục Nhã Huệ hầm hư tức giận nói, anh con đi quá chậm giống như ốc sen vậy. Lục Thiên Duệ nhàn nhạt trả lời, vậy vẫn còn tốt hơn em, như bị chó đuổi vậy, vừa chớp mắt đã không thấy người đâu. Cũng không biết từ lúc nào mà hai anh em nhà này bắt đầu đấu võ mồm mỗi ngày, nếu không thì sẽ không yên. Khi bọn nhỏ tốt nghiệp thiểu học hai người đều thi không tệ, Bạch Vi liền dẫn bọn nhỏ đi ăn một bữa tiệc còn dẫn bọn nhỏ đi công viên trò chơi một ngày. Trong khoảng thời gian mấy năm này, Bạch Vi cùng lục tư đỉnh kiếm được không ít tiền, đều được Bạch Vi giữ. Bạch Vi đã tất cả được ba chỉ nhánh, cửa hàng này lớn hơn cửa hàng kia trải rộng mấy khu phố công việc buôn bán cũng rất tốt, cửa hàng nào cũng có khoảng 4 đến 5 nhân viên. Ngoại trừ Bạch Vy thì chỉ thôi chính là cửa hàng trưởng lớn nhất, cô ấy phụ trách giám sát 4 cửa hàng mỗi ngày, năng lực của cô ấy rõ như ban ngày, ngoại trừ đó là chuyện vô cùng quan trọng, nếu không thì sẽ không làm phiền Bạch Vy. Cũng vì vậy cho nên Bạch Vy có nhiều thời gian rảnh không cần thường xuyên đến cửa hàng, thẩm quyên cũng không cần đến cửa hàng hỗ trợ. chương 303, Đại kết cục 3. Sau khi trong tay có tiền gửi ngân hàng, Bạch Vy bắt đầu mua nhà, nhà lớn nhỏ như thế nào cũng có thậm chí còn mua một căn biệt thự Căn biệt thự này là do Lục Tư Dĩnh giới thiệu cho cô, nói là do người môi giới của cô ấy trực tiếp nhận thông tin, bởi vì chủ nhà muốn rời đi cho nên muốn bán đi trong vòng 2 ngày, hơn nữa còn phải thanh toán đầy đủ. Bạch vi đi theo Lục Tư Dĩnh đến đó xem một lần cô cảm thấy rất thích cho nên đã bàn bạc với người môi giới kia cuối cùng lại ép giá tiền rồi mới mua căn biệt thự này. Lúc mới mua, Bạch Vy còn cảm thấy có chút đau lòng, nhưng mà bốn cửa hàng liên tục có nguồn thu mỗi ngày cộng thêm mấy bộ trang sức đặt riêng cô làm được trong khi ở nhà chăm sóc mấy đứa bé, nhưng mà phải mất hơn một năm thì mới có thể kiếm lại được số tiền dành để mua căn biệt thự đó. Bạch Vy tính toán lại số bất động sản trong tay mình một chút nếu dựa vào giá cả tương lai thì cô sẽ được coi là một phú bà cho dù bây giờ có nghỉ hưu sớm thì cũng không có vấn đề gì hơn nữa cô và lục tư đình còn không thiếu tiền chỉ với số tiền này đã đủ để cho nhà họ không cần phải đi làm trong cửa hàng cũng đã có đủ người bạch vi liên bảo thẩm quyên không cần đến cửa hàng ho trợ nhưng mà nếu như bà nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì cũng có thể đến cửa hàng chơi địa vị của thẩm quyên cũng không khác chị thôi bao nhiêu Kể từ khi không cần đến cửa hàng mỗi ngày, Bạch Vi đã thoải mái hơn không ít cũng đúng lúc hai đứa bé đi học cô có thể ở nhà cùng các con hoặc dành thời gian thiết kế chút trang sức mới tìm thời gian đưa đến chỗ chị thôi. Ở nhà một khoảng thời gian, Bạch Vi cảm thấy có chút nhàm chán cho nên chờ đến tối khi Lục Tư Đình về nhà cô lập tức bàn bạc đến chuyện đi ra ngoài du lịch. Nhưng mà nếu múi đi chơi thì cũng chỉ có thể đợi đến khi bọn nhỏ có kỳ nghỉ, đến lúc đó có thể đưa bọn nhỏ đến nhà bà nội hoặc nhà bà ngoại, như vậy thì bọn họ cũng có thể quang minh chính đại đi chơi. Trong khoảng thời gian này, người trong nhà đều có việc của mình, ngày nào Bạch Vi cũng vui chơi giải trí, nếu rảnh rỗi thì sẽ đến cửa hàng, khỏi phải nói cũng biết cuộc sống vô cùng dễ chịu. Cuối cùng, đến khi hai đứa bé tốt nghiệp, họ dẫn hai đứa bé đi chơi vài ngày, rồi Bạch Vi và Lục Tư Đình bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đặt vé trước. Có vẻ như đã nhận ra, Lục Nhã Huệ chạy đến phòng của Bạch Vi, chơi xấu nói. Mẹ, mẹ và ba đi ra ngoài chơi, hai người không thể bỏ tụi con lại. Bạch Vi kỳ quái nói, cái gì mà đi ra ngoài chơi, ai muốn ra ngoài chơi? Lục Nhã Huệ hoài nghi hỏi, không phải mẹ và ba muốn ra ngoài chơi sao? Thời tiết nóng như vậy, ai lại đi ra ngoài chơi chứ? Bạch Vi vô cùng bình tĩnh, Lục Nhã Huệ nửa tin nửa ngờ di ra. Ba năm trước đây, người một nhà đã từng đi du lịch cùng nhau, từ đó về sau, Bạch Vi liền quyết định hai người họ đi du lịch riêng với nhau vẫn tốt hơn. Thấy Lục Nhã Huệ ra cửa, Bạch Vi mới tiếp tục thu dọn hành lý. Giảng sáng hôm sau, Hoàng Nguyệt Nha liền tới gọi hai đứa bé đi ăn sáng. Lục Nhã Huệ xoa mắt hỏi, mẹ cháu đâu rồi, không phải bọn họ ra ngoài. Lúc này lục nhã huệ còn không kịp đi dép lập tức chạy đến phòng của Bạch Vi, bây giờ trong phòng đã sớm không có ai, cả căn phòng trống rỗng, cô bé tức giận nói. Mẹ lại gạt con, trên xe lửa, Bạch Vi hắt hơi một cái tựa ở trên vai lục tư đỉnh ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Những đồng lúa mì xanh mướt những bông lúa vàng óng à, gió nhẹ nhàng mang hơi thở của mùa xuân. Tới đây chuyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất đã kết thúc.